Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 376 ai dám đồng thủ vừa dứt lời Hạ ra cửa lớn Mở Ánh mắt mọi người nhìn lại Cao Dũng đứng ở cửa Ở bên ngoài ngừng lại chí ít có trên trăm chiếc xe Mà Cao Dũng thì trực tiếp như vậy đi đến Lão gia tử Cao Dũng lại chúc phúc ngươi một lần sinh nhật vui vẻ Chúc lão gia tử nhật nguyệt hưng thịnh Nhật nguyệt đồng huy Tùng hạ trường Xuân Hậu phúc không giới hạn Phú quý an khang Xuân thu không già cao dũng trên mặt mang nụ cười Hoàn toàn nhìn không ra cao dũng là muốn tới làm gì Tại cao dũng sau lưng còn theo 8 cái thân cao 1m9 trở lên bảo tiêu Những thứ này bảo tiêu xem xét thì rất lợi hại dáng vẻ Tuyệt không phải phổ thông bảo tiêu có thể so sánh Lão gia tử nhìn thấy cao dũng tới Cũng là đứng lên Ha ha ha, ngươi có thể tới là có thể Không cần quan tâm nhiều như vậy lễ tiết Tối nay là hạ ra ra yến Một lát nữa liền có thể ăn hôm nay ra yến Cao Dũng chắp tay, hôm nay là lão gia tử ngày mừng thọ Đến xem lão gia tử là cần phải Cao Dũng phóng tầm mắt nhìn tới, liếc mắt liền thấy được Tô Tiểu Vũ Khi thấy Tô Tiểu Vũ thời điểm, Cao Dũng ánh mắt đều trừng thẳng Quá đẹp Tô Tiểu Vũ mặt váy xem ra chính là hoa quý thiếu nữ Tăng thêm 99 phân nhan chỉ Lập tức liền để Cao Dũng cảm giác được huyết mạch sôi sục Hắn chơi qua nhiều nữ nhân như vậy Cũng không có một cách nào giống Tô Tiểu Vũ một dạng hấp dẫn người Dạng này nữ sinh, nếu có thể đùa bỡn một chút cảm giác khẳng định không giống nhau Cao Dũng cười nói, vì tiểu thư này là trước kia tại sao không có gặp qua Lão gia tử cười làm lành nói, đây là cháu gái của ta, Tô Tiểu Vũ, cũng là ngôi sao lớn. Cao Dũng nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Tô Tiểu Thư, trách không được đẹp mắt như vậy. Ta gặp qua nhiều như vậy đẹp mắt nữ sinh. Chưa từng có một cái có thể so với được Tô Tiểu Thư. Cao Dũng từng bước một đi tới Tô Tiểu Vũ trước mặt. Thân sĩ khom người một cái. Chủ động đưa tay ra. Tô Tiểu Thư ngươi tốt. Ta là Cao Dũng Cao Dũng mặt mỉm cười Chỉ cần là xinh đẹp nữ sinh, Hắn đều sẽ đi trêu trọng Vạn nhất tối nay liền có thể cùng Tô Tiểu Vũ lên giường Mùi vị đó Ngược lại là cũng không tệ Nhìn lấy Cao Dũng chủ động đối Tô Tiểu Vũ đưa tay ra Bất kỳ một cách nào nghề nghiệp nữ tính Chỉ sợ cũng sẽ không không nhìn Cao Dũng hữu hào. Nhưng là Tô Tiểu Vũ không giống nhau Tô Tiểu Vũ nhìn Cao Dũng liếc một chút Nở nụ cười xinh đẹp Bình tĩnh nói Cao dũng cao dũng khói miệng nụ cười sâu hơn Bất luận cái gì nữ nhân xinh đẹp biết tên của hắn Đều sẽ tới ngã vào đi Những cái kia ngôi sao cũng không ngoại lệ Nhìn lấy tô tiểu vũ hỏi hắn Hắn cũng nhẹ gật đầu Chính là bị nhân Tô tiểu vũ cũng không có vươn tay ra nắm cao dũng tay Ngược lại là vô tội nhìn về phía bên người thân thích Hỏi, cao dũng là ai chưa từng nghe qua tên a? Ông ngoại, không phải là cái gì người đều có thể tới tham gia gia yến? Người này họ hạ sao họ tô sao đất đều không phải là Hắn cái nào có tư cách gì tham gia gia yến? Chẳng lẽ hắn rất lợi hại phải không chung quanh các bằng hữu thân thích đều là hít vào một ngụm khí lạnh? Tô tiểu vũ, đây mới thật sự là không cho cao dũng mặt mũi a. Lâm Phàm chỉ là đánh cao Dũng thủ hạ một cách bảo tiêu, Tô Tiểu Vũ cách này tương đương với trực tiếp đánh cao Dũng mặt. Cao Dũng đứng tại chỗ, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Cao Dũng trong ánh mắt có một tia lãnh mang, lại không có phát tác. Tại trên buôn bán sờ soạn lần mò bao nhiêu năm, hắn cũng sẽ không bị Tô Tiểu Vũ mấy câu nói đó mà chọc giận. Ngược lại kích phát Cao Dũng nội tâm dục vọng. Tô Tiểu Vũ nữ nhân như vậy dám như thế nói chuyện cùng hắn. Chờ đến trên giường. Hắn muốn hung hăng nhục nhã Tô Tiểu Vũ. Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ tại dưới người hắn sáng vẻ. Hắn mới có thể có được thỏa mãn. Hả Lam nghe xong. Cũng là có chút giật này cả mình. Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ. Nói ra. Tiểu Vũ. Làm sao nói đây. Tô Tiểu Vũ lắc đầu thì nói như vậy rồi. Cao Dũng thì là thản nhiên nói Tô Tiểu Thư Bỉ nhân Cao Dũng Giang Thành Cao gia con trai trưởng Công ty là Cao Thị Tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Đứng hàng tại toàn Trung Quốc 50 vị trí đầu mạnh Công ty giá trị thị trường đã vượt qua 400 tỷ Giang Thành đại đa số bất động sản đều từ Cao gia phụ trách Nếu như Tô Tiểu Thư có ý mua phòng Có thể liên hệ chúng ta Cao gia. Có thể dựa vào ưu đãi nhất giá cả cho Tô Tiểu Thư. Cao Dũng đây là trong lúc vô hình lắp cái bức. Toàn Trung Quốc 50 vị trí đầu mạnh công ty. Giá trị thị trường vượt qua 400 tỷ. Có thể tưởng tượng Cao gia tài sản đến cỡ nào phong phú. Cao Dũng đây là tại hướng Tô Tiểu Vũ khoai khoang cũng là tại hướng hạ gia khoe khoang cao ra thực lực. Không nghĩ tới Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nâng lên. Nhìn lấy Cao Dũng. Ờ. Mới to 50 a, Giá trị thị trường cùng nhau mới 400 tỷ Còn tưởng rằng cao ra có bao nhiêu lợi hại đây Cao Dũng sau khi nghe xong chỉ là cười cười Không nói gì cũng không có cùng tô tiểu vũ chấp nhận. Hắn thấy tô tiểu vũ bất quá là một cái vô chi nữ nhân mà thôi Mới 400 tỷ Tô tiểu vũ nữ nhân này Hiểu được 400 tỷ là khái niệm gì sao Hiểu được toàn Trung Quốc xí nghiệp bài danh 50 vị trí đầu mạnh là khái niệm gì sao Cao dũng tại sao khi nói xong Cũng bắt đầu chính đề Lão gia tử Hạ tổng Ta lần này mang theo nhiều người như vậy đi vào hạ gia Cũng không phải là vì phá tư lão gia tử sinh nhật không khí Hôm nay ta muốn tới bắt người Lâm phàm đánh gãy ta bảo tiêu hai chân đây là cao gia cùng lâm phàm ở giữa sự tình cao gia muốn đối lâm phàm tiến hành xử trí giao ra lâm phàm ta tự nhiên sẽ rời đi cao dũng mở miệng nói ra nhìn về phía lâm phàm hắn không có cùng tô tiểu vũ tức giận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn lần này tới mục tiêu chủ yếu là lâm phàm lâm phàm dám làm hắn người nhất định phải trả giá đắt hạ kiến thành nhìn về phía cao dũng hỏi Cao Tổng, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm nếu quả thật có cái gì hiểu lầm, để lâm phàm cho ngươi nói lời xin lỗi, cho ta mấy phần chút tình mọn, chuyện này cứ như vậy đi qua thế nào phanh? phanh, phanh, phanh, 100 cái, 200 cái bảo tiêu, đi tới hạ ra cửa, toàn bộ đều là cao dũng người, mà lại, những người này trong tay toàn bộ đều là vũ khí. Cao Dũng nhìn về phía lâm phàm tiến về phía trước một bước Hạ Tổng Đổi lại bất kỳ một cách nào sự tình Ta đều có thể cho ngươi mấy phần chút tình mọn Hôm nay Ngươi chút tình mọn ở chỗ này không có tác dụng Ta chỉ mẹ nhà hắn nói một lần Chặt xuống lâm phàm tứ chi hôm nay Ai dám ngăn cản Cao ra chính là ta Cao ra địch nhân Nếu có muốn cản có thể đi ra thử một lần Cao Dũng nói ra, nhìn lấy lâm phàm ánh mắt chỗ sâu có lửa giận. Đắc tội cao ra, đây chính là hậu quả ai có thể nghĩ tới cao gia hoàn toàn không cho hạ ra mặt mũi. Hạ ra đông đảo thân thích càng là hoảng thành một đoàn. Cao ra tại giang thành thế lực tất cả mọi người rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều tại lâm phàm trên thân. Giờ này khắc này, lâm phàm đang uống trà thậm chí đều không có nhìn cao dũng liếc một chút. Nơi xa gãy mất tứ chi hộ về áo đen Trải qua băng bó đơn giản về sau Nằm tại trên cáng cứu thương Lộ ra nụ cười dữ tờn Phá phá phá phá phá Đắc tội cao ra Lâm phàm Ngươi liền chờ chết đi suốt cuộc cũng có thể nhìn lấy ngươi đoạn tứ chi Dễ chịu Rất thư thái cao dũng mở miệng hô Động tay tất cả bảo tiêu Hướng về lâm phàm đi tới không người nào dám cản không người nào dám cản nhiều như vậy bảo tiêu mà tại tiếp theo trong nháy mắt ầm vang một tiếng hạ ra cửa lớn tại trong khoảnh khắc phân mảnh một giọng bé gái truyền vào tất cả mọi người lỗ tay ai dám đồng thủ khi tất cả người ánh mắt nhìn về phía cửa chính thời điểm đã có một tên chức nghiệp bảo tiêu súng trong tay nhắm ngay cao súng đầu bá bá Bạch một trăm cái 200 cái, 300 cái bảo tiêu, xuất hiện ở hạ ra mỗi khắp ngõ ngách. Trên trăm chiếc xe đèn sau đồng thời chiếu hướng về phía hạ ra cửa lớn, đêm tối giống như ban ngày đồng dạng. Trên bầu trời có máy bay trực thăng cánh quạt hô hô âm thanh vang lên. Cánh quạt chuyển động thanh âm truyền tại hạ ra mỗi khắp ngõ ngách. Mười chiếc máy bay trực thăng xoay quanh tại không trung, hạ ra pha lê, mặt đất. Vách tường đều tại khẽ chấn động Cánh quạt xuất hiện gió lớn Đâm vào cao dũng cùng cao dũng bên người bảo tiêu trên mặt Mười chiếc trên phi cơ trực thăng gắt linh pháo máy Toàn bộ đều nhắm ngay cao dũng hai bên trái phải bảo tiêu tùy theo tản ra Ngay lúc này Một cái xinh đẹp bóng người Mặt lấy màu trắng lộ trên vai áo Giữ lấy ngọt ngào sóng vai phát Phối hợp phía trên mảnh vùng hoa váy ngắn Tươi mắt đáng yêu. Lộ da trắng như tuyết thẳng cắp đôi chân dài. Đứng ở trong đám người. Nàng tốc độ không nhanh không chậm. Mặt lấy màu trắng dày vải. Sạch sẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cho người ta một loại ôn nhu. điềm tĩnh, Thanh thuần cảm giác. Không hề nghi ngờ nữ hải tử chính là toàn trường nhân vật chính. Nàng mặt lấy đơn giản, thuần khiết không tì vết, trong mắt không có bất kỳ cái gì hạt bụi. Có thể nàng làm lên sự tình đến, nhưng xưa nay không dây dưa dài dòng. Tất cả mọi người động cũng không dám động. Cao Dũng không dám động. Cao Dũng bên người bảo tiêu không dám động. chung quanh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có thể nghe được cánh quạt hô vô, vô thanh âm. Còn có nữ hải tử đi trên sàn nhà thanh âm. Cùng Lâm Phàm đặt chén trà xuống thanh âm. Nữ hài tử đi tới Lâm Phàm trước mặt, khẽ khom người. Lâm Tổng thật xin lỗi, ta tới chậm. Tô một tình ngòn ngọt, ngọt cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm Không muộn. Lâm Phàm cười một tiếng đứng lên, nhìn về phía Cao Dũng. Cao Dũng, nếu như ta không nghe lầm, vừa mới. Là ngươi nói muốn đoạn ta tứ chi a Lâm Phàm thanh âm, vang lên. Ánh mắt mọi người không thể tin nhìn lấy lâm phàm. Bởi vì. Tới cô bé kia. Chính là tô gia nhị tiểu thư. Tô mục tình giờ khắc này. Toàn trường tính mịt bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 377 loại chuyện này. Cần phải nam nhân đến giải quyết cao dũng mang theo trên trăm cái bảo tiêu đi tới hạ gia. Muốn đánh gãy lâm phàm tứ chi. Mà tại tuyệt cảnh thời điểm tô Mộc tình xuất hiện. Nhưng. Tất cả mọi người nhìn đến tô một tình thời điểm sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Bởi vì tô ra nhị tiểu thư đích thân đến mà lại còn dùng một chi trường thương chống đỡ cao dũng cái chán. Tô một tình thậm chí ngay cả máy bay trực thăng đều đã chuẩn bị xong. Có thể nghĩ nàng vẫn luôn đang bảo vệ lâm phàm an toàn. Tô một tình tô ra nhị tiểu thư. Lão gia tử trong ánh mắt có chút rung động Tô gia nhị tiểu thư Vậy mà xưng hô lâm phàm vì lâm tổng Nguyên lai like. Lâm phàm bình tĩnh như thế Không phải là bởi vì lâm phàm không coi ai ra gì Mà chính là bản thân hắn thì có thực lực này Lão gia tử mở miệng nói Ông trời của ta Tô một tình cũng tới Nàng thế nhưng là người của tô gia Ma đô tứ đại gia tộc đứng đầu Tô gia nhị tiểu thư Tuy nhiên còn không có trưởng khống tô gia Có thể nàng cũng là tô gia nữ nhi. Tự mình đi tới nơi này. Cho dù là cao dũng cũng không dám đối tô một tình làm cái gì a lâm phàm nhân xuyên thế mà tốt như vậy liền tô gia nhị tiểu thư đều mời được đến à. Cái kia lâm phàm cái kia là thân phận gì cùng địa vị a Cao dũng lúc này cũng là mỉm cười. Ở bên cạnh hắn mấy cái thiếp thân bảo tiêu đồng thời công hướng cao dũng sau lưng cái kia bảo tiêu. Cái kia trong nháy mắt cao dũng bên người bảo tiêu đồng dạng cũng lấy ra thương, nhắm ngay lâm phàm. Tại hoa hạ, phổ thông quần chúng là không cho phép có súng, nhưng đây cũng là có ngoại lệ. Có một ít đỉnh phong thế ra. Vẫn là có thể nắm giữ thương. Đương nhiên đây cũng là đại đa số người cũng không biết sự tình. Cái kia bảo tiêu phi thân lên, nhảy tới lâm phàm bên người, họng súng vẫn nhắm ngay cao dũng. Cao dũng vỗ vỗ tay, cười nói. không sai là ta nói muốn đánh gãy tứ chi của ngươi ta liền nói ngươi làm sao như thế có phấn khích nguyên lai là mời tô tiểu thư đến giúp đỡ bất quá hôm nay ta cao dũng ngay ở chỗ này các ngươi lại có thể thế nào hạ ra ai dám động đến ta tô ra lại có ai dám đụng đến ta ha ha ha ha ha ta cao dũng tại giang thành lăn lộn 20 năm Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai Dám đối với ta vô lễ như thế qua Dù cho là ma đô tô ra Thì tính sao Tô một tình ngươi chỉ là một cách tô ra nữ nhi Ngươi tại tô ra cầm quyền sao Một cách không có cầm quyền người Lại sao phối cùng ta đấu cao ra giá trị Thị trường chỉ là hơn 400 tỷ Nhưng là các ngươi lại có thể chân chính biết Cao ra thực lực chân chính Lại là thế nào Hôm nay, tô một tình đích thân đến, ta cao dũng cho ngươi cách mặt mũi, không ở nơi này tiếp tục truy cứu. Nhưng là lâm phàm thương tổn ta người nhà họ cao sự thật không thể nghi ngờ. Lâm phàm, bút chứng này, ta cao ra nhớ ký cao dũng mở miệng nói ra. Dựng lên thủ thí, quay người mang theo trên trăm cách bảo tiêu rời đi. Không có sai bao nhiêu cái gắt linh toàn bộ đều nhắm ngay cao dũng. còn có bao nhiêu cái họng súng cũng đều nhắm ngay cao dũng Tô một tình đôi mắt đẹp cũng đang nhìn lâm phàm nàng đang chờ lâm phàm mệnh lệnh chỉ cần lâm phàm nguyện ý ra lệnh một tiếng cao dũng hôm nay liền đi không ra nơi này nhưng là lâm phàm không có làm như thế lâm phàm chỉ là bình tĩnh nhìn cao dũng ánh mắt lãnh đảm hắn cũng không phải là sợ hãi cao dũng ngược lại là cao dũng đang sợ hắn bằng không, cao dũng cũng sẽ không nói mấy cái câu nói mang tính hình thức thì rời đi nơi này. nếu như một khi tại hạ gia đồng thủ, tất nhiên sẽ dẫn phát đấu súng, máu chảy thành sông. hạ huyền thu, tô tiểu vũ, tô mục tình đều ở nơi này. lâm phàm không muốn để cho các nàng có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, mà lại một khi giết người, bất luận là cái gì thế ra, gia tộc gì. cũng muốn tuân theo hoa hạ pháp luật giết người sẽ đền mạng cũng không cần thiết lâm phàm cùng cao dũng đều biết thương chỉ là uy hiếp công cụ không người nào dám tránh thức nổ súng nhưng là cao dũng chăm chú chuẩn bị kế hoạch muốn trước mặt mọi người đánh mặt lâm phàm còn tuyên bố muốn đánh gãy lâm phàm tứ chi bị phá cao dũng đến trên xe phía ngoài sắc mặt một mảnh âm trầm moa nó Tô Mộc Tình vậy mà lại đến giúp Lâm Phàm Không phải đã nói đã điều tra được Lâm Phàm lai lịch ạ Vì cái gì không có tra được Tô Mộc Tình cao dũng mở miệng nói ra. Vốn là hắn buổi tối hôm nay liền có thể để Lâm Phàm trả giá đắt kết quả nhiệm vụ lại thất bại. Hắn không dám lại đi ngay trước Tô Mộc Tình mặt động Lâm Phàm Bởi vì hắn biết nếu như hắn thật dám làm như vậy, Tô Mộc Tình là nhất định sẽ đồng thủ. Đến lúc đó xuất hiện cuộc thế, hắn cũng liền không khống chế được. Bất kể như thế nào trở về cho ta thật tốt điều tra lâm phàm, lần này muốn để lâm phàm thật tốt trả giá đắt. Coi như làm không được lâm phàm bản thân. Lâm phàm thân nhân đâu còn có lâm phàm công ty đâu cao dũng trong mắt có một tia lánh mang. Cao tổng. Thế nhưng là nếu như đồng lâm phàm công ty, thậm chí đồng lâm phàm người bên cạnh. Thế nhưng là còn có tô ra Bên cạnh bảo tiêu mở miệng nhắc nhở, tô một tình, chỉ là tô gia nhị tiểu thư, mà tô gia đại quyền đều tại tô gia đại tiểu thư phía trên. Tô một tình năng lực mặc dù không tệ, nhưng là, nàng một người, cứu không được lâm phàm, toàn bộ tô gia cũng sẽ không bởi vì lâm phàm một người mà cùng ta cao ra trở mặt. Có thể nói toàn bộ tô ra thậm chí cũng sẽ không bởi vì tô mộc tình cùng ta Cao ra trở mặt. Lần này ta không chỉ có muốn đánh đổ lâm phàm còn muốn phá tan tô mộc tình. Cao Dũng mở miệng nói ra. Ánh mắt chỗ sâu lóe qua một chút ánh sáng. Hắn ngược lại có chút hâm mộ lâm phàm nắm giữ tô mộc tình dạng này trợ lý. Không phải liền là tiền sao. Hắn chẳng lẽ còn có thể so sánh lâm phàm thiếu tiền sao chỉ cần có đầy đủ tiền. Liền có thể đem Tô một Tình cũng kéo qua. sống Tô một Tình nữ nhân như vậy. Ai có thể đạt được. Không chỉ có tại trên giường có thể khoái lạc. Đang làm việc phía trên. Một dạng có thể như cá gặp nước. Cao gia cùng lâm phàm chiến tranh đã toàn diện bắt đầu. Hạ ra. Tô một Tình đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm. Nói. Lâm Tổng, thật xin lỗi, không cản được cao dũng, cũng không cản được cao gia người. Nếu như ở chỗ này thật đánh lên, dù sao hôm nay là uyển thu gia ra sinh nhật. Lâm Phàm khẽ gật đầu, cười nói, không có việc gì. Cũng không nghĩ tới cao dũng bên người bảo tiêu cũng có súng. Không phải vậy thế nào, hôm nay đều muốn đánh gãy cao dũng tứ chi. Bất quá cũng không có việc gì. Cao ra Chạy không được Bất quá cao dũng giống như cũng không có như vậy Sợ hãi bộ dáng của ngươi Lâm phàm cười nói Tại trận thế như vậy dưới Khả năng bất cứ người nào đều sẽ tâm sinh khiếp đảm Nhưng là cao dũng hoàn toàn không có Chấn định tự nhiên Cũng là một cách vô cùng đối thủ đáng sợ Tô một tình nhẹ nói nói Lâm Tổng Cao dũng là cao gia con trai trưởng hiện tại đã tiếp thủ cao thị tập đoàn, cũng có rất mạnh năng lực, mà ta trong nhà, cha mẹ cũng không coi trọng ta đại quyền đều tại tỷ tỷ chỗ đó, cho nên ta, tô Mộc tình quy đầu xuống có chút đỏ nắm nắm tay nhỏ tựa hồ là đang ảo não nàng không bảo vệ được lâm phàm. nếu như hôm nay là tỷ tỷ nàng tại nơi này cao dũng lại thế nào dám phách lối như vậy, vì cái gì nàng thì vô dụng như vậy á Tô Mộc Tình hốc mắt có chút ẩm ướt, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Nhìn lấy dạng này Tô một Tình, Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng, sờ lên Tô một Tình đầu. Không có việc gì, không nên trách chính mình, yên tâm, có ta ở đây. Loại chuyện này cần phải để nam nhân đến giải quyết. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 378 đây chính là Lâm Phàm. Toàn trường rung động Lâm Phàm tiếp tục nói: nếu như ta là cao dũng hiện tại nhất định tức hồn hển chuẩn bị thật tốt thu thập lâm phàm lâm phàm bên người có tô một tình bảo hộ tất nhiên sẽ nhằm vào lâm phàm công ty còn có lâm phàm người nhà một tình mũi mụi của ta còn có ba ba mụi mụi của ta đều phái người đi bảo vệ sao lâm phàm hỏi tô một tình ngoan ngoãn gật đầu u vinh quy quy mơ Có chuyên nghiệp bảo tiêu 24 giờ đều tại bảo vệ bọn hắn. Sẽ không xảy ra vấn đề tô một tình làm việc. Lâm phàm xác thực rất yên tâm. Bất quá trải qua cao dũng đến hạ gia nháo trò cũng coi là hoàn toàn phá hủy lão gia tử sinh nhật không khí. Lâm phàm đi tới lão gia tử trước mặt. Khẽ khom người. Nói. Gia Gia. Thật xin lỗi. Là ta không tốt cùng cao gia lên xung đột. hôm nay là ngày sinh nhật lại phát sinh nhiều chuyện như vậy phá hủy bầu không khí lão gia tử mỉm cười nói lâm phàm ngươi rất xuất sắc trước đó ta còn đang lo lắng ngươi không lý trí đắc tội cao ra dù sao người ở bên ngoài cũng không có khả năng không bị khinh bỉ ngẫu nhiên cúi đầu cũng là cần thiết ta trước đó đối ngươi rất thất vọng Bởi vì ta cảm thấy ngươi không có thực lực Còn muốn đi cùng cao dũng cứng đối cứng Nhưng là hiện tại ta mới phát hiện Ngươi không chỉ có thực lực Mà lại có cùng cao dũng đối kháng chính diện lực lượng Có một câu là nói như thế nào tới Người không phạm ta Ta không phạm người Người nếu phạm ta Ta tất phạm nhân Cao ra đều đến mặt nạp tới Cũng không có khả năng nhất mũi lui về phía sau Lâm phàm, từ giờ trở đi Hạ gia vô điều kiện ủng hộ ngươi Cao gia không coi ai ra gì Xem thường hạ gia Ta hạ gia còn có thể thật sợ hắn cao gia hay sao lão gia tử nói ra Hiển nhiên, hắn đã bị lâm phàm chiết phục Lâm phàm tại đối mặt đại sự gặp nguy không loạn Mặt đối với người khác khi dễ cấp trên quả quyết Dũng cảm Để lão gia tự cảm thấy lâm phàm có thể bảo vệ tốt hạ uyển thu. ra ra nói cách khác ngài đồng ý ta cùng uyển thu ở cùng một chỗ. lâm phàm lộ ra nụ cười sán lạn. hai người tắt ngươi như thế ăn ái. ta có đồng ý hay không? còn khác nhau ở chỗ nào sao lão gia tử nói ra. nhìn về phía hạ uyển thu. hạ uyển thu mặt đã có chút đỏ lên yên lặng đi tới. Lão gia tử đồng thời cầm hạ Uyển thu cùng lâm phàm tay, đem hai người tay đều dắt đến cùng một chỗ. Hạ Uyển thu đỏ mặt nói ra, ra ra. Lâm phàm nắm hạ Uyển thu tay cảm nhận được một tia hạnh phúc. Đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Lại đắc tội cao ra. Bất kể như thế nào. Lão gia tử đã đồng ý hạ Uyển thu hôn sự. Hạ kiến thành mở miệng nói ra, khổ khổ còn không có hỏi ý kiến của ta. Lão gia tử không nể mặt nói ra, được, ý kiến của ngươi cũng không. Trọng yếu, trọng yếu là đem con dâu ý kiến giải quyết, nàng đồng ý, cái kia các ngươi hai cái liền có thể kết hôn. Bất quá a lâm phàm, muốn cho ta đồng ý, ngươi còn phải đáp ứng ta cái điều kiện cuối cùng. Lão gia tử nói ra. Lâm phàm rực rỡ cười một tiếng, nói, ra ra ngài nói, bất luận cái gì điều kiện ta cũng sẽ đáp ứng. Dù sao tại lâm phàm trong mắt. Lão gia tử cũng sách không ra quá phận điều kiện Chỉ cần có thể cùng hạ huyền thu ghép hôn Những chuyện khác đều không trọng yếu Lão gia tử án mắt sáng lên Chuyện này là thật lâm phàm gật đầu Coi là thật Quân tử nhất ngôn Tứ mã nan truy Lão gia tử cười ha ha một tiếng Nói vậy thì tốt tiểu vũ cũng tới Tô tiểu vũ đợi đến tô tiểu vũ tới thời điểm Lâm phàm cũng có chút mồng bức Sau đó, lão gia tử liền đem tô tiểu vũ tay cũng đặt ở lâm phàm trong tay kia. Lão gia tử nhìn lấy lâm phàm. Nói ra, lâm phàm, ta thì yêu cầu này. Muốn cưới tôn nữ của ta có thể, cũng phải đem bảo bối của ta cháu gái tiểu vũ cũng cưới. Bằng không, cửa hôn sự này, ta không đồng ý. Tô tiểu vũ. Hạ uyển Thu, Lâm phàm bằng hữu thân thích mọi người, cái này con mẹ nó. Lão ra tử vậy mà đưa ra loại này yêu cầu kỳ quái. Tô Tiểu Vũ một chút thì đỏ mặt, nói ra, ai nha, ông ngoại, không được nói lung tung. Lâm phàm cũng có chút mộng bức. Nói ra, ra ra, cái này chỉ sợ không quá được thôi. Tại pháp luật phía trên cũng là không cho phép một chồng nhiều vợ. Là Phạm Pháp. lão ra tử vỗ vỗ cái bàn, phạm pháp a, cùng lắm thì không kết hôn, các ngươi sinh hoạt chung một chỗ, ai có thể nói cái gì phạm pháp thì làm sao vậy? ngươi cùng tiểu vũ lên giường, cùng Uyển thu lên giường, hai người bọn họ còn có thể không có mang thai sao? đã đều có thể mang thai, cái kia liền có thể cùng một chỗ, vậy cứ thế quyết định, lâm phạm ngươi nếu là không đáp ứng. hạ uyển thu ngươi cũng liền khắc cưới lão gia tử lại uống một ngụm rượu cười nói hạ uyển thu cúi thấp đầu ủy khuất nói ra ra ngươi vừa mới đều đáp ứng nhìn lấy hạ uyển thu không vui dáng vẻ lão gia tử cũng là trêu vẻo nói tốt tốt những người tuổi trẻ các ngươi sự tình tự mình giải quyết đi thôi bất quá cùng cao gia sự tình hạ gia sẽ toàn lực ủng hộ ngươi coi như hạ gia chịu không được xây xong tìm vỡ ngươi đi đánh ngã cao ra hạ kiến thành cái này chỉ sợ không tốt lắm làm nghe đến lão gia tử nói như vậy hạ uyển thu đôi mắt đẹp sáng lên nàng và tô tiểu vũ đều là cùng một cách mù mộ mù chỉ bất quá nàng theo ba ba tính mà tô tiểu vũ cùng chính là mù mù tính tô tiểu vũ thiên tài như vậy mẹ của nàng càng thêm lời hại Chỉ là Tô Tiểu Vũ mù mụ đồng dạng không dễ dàng rời núi. Nếu như rời núi, cho dù là cao ra, cũng có thể một dạng không để vào mắt. Một lát sau về sau, Tô Mộc Tình đi tới lão gia tử trước mặt. Rất ngoan ngoãn, ngon ngọt cười. Ngày khỏe chứ, ta là lâm tổng trợ lý Tô Mộc Tình. Gia gia của ta đã qua đời. Xin hỏi ta có thể cũng gọi ra ra của ngày sao lão gia tử nhìn đến Tô một Tình Vốn là rất la thích Gật đầu nói Đương nhiên có thể Không có vấn đề Chờ chút một Tình, ngươi là Lâm phàm Trợ lý Tô một Tình ngoan ngoãn nhẹ gật đầu Là đâu? Lâm Tổng khá tốt nghe được Tô một Tình gật đầu Mọi người toàn bộ đều sợ ngây người Tô ra nhị tiểu thư Tô một Tình vậy mà lại là lâm phàm trợ lý thế này thì quá mức rồi. tô một tình đại học liền đọc tại thanh hoa đại học thương học viện càng là lấy được toàn chuyên nghiệp hạng một thành tích tốt. cho dù trong gia tộc có so với nàng ưu tú hơn tỷ tỷ đến nắm giữ tô gia đại quyền, tô gia đại quyền vẫn luôn rơi không đến tô một tình trên đầu. đây cũng là bởi vì tô một tình còn nhỏ. bất kể như thế nào, tô một tình đều là tô gia nữ nhi. Tại tô ra có đặc biệt thân phận khác. Nếu như nàng tại tô ra xí nghiệp công tác, nói không chừng có thể làm cho tô ra xí nghiệp nâng cao một bước. Ưu tú như vậy nữ sinh bây giờ tới làm lâm phàm trợ lý. Mà lại tô một tình còn không có một tia lời oán giận còn đối lâm phàm rất ngưỡng mộ dáng vẻ. Lão gia tử cả kinh nói. Một tình, ngươi có thể đảm nhiệm càng thêm ưu tú công tác. Tại tô ra xí nghiệp cũng sẽ có một chỗ cắm rùi. Tuy nhiên lâm Phàm cũng không kém. Nhưng là tại sao muốn làm lâm Phàm trợ lý. Lâm Phàm công ty. Giá trị thị trường cũng mới chỉ có 4 tỷ. Giá trị thị trường 4 tỷ. Đã không tính thấp. Nhưng là cùng tô ra hơn trăm tỷ xí nghiệp so sánh. Bước cách còn kém rất xa. Tô một tình ôn nhu cười một tiếng. Giải thích nói. Ra ra. Còn tốt A, Lâm Tổng cũng không chỉ có một bốn tỷ công ty. Hắn vẫn là E, S, T, E, E, Lo đơ chủ tịch. Vẫn là Lơ, vâng, Công ty cùng che nổ công ty thứ hai đại cổ đông. Cũng là Bugatti công ty thứ ba đại cổ đông. Lâm Tổng năng lực, còn muốn tải trúc ta toàn bộ tô ra phía trên đương nhiên. Trừ đó ra. Lâm Tổng lợi hại nhất là hắn vẫn là Ali thứ hai đại cổ đông. Tại toàn bộ Ali, Lâm Tổng là gần với Mã Tổng người mà ra hành giải trí. Chỉ là Lâm Tổng vì Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ mới xây công ty. Lâm Tổng nói qua. Hắn lo lắng làng giải trí công ty không bảo vệ được Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ. Cho nên chính hắn thành lập một cái công ty. Đến bảo hộ hai người bọn họ nghe Tô một tình phát biểu. Tất cả mọi người ở đây. Bao quát lão gia tử. Đều là há to miệng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Theo tô một tình miệng bên trong nói ra mỗi một cái công ty. Đều là đủ dung chuyển thế giới bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 379 lâm phàm cũng quá khiêm nhường lão gia tử đầy mắt không thể tin. Cái này. Không phải đang nói đùa chứ hạ uyển thu ba ba cũng là mặt mũi tràn đầy sung động. Một tình Người nói là sự thật ạ Cách này Cách này Cách này làm sao chưa nghe nói qua a Tô Quốc Cường cùng Hạ Lam hai người càng là kinh điệu cách cầm Ngọa Tào E Sơ T E E Lo Đơ Lơ Vơ Chê Nồ Bugatti Mỗi một cách đều là nước ngoài đứng đầu nhất biết rõ hàng hiệu Thậm chí tại trong phạm vi toàn thế giới đều là tương đương nổi tiếng nhãn hiệu. những thứ này coi như xong. lâm phàm lại còn là ali thứ hai đại cổ đông. tương đương với ali phó tổng liền mã tổng nhân vật như vậy. đều phải đối lâm phàm khách khí ba phần. nguyên lai ta cảm thấy lâm phàm mở hai nhà giải trí công ty. giá trị thị trường 4 tỷ đã tương đương kinh khủng. ai có thể nghĩ tới lâm phàm là nhiều như vậy nhà công ty cổ đông. e. Ê Ê Lo đơ lão tổng Ê Sợ T Ê Ê Lo đơ giá trị thị trường Cần phải tải hơn 200 tỷ A tô Quốc cường mở miệng nói Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ Có thể làm đến bước này nam nhân Cái kia khủng bố cỡ nào Quyển thu là làm sao tìm một cách lợi hại như vậy bạn trai A Hạ Lam ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Hạ Quyển thu hạ uyển thu sau khi nghe xong có chút đỏ mặt cúi đầu xuống ta cũng không biết lâm phàm lợi hại như vậy nguyên lai like lâm phàm vẫn là ali phó tổng vẫn là lơ vâng công ty cùng che nổ công ty đại cổ đông trách không được lâm phàm có thể đưa cho ta nhiều như vậy đồ trang điểm cùng nước hoa ta còn tức giận lâm phàm tốn nhiều tiền lâm phàm nguyên lai like. đã là lợi hại như vậy sao liền hạ uyển thu cũng không biết lâm phàm đã làm đến trình độ này cho tới bây giờ nàng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì lâm phàm có thể có lam ba loan tiểu khu giữa hồ biệt thự vì cái gì lâm phàm lại có thang thần nhất phẩm biệt thự sang trọng trừ cái đó ra lâm phàm còn nắm giữ học khu phòng còn có thể có tiền mở công ty đây hết thảy đều đầy đủ nói rõ lâm phàm năng lực Lâm Phàm tại nàng không thấy được địa phương, sớm cũng không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Lâm Phàm cầm tới chỗ có thành tựu đều dựa vào chính hắn. Hạ Uyển Thu tâm lý vì hắn cảm thấy cao hứng, cũng vì Lâm Phàm cảm thấy kiêu ngạo. Hạ Tình mở miệng nói ra, "Tỷ, ngươi còn giả vờ không biết a. Tỷ phu thật là đẹp trai nổ, trách không được không sợ cao dũng." Lợi hại như vậy, ai còn xét sở cao dũng a lão ra tử lắc đầu e sơ tịt e e lo công ty giá trị thị trường tại 200 tỷ mà lâm phàm là e sơ tịt e e lo đơ chủ tịch lâm phàm công ty so với chúng ta toàn bộ hạ gia công ty đều lợi hại hơn không ít a lơ vâng che nổ Mỗi một cái công ty giá trị thị trường đều tại 200 tỷ trở lên, là toàn cầu đứng đầu nhất xa xỉ phẩm bài, cùng Lâm Phàm so sánh, chúng ta sản nghiệp của Hạ gia ngược lại cái gì cũng không tính. Lâm Phàm vẫn là Ali Phó tổng, Ali giá trị thị trường Thế nhưng là giá trị 4000 tỷ, tại biết Lâm Phàm lợi hại như vậy về sau, lão gia tử cũng là đột nhiên tỉnh ngộ lại, Ta rốt cuộc biết. Lâm Phàm vì cái gì có hai chiếc Bugatti toàn cầu hạn lượng khoản xe đua. Bởi vì Lâm Phàm cũng là Bugatti công ty đại cổ Đông Á. Trừ cái đó ra. Lâm Phàm còn nắm giữ ghi nít ô ne xe thể thao như vậy. Hết thầy đều hiểu. Lâm Phạm nguyên lai vẫn luôn là như thế thâm tàng bất lộ. Hạ Kiến Thành cũng là nhẹ gật đầu, đây mới là tô một tình vì sao lại cam tâm làm lâm phàm trợ lý nguyên nhân. Tô một tình hoàn toàn chính xác rất ưu tú, tô ra cũng rất ưu tú. Thế nhưng là cùng lâm phàm so sánh, những thứ này ưu tú đều đã không tính là cái gì. Cái gì mới gọi chân chính lão đại. Làm lâm phàm những thứ này thân phận bị một vừa nói ra về sau, bọn họ mới cảm nhận được ngưỡng vọng cảm giác. cuối cùng cả đời cũng rất khó nhìn theo bóng lưng a nhìn lấy mọi người như thế tán dương lâm phàm cũng chỉ là cười cười nói kỳ thật cũng liền như vậy ta vẫn là một tên tiểu bối còn cần rất nhiều chuyện hướng mọi người thỉnh giáo cũng không cần quá hít hà tại trên buôn bán ta còn khiếm khuyết rất nhiều kinh nghiệm lâm phàm đều là ăn ngay nói thật Hắn tuy nhiên khi như thế nhiều công ty đại cổ đông. Nhưng là lâm phàm tại trên buôn bán hiểu rất ít. Tại rất nhiều công ty lâm phàm cũng đều là làm một người vung tay trưởng quỹ. Không tham dự trong đó quyết định biện pháp. Chỉ phụ trách sau cùng lấy tiền bộ phận. Đến mức E. Sơ. Tỷ. E. E. Lo đơ bên trong cần rất làm thêm quyết định biện pháp địa phương. Có tô một tình cùng tô tiểu vũ tại. Cũng vấn đề không lớn Đương nhiên lâm Phàm thương nghiệp năng lực cũng tăng lên không ít Bất quá quan đề cao thương nghiệp năng lực Còn cần rất nhiều thực chiến Tránh thức đánh thương nghiệp phát triển Tài chính Chiến, lâm Phàm trên thực tế vẫn là một cách tiểu bạch Hắn chỉ là hiểu được làm sao hưởng thụ sinh hoạt Đến mức hưởng thụ sinh hoạt bên ngoài sự tình Lâm Phàm thì hiểu không phải rất nhiều Hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật Nghe lâm phàm nói như vậy Đông đảo thân thích còn tưởng rằng lâm phàm tại khiêm tốn Như vậy cũng tốt so mã tổng ở ngay trước mặt ngươi nói Hắn cái gì cũng đều không hiểu Hắn còn có rất nhiều thứ muốn học tập Cái này ai có thể chịu nổi người thành công Không nhị luận cái gì đều là đúng Mấu chốt là còn không có biện pháp gì đến phản bác Tô quốc Cường Này làm sao có thể kêu cái gì cũng đều không hiểu Lâm Phàm vẫn là quá khiêm nhường Ai Còn tốt còn tốt Trong nhà của chúng ta có thể có ngươi dạng này con rể Đời này đều đáng giá Hạ Lam Không cần nói Quá khiêm nhường Nếu như ngươi nói ngươi còn muốn học tập Để cho chúng ta làm sao chịu nổi à, Lâm Phàm Cái gì thời điểm cùng thu thu kết hôn Há <cười> hạ ta chính là nông cạn ngươi lợi hại như vậy cùng chúc ta nhà thu thu kết hôn vẫn là chúc ta hạ ra vinh hạnh hạ uyển thu ba ba cũng đi tới lâm phàm trước mặt vỗ vỗ lâm phàm bả vai nói dù sao ta là đồng ý liền chờ uyển thu mụ mụ nhìn xem có đồng ý hay không bất quá muốn cho ta đồng ý còn muốn cửa ai cuối cùng cũng là cờ tướng chờ cùng cao nhà sự tình qua đi về sau ta hai người làm sao cũng phải đến phía dưới chơi cờ tướng nghe nói ngươi liền vương thiên nhất đều phía dưới thắng vẫn là trung quốc cờ tướng vô địch để nhất nhân hạ uyển thu ba ba cũng nhìn thấy cái này tin tức không biết tâm lý có vui mừng dường nào lâm phàm lấy được vô địch là đủ nói rõ lâm phàm tại cờ tướng phía trên đến tột cùng nghiên cứu bao nhiêu Chỉ có tránh thức hiểu được cờ tướng người mới có thể biết cờ tướng phía dưới đến cực hạn là cần cần bao nhiêu thời gian, giao ra bao nhiêu nỗ lực. Lâm Phàm nguyện ý học tập cờ tướng cũng đủ rồi nhìn ra Lâm Phàm đối hạ uyển thu cảm tình đến cỡ nào sâu. tôi một Tình cũng ngòn ngọt cười, nói Lâm Tổng, ngài thật đã rất lợi hại, không cần lại khiêm tốn. Tô Tiểu Vũ cầm lấy kéo que, cũng đi tới Lâm Phàm bên người. Cười nói Đúng nha đúng nha Sư phụ siêu cấp lời hại đi lâm phàm nhìn lấy mọi người Rực rỡ cười một tiếng Nói Tốt Mọi người cũng chứ không cần thổi Đều là người một nhà Về sau có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta giúp đỡ Chỉ cần ta có thể làm được Đều sẽ đi giúp mọi người Lão ba chờ làm xong cao gia sự tình Nhất định cùng ngài đánh mấy bàn cờ tướng Giết hắn cách ba ngày ba đêm Lâm Phàm cười một tiếng Nói Được rồi Xú tiểu tử Làm sao nhanh như vậy liền lão ba đều gọi rồi hạ Uyển thu ba ba đánh Lâm Phàm một chút Mặt mũi tràn đầy nụ cười tự ái Bất quá cao ra vẫn là khó đối phó Nhất định muốn cẩn thận ứng đối An toàn của mình là lớn Nếu như gặp phải khó khăn Hạ ra vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này Hạ Uyển thu ba ba sau khi nói xong trên mặt vui mừng ngồi xuống Trên thực tế Bất luận lâm phàm cờ tướng hạ thế nào Nhân phẩm thế nào Hạ Uyển thu ba ba cũng sẽ không làm khó dễ lâm phàm cùng hạ Uyển thu hôn sự Dù sao hạ Uyển thu là nữ nhi của hắn Hạ Uyển thu ra thích người hạ ra cũng là sẽ không bài xích Ngược lại là cao ra Khi dễ hạ ra đều khi dễ đến cách này trên đầu hạ ra cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 380 tô một tỉnh là người của hắn cao ra cao dũng rút lấy một điếu xì si gà yên lặng ngồi ở văn phòng phía trên muốn phải dựa vào vũ lực trực tiếp để lâm phàm trả giá đắt đã rất khó cao tổng đây là lâm phàm cụ thể tư liệu lâm phàm thực lực xem ra cũng không yếu a Bên người còn có Tô Tiểu Vũ giúp đỡ Trước đó thoát ra Liền bị Tô Tiểu Vũ trực tiếp phá đổ Nếu như chúng ta cùng Lâm phàm tiếp tục trở mặt đi xuống Tô Tiểu Vũ sợ rằng sẽ đối cao ra xuất thủ Chúng ta phải làm gì trợ lý nhìn về phía cao dũng Hỏi Ô Tô Tiểu Vũ Tô Hiến Quốc nữ nhi Thế giới thủ phủ nữ nhi Rất không tệ Nghe nói Tô Tiểu Vũ năng lực thâm bất khả chắc Tô Hiến Quốc có thể trở thành thế giới thủ phủ Không thể rời bỏ Tô Tiểu Vũ giúp đỡ Cao Dũng hít một hơi xì gà mở miệng nói ra Cao Tổng Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục nhằm vào lâm phàm đi xuống sao nếu như một khi mở ra chiến tranh Đối với chúng ta Cao gia cũng không tiện Tô Tiểu Vũ năng lực Ngày là biết đến Trợ lý nói ra Cao Dũng chẳng thèm ngó tới. Nói. Ta Cao Dũng qua nhiều năm như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta nói như vậy. Lâm phàm bên người có tô một tỉnh. Có tô tiểu vũ thì thế nào? Trận này thương nghiệp chiến. Cao gia cũng không sợ đánh mà lại. Tô tiểu vũ đã lui ra giang hồ rất lâu. Nàng còn hiểu bao nhiêu trên buôn bán tri thức thị trường. thế nhưng là hàng năm đều tại cao tốc tiến bộ liền sống với để thần cơ diệu toán ra các lượng đi vào thời đại này hắn lại có thể có tác dụng gì đâu cao dũng mở miệng cười nói thế nhưng là tô tiểu vũ ba ba dù sao cũng là tô kiến quốc trợ lý nói ra thế nhân chỉ biết là ta cao ra giá trị thị trường là tại 400 tỷ nhưng ai nào biết ta cao ra ở bên ngoài sản nghiệp khắp bao nhiêu Ta cao ra chỗ dựa là ai cao ra. Xưa nay không thủ bất luận kẻ nào khi dễ. Đây đối với chúng ta cao ra mà nói cũng là một cái cơ hội cực tốt. Trực tiếp chiếm đoạt sản nghiệp của Tô Gia. Cao như vậy nhà nói không chừng giá trị thị trường sẽ lật gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Đây chính là một trận cơ hội. Một trận đem Tô Gia triệt để phá tan cơ hội cao dũng nói ra. Coi như không phải Tô Gia đối thủ. Chúng ta cao ra cũng hoàn toàn có thể tự vệ. Mà lại. Chỉ cần đem lâm phàm giết chết. Tô kiến Quốc còn có thể cùng chúng ta thật mở lớn hình tài chính mậu dịch chiến hay sao một khi khai chiến. Ta cao ra. Cũng không giả hắn tô ra cao dũng cười nhạt một tiếng. Bước đầu tiên đi tô một tình trong nhà đề thân chuẩn bị tốt lễ vật. Ta muốn cưới tô một tình. Cao dũng mở miệng cười nói. Bọn họ không dám không đáp ứng. theo ta nói biết rõ, tô mộc tình gia tộc mặc dù là ma đô tứ đại gia tộc đứng đầu, nhưng là gần nhất thoát ra có thoát tâm vũ trợ giúp, có hy vọng lại nghiền ép tô gia. lúc này nếu như tô gia có thể có trợ giúp của chúng ta, như vậy tô gia liền có thể ngồi vững vàng vị trí này. mà lại tô mộc tình trong nhà cũng không phải là quá được coi trọng, đây cũng là một trận chính trị quan hệ thông gia. Ngươi cảm thấy Tô Gia sẽ không đáp ứng sao Cao Dũng khói miệng hơi hơi dương lên. Cưới được Tô Mộc Tình về sau. Tô Mộc Tình một cách tự nhiên liền là người của ta. Trước hết để cho Lâm Phàm tự đoạn một tay. Cao Dũng nói ra. Trợ lý sau khi nghe xong. Hỏi. Vạn nhất Tô Mộc Tình không đáp ứng đâu Cao Dũng nhích miệng lên rõ ràng hơn. Vấn đề này hỏi rất tốt. Tô Mộc Tình gia tộc tất nhiên sẽ đáp ứng. Nếu như Tô một Tình không đáp ứng, tất nhiên sẽ cùng gia tộc sinh ra mâu thuẫn. Lúc này, Lâm Phàm tất nhiên sẽ đi Tô một Tình trong nhà một chuyến, mà ở cách này trên đường cũng là trừ rơi Lâm Phàm cơ hội tốt nhất các ngươi chuẩn bị một chút, trực tiếp để Lâm Phàm triệt để rời đi cái thế giới này đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn tại sao cùng chúng ta đấu cao dũng sắc mặt lạnh nhạt hứng hờ nói trợ lý ánh mắt sáng lên xây a cao tổng nếu như tô một tình đáp ứng vậy ngài không chỉ có thể đạt được một cái mỹ nhân còn có thể để lâm phàm tự đoạn một tay dạng này lâm phàm cỡ nào thống khổ a không có tô một tình chỉ sợ hắn thì không coi vào đâu a nếu như tô một tình không đáp ứng Vừa vẫn có thể bố trí thiên la địa võng. Trực tiếp trên đường liền đem lâm phàm giải quyết. Trợ lý cảm nhận được thật sâu bội phục. Cao Dũng tiếp tục nói. Nếu như ta không có nhớ lầm. Lần trước hoác ra cũng muốn giết lâm phàm. Nhưng là bởi vì tô tiểu vũ nguyên nhân thất bại. Lần này. Chúng ta đồng thời tiến công lâm phàm ra hành giải trí. Còn có thiên hoàng giải trí công ty. Lại cùng tô tiểu vũ phù thân sinh ra một số mậu dịch xung đột. Lại cùng hạ ra lên một số xung đột. Đến quấy nhiễu ánh mắt. Dạng này sự chú ý của mọi người liền sẽ không tập trung ở lâm phàm trên thân. Cũng không có người sẽ giống như lần trước một dạng bảo hộ lâm phàm. Một chiêu này. Gọi là Dương Đông Gích Tây. Đánh nghi binh các cái địa phương. Mà chân thực mục đích. Là trực tiếp đem lâm phàm chu sát. Lâm phàm a lâm phàm. Đã triệt để trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cao súng chém trà trong tay ném tới mặt đất, lên tiếng mà nứt. Qua một giờ, hạ ra, nhận lấy Cao ra nhằm vào. gia hành giải trí, cũng nhận Cao ra nhằm vào. Cùng một thời gian, Cao ra thậm chí cùng tô tiểu vũ ba ba lên một chút xung đột. Dĩ nhiên không phải đại quy mô mậu dịch chiến, mà trực tiếp cùng tô tiểu vũ ba ba lên xung đột. cũng là nói cho tô tiểu vũ cao gia không sợ thế giới thủ phủ cao ra sau lưng cũng sống vậy có cao thâm hơn bối cảnh đồng thời cao dũng tự mình mang lên trọng kim tiến về tô một tình gia tộc mang lên đại lễ chuẩn bị đề thân mà tô gia cũng liền rất tự nhiên đồng ý tô một tình tỷ tỷ gọi là tô thu di trưởng quản tô gia đại quyền Gần nhất đang cùng hoát xa hoát tâm vũ tranh đấu. Đến mức gia tộc địa vị đều có chút bất ổn. Hoát tâm vũ thật sự là quá lợi hại. ngoại trừ không phải tô tiểu vũ đối thủ bên ngoài. Tại ma đều cơ hồ là ra vào chỗ không người. Bị tô tiểu vũ đà kích về sau hoát xa, lại bắt đầu lại từ đầu quật khởi. Tô thu di một chiếc điện thoại đánh tới tô một tình trên điện thoại di động. Một tình thả ra trong tay hết thầy công tác. lập tức trở về nhà trong nhà có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói tô thu di mở miệng nói ra thanh âm có chút băng lãnh cùng tô một tình an tính khác biệt nàng nói chuyện cũng là rất xét lạnh tỷ tỷ thế nhưng là ta đi không được tô một tình biết lâm phàm cùng cao dũng sắp bắt đầu đại chiến mà lại lâm phàm công ty cùng hạ gia công ty cũng đều hứng chịu tới công ty lập tức trở về nhà Tô Thu Vi sau khi nói xong, thì cút điện thoại, không thể nghi ngờ. Lâm Phàm sờ lên Tô một tình đầu. Về nhà đi. Sự tình trong nhà trọng yếu một số. Nơi này công tác trước tiên có thể thả một chút. Đợi đến Tô một tình về nhà về sau, mới được cho biết, gia tộc muốn nàng và cao dũng thành thân. Mà lại thành thân ngày, thì vào ngày mai. Cái gì... Ngày mai sẽ phải kết hôn cùng Cao Dũng Tô một tình đôi mắt đẹp nâng lên. Nhìn về phía Tô Thu Di. Không. Ta không đồng ý. Tô Thu Di giận vỗ bàn. Trên thân đều là băng lãnh khí tức. Sự kiện này không phải do ngươi. Gia tộc tràn ngập nguy hiểm. Ngươi cũng nên cho gia tộc cống hiến ra một phần lực. Mà lại Cao Dũng là Giang Thành Cao gia con trai trưởng. Ngươi đi cũng sẽ không thủ ủy khuất. Tô Mộc Tình vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng người khác kết hôn Kết hôn về sau Nàng coi như không sai không thể lại làm Lâm Phàm phụ tá Cao Dũng cùng Lâm Phàm vẫn là người đối địch mà lại nàng đối Cao Dũng một chút cảm giác đều không có Tô một Tình cúi đầu xuống, nước mắt chảy xuống thế nhưng là Ta không thích hắn Tô Thu Di mở miệng nói ra một Tình Thật xin lỗi Ngươi nhất định phải làm như thế Không phải vậy gia tộc bọn ta Khả năng không chịu đựng được Nhất định phải đạt được cao gia trợ giúp Gia tộc bọn ta mới có thể tại ma đô sinh tồn được Gia tộc gần nhất còn đứng trước khủng hoảng kinh tế tiền tài lỗ hồng Chỉ có cao gia có thể giúp chúng ta Mà nhiều tiền như vậy Cao gia cũng nguyện ý ra Coi như thành xính lễ Trừ phi ngươi có thể tìm tới một cách có thể giải quyết gia tộc bọn ta nan đề người bằng không cách này cưới nhất định phải ghét. coi như tỷ tỷ fan ngươi vì gia tộc vì ba ba mụ mụ của ngươi vì tỷ tỷ vì công ty tô thu di thở dài quỳ gối tô một tình trước mặt nàng ngày bình thường đến cỡ nào cao ngạo hiện tại thì đến cỡ nào bất lực tô ra giá trị thị trường hoàn toàn chính xác có hơn 6.000 ngàn ước nhưng là cũng gặp được tiền tài chảy vấn đề để gia tộc cơ hồ rơi vào hiểm cảnh một khi không chịu đựng nổi chờ đợi lấy gia tộc cũng là phá sản hoác tâm vũ thủ đoạn thật sự là thật là đáng sợ mà tô ra cũng nhất định phải có dựa vào mới có thể bằng không tại thương nghiệp cạnh tranh bên trong không có bối cảnh năng lực lại chưa đủ lời nói chỉ có thể diệt vong tô Mộc tình đôi mắt đẹp nâng lên. bắt lấy tô thu di tay. Tỉ tỉ ta hiểu rõ một người có thể cứu chúng ta gia tộc. lâm phàm. ta là phụ tá của hắn. ta biết hắn rất lợi hại. hắn nhất định có năng lực cứu gia tộc bọn ta. van cầu ngươi đừng để ta gả cho cao dũng. không muốn. tô thu di đưa di động cho tô Mộc tình. vậy được rồi. Đây cũng là đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng Nếu như lâm phàm thật có thể cứu chúng ta gia tộc Cũng sẽ không nói Nếu như cứu không được Chỉ có thể ủy khuất ngươi Một thông điện thoại đánh tới lâm phàm trên điện thoại di động Lâm phàm trầm mặc vài giây đồng hồ Lúc này quyết định muốn giúp tôi một tình Mẹ nó Cao dũng cách này chó bứt, Khi dễ người đều khi dễ đến phụ tá của hắn trên thân Lâm Phạm đều coi là làm xong toàn diện nhanh đón cao gia chiến tranh chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới. Cao gia nhằm vào mục tiêu vậy mà lại đầu tiên là Tô Mộc Tình. Tô Mộc Tình còn là lần đầu tiên tại Lâm Phàm trước mặt khóc. Cứ việc chỉ là tại điện thoại một bên khác. Lâm Phàm cũng có thể cảm nhận được Tô Mộc Tình ủy khuất. Bất lực. Bất kể như thế nào, Tô Mộc Tình cách này người phổ tá, Lâm Phàm cảm giác còn là rất không tệ. coi như lâm phàm đối tô một tình không có cái gì khác ý nghĩ nàng năng lực làm việc nhất lưu trung tâm 100 điểm chí ít tô một tình cách này đại mỹ nữ nhìn lấy đẹp mắt tại mỗi lần lâm phàm đều cần nàng thời điểm nàng trung quy đứng ra hiện tại nàng gặp phải phiền toái lâm phàm đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát bởi vì tô một tình Là người của hắn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 381, ta không muốn gả cho Cao Dũng thật xin lỗi. Lâm phàm. ta không muốn gả cho Cao Dũng, trong nhà hiện tại gặp phải rất lớn khó khăn. Chỉ có ngươi có thể giúp ta, cũng chỉ có ngươi, có thể cho ta lấy bằng hữu xanh nghĩa, cầu ngươi giúp ta một chút sao. Lâm phàm thật xin lỗi, khả năng cách này 2 tỷ, ta trả cả đời cũng không hết ngươi. Thế nhưng là ta thật không muốn gả cho cao dũng. Cũng không muốn cùng cao gia có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta. Ta mãi mãi cũng là của ngài trợ lý. Ngài để cho ta làm cái gì? Ta sẽ làm tất cả. Nghĩa vô phản cố. Từ nay về sau. Một tình thị là của ngài người. Bất luận ngài muốn ta làm cái gì? Ta sẽ làm tất cả. Không có nửa điểm do dự. Mà cao dũng Ngày mai liền để ta gả cho hắn Ta tô một tình cả đời chưa từng có ra thích qua người khác Cũng không biết ra thích là cảm giác gì Ta có thể rất xác định nói Ta không thích cao dũng Cả một đời đều sẽ không thích cao dũng Tô một tình tại điện thoại bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào còn có chút khẩn cầu Cho dù là tô một tình gia tộc Là ma đô tứ đại gia tộc đứng đầu giá trị thị trường rất cao nhưng là ở vào kịch liệt thương nghiệp cạnh tranh phía dưới gia tộc đã tràn ngập nguy hiểm hai tỷ tiền tài lỗ hổng nói bổ không lên thì bổ không lên nếu như lâm phàm không giúp tô Mộc thanh như vậy chờ đợi tô một tình gia tộc chính là hủy diệt nếu như tô một tình không đáp ứng cao súng đề thân toàn cả gia tộc đều muốn không cách nào tại ma tộc sinh tồn Thậm chí ngay cả công ty cũng có thể sẽ phá sản lâm phàm trong điện thoại an ủi tô Mộc Tỉnh. Nói. một Tỉnh. Ngươi là phổ tá của ta. Có thể có ngươi dạng này trợ lý. Ta cũng cảm giác được rất vinh hạnh. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ngươi là phổ tá của ta. Ta người. Cái gì thời điểm đến phiên người khác tới đồng hai tỷ. Ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cũng không cần ngươi trả tiền. Cái này là các ngươi gia tộc sự tình, phải trả tiền, cũng là các ngươi gia tộc đến trả. Lâm Phàm mở miệng nói ra, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền giúp Tô một Tình gia tộc cùng xí nghiệp. Nếu như không phải là vì Tô một Tình, Lâm Phàm cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất ra 2 tỷ đưa cho người khác. U, V, Quy, Quy, Mơ Tốt Lâm Tổng cảm ơn Ngài. Tô Mộc tình mở miệng nói ra ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Tốt tốt. Không cần làm đến khách khí như vậy. Ngươi vốn chính là phụ tá của ta. huống chi hợp đồng bên trong cũng viết rõ. Không cho phép ngươi tại trợ lý công tác thời gian bên trong có bạn trai. Ngươi muốn là coi ta cả đời trợ lý. Chẳng phải là cả một đời cũng không tìm tới bạn trai lâm phàm cười một tiếng. Nói. Không tìm thì không tìm rồi nói chuyện yêu đương sẽ tải chuyện công tác phân tâm. Tô một tình lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tốt địa chỉ phát cho ta, ngay lập tức đi nhà ngươi, hai tỷ cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Lâm Phàm nói ra. Cho Lâm Phàm thời gian rất ít. Ngày mai cao ra liền sẽ hướng Tô một tình để thân. Đến lúc đó toàn bộ Tô ra. Chỉ sợ đều nhất định muốn đáp ứng. Trừ phi Lâm Phàm có thể kịp thời đuổi tới Tô ra, ngăn lại Cao Dũng đối Tô ra hết thảy hành động. Cúp điện thoại về sau, Lâm Phàm liên hệ đến lập tức tổng. Mã tổng nhìn đến Lâm Phàm điện thoại lúc, gương mặt kinh hỉ. Lâm lão đệ, gần nhất có chuyện gì a Mã tổng mở miệng cười nói. Cùng Lâm Phàm gọi điện thoại ngữ khí đều lộ ra nhẹ nhõm không ít. Mã Tổng có thể cho ta mượn 500 triệu sao có chuyện rất trọng yếu trong vòng 3 tháng nhất định còn cho ngươi. Lâm Phạm nói ra. Chính hắn thì có 2 tỷ. Hỏi lại Mã Tổng dựa vào 500 triệu. Đầy đủ giúp Tô một tình vượt qua cửa ải khó. 500 triệu A. Không có vấn đề gì. Lập tức liền gọi người đánh tới ngươi trong chương mục. Lâm Lão Đệ. Gặp phải chuyện gì? ta gần nhất vừa vặn cũng không có chuyện gì, ngươi có khó khăn gì, cùng ta nói, mã tổng nói ra, nhìn lấy mã tổng nhiệt tình như vậy, lâm phàm ánh mắt cũng dần dần biến đến nghiêm túc lên, mã tổng, đã ngài đều nói như vậy, ta cũng liền không khách khí, ta cùng giang thành cao ra lên xung đột, không chết không thôi ghét cục, hoặc là giang thành cao ra phá sản, Hoặc là ta phá sản. Mã Tổng suy tư một chút về sau. Lâm lão đệ. Giang thành cao ra thực lực. Không hiếu. Nhất là cao dũng tâm cơ rất sâu. Có thù tất báo. Ngươi phải cẩn thận. Lâm phàm nghe được Mã Tổng như thế đánh giá về sau. Lòng cảnh giác lại lần nữa tăng lên mấy phần. Mã Tổng là nhân vật bậc nào? A ly. Mã Tổng đã đến dạng này cảnh giới. vẫn như thế độ cao đánh giá cao dũng thậm chí để lâm phàm cẩn thận lâm phàm lập tức liền đem cao dũng tính nguy hiểm tăng lên tới tối cao dạng này người làm chuyện gì đều muốn tuyệt đối cẩn thận lâm phàm mở miệng nói ra liền mã tổng đều cảnh giác cao dũng a mã tổng cười một tiếng nói lâm lão đệ cao dũng gia tộc bối cảnh một dạng cũng rất mạnh bất quá đã đắc tội đến trên đầu của ngươi Ngươi lại là Ali thứ hai đại cổ đông. Chuyện gì xảy ra? Ali cũng đều sẽ đứng tái ngươi bên này. Coi như cao ra muốn nhấc lên một trận khủng hoảng tài chính. Ali! Phụng bồi tới cùng đang mượn đến 500 triệu về sau. Lâm Phàm cũng đã có 2,5 tỷ tiền tiết kiệm. Hai 1,5 tỷ cùng nhau, so tô một tình gia tộc lỗ hồng còn nhiều hơn 500 triệu. Hai tỷ là cho tô ra vượt qua cửa ai khó. mà mặt khác cái này 500 triệu là lâm phàm không muốn để cho tô một tình trong gia tộc bị ủy khuất thành vì vật vi sinh của gia tộc có tô một tình tại giá trị của nàng sẽ vượt xa hai một tỷ tại cùng mã tổng trò chuyện về sau lâm phàm cũng triệt để yên tâm xuống tới hắn hỏi mã tổng vay tiền chủ yếu cũng là thăm dò một chút mã tổng thái độ hiện tại xác nhận Ali đã đứng ở sau lưng của hắn. Lâm Phàm làm sự tỉnh, cũng liền không cần cố kỵ. Cùng Cao Dũng toàn diện khai chiến, lại có sợ gì? Tô Tiểu Vũ đã đem xe chuẩn bị tại cửa, thò đầu ra, nhìn lấy Lâm Phàm nói: sư phụ, Kynixeo ne đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát a. Hiện tại xuất phát. Đuổi ở buổi tối thì có thể đến tới Tô một Tình trong nhà Lâm Phàm mở miệng nói ra Còn lại muốn an bài người sắp xếp xong xuôi sao Tô Tiểu Vũ nhẹ gật đầu Ờ Chuẩn bị tốt a. Thế nhưng là sư phụ Đi Tô một Tình trong nhà Cũng muốn mang theo nhiều như vậy bảo tiêu sao Lâm Phàm để Tô Tiểu Vũ chuẩn bị hơn 200 người bảo tiêu Ở trong đó có cảnh sát Còn có bộ đội đặc chủng. Hết thầy đều đã an bài thỏa đáng. Những người khác muốn điều động bộ đội đặc trùng là rất khó. Nhưng là Tô Tiểu Vũ lại rất dễ dàng. Lâm phàm vỗ vỗ Tô Tiểu Vũ đầu tốt. Vậy chúng ta an vì chiếc này vơ, vơ, xe đi thôi. Tô Tiểu Vũ lệch ra cách đầu. Nhìn lấy Lâm phàm sư phụ, vì. Sao không ngồi ghi nick xét ô nè đâu. ngươi đi ra ngoài không phải thích nhất xe thể thao sao. Lâm phàm cười một tiếng. Nói. Tiểu vũ, ngươi tại trên buôn bán mặc dù là thiên tài Cũng là học bá thiếu nữ Nhưng là rất nhiều thứ Không phải đơn giản như vậy Cao Dũng muốn nhầm vào người là ta Bọn họ lại cố ý lựa chọn nhầm vào tô ra Hơn nữa còn muốn đem thời gian định vào ngày mai Không phải liền là hy vọng ta hôm nay đi tô ra trên nửa đường Cao Dũng tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản ta Thậm chí giết chết ta Cho nên bọn họ nhất định sẽ phân phối vũ khí Nếu như ta ngồi đấy ghi nick xếp ô nè Trên đường tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm Để ngươi chuẩn bị nhiều người như vậy Chính là vì trực tiếp phản chơi một vố Đợi đến trên đường có người muốn đối ta xe động thủ thời điểm Các ngươi liền có thể xuất thủ Đem đối phương toàn bộ cầm xuống Về sau liền có thể trở thành chế tài cao ra chứng cứ lâm phàm nói ra trong mắt có một tia lánh mang chỉ cần có thể đứng tại đối phương góc độ liền có thể đoán được cao dũng mục đích thực sự là cái gì cao dũng tất nhiên sẽ trên đường nhằm vào lâm phàm mà lâm phàm hết lần này tới lần khác muốn tương kế tự kế phương pháp trái ngược nếu như trên đường cao dũng thật đối lâm phàm động thủ như vậy thì triệt triệt để để tiến vào lâm phàm bấy lâm phàm cùng cao dũng ở giữa tranh đấu Không chỉ có là vũ lực cùng trên thực lực tranh đấu Còn có trí lực phía trên đánh cược bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 382 Hạ Uyển Thu Ngươi là nữ nhân của ta cảm tạ mơ Dơ điệu thấp khen thưởng tô tiểu vũ nhẹ gật đầu Hòa Sư phụ thật thông minh lâm phàm bất đắc dĩ thở dài Dù thông minh cũng không có ngươi thông minh Ngươi biết rất rõ ràng Còn muốn giả giả vờ không biết Sau đó để ta nói ra Lại tán thưởng ta Để cho ta vui vẻ Tránh thức người thông minh Cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác nhìn đến thông minh của nàng Tô tiểu vũ đỏ mặt Cúi đầu xuống Gì gì Lừa gạt ai cũng không gạt được sư phụ Đi thôi Chúng ta không phát triển an toàn chúng Muốn ngồi cũng ngồi máy bay trực thăng đi qua vạn một đường lên kẹt xe đâu giả dụ cao dũng có thể nghĩ tới sư phụ dùng một chiêu ve sầu thoát xác kế sách hắn sẽ còn có thủ đoạn khác đến nhằm vào sư phụ nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta là từ trên trời đi qua rồi tô tiểu vũ nháy nháy mắt chắp hai tay sau lưng hơi nghiêng về phía trước nhìn lấy lâm phàm lâm phàm rực rỡ cười một tiếng tô tiểu vũ nghĩ so với hắn còn muốn càng thêm chu toàn tiểu vũ đợi lát nữa lại xuất phát tô tiểu vũ nhẹ gật đầu tốt đi thật tốt cùng uyển thu tỉ tỉ thân mật đi thôi chỉ là không biết sư phụ dùng vài phút kết thúc a lâm phàm gõ gõ tô tiểu vũ đầu tiểu hài tử loạn suy nghĩ gì không được nói lung tung tô tiểu vũ ôm đầu sư phụ đau quá ở ngươi khi dễ cầu cầu gâu gâu gâu cắn ngươi lâm phàm đi về sau Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp bên trong biến đến một chút ảm đạm xuống dưới. Nàng đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn lấy phương xa phong cảnh. Cao ra, dám như thế nhằm vào Lâm Phàm, chuẩn bị trả giá đắt đi. Trong gian phòng, Hạ Uyển Thu vừa mới dệt tốt khăn hoàng cổ. Nhìn đến Lâm Phàm đi tiến gian phòng thời điểm, Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên cười rất ngọt. Lâm Phàm đi ra ngoài nhớ đến đeo lên khăn hoàng cổ. khí trời đều chậm rãi trở nên lạnh hạ uyển thu nhẹ nói nói đứng lên đem khăn hoàng cổ thắt ở lâm phàm trên cổ lâm phàm không có phản kháng yên tĩnh chờ đợi lấy hạ uyển thu giúp hắn buộc lại khăn hoàng cổ buộc lại về sau hạ uyển thu còn chỉnh sửa lại một chút lâm phàm y phục hài lòng về sau làm ra một cách đáng yêu meo meo thủ thế nhìn lấy dạng này hạ uyển thu lâm phàm dắt hạ uyển thu tay cảm nhận được nàng hai tay lạnh buốt vốn là coi là có thể tới hạ ra thật tốt gặp một chút hạ uyển thu ra ra cùng ba ba không nghĩ tới lại phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng phá vỡ vốn nên có yên tĩnh có ngươi thật tốt à lâm phàm nắm hạ uyển thu tay lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc hạ uyển thu đôi mắt đẹp có chút đỏ Lâm Phàm, thật xin lỗi, ta không dùng, không thể giống tiểu Vũ như thế giúp ngươi." Nàng cúi đầu xuống, có chút bất lực. Nàng là hoa hạ đỉnh phong ngôi sao lớn, là hạ gia thiên kim. Có thể là có một số việc nàng không giải quyết được, chỉ có thể đứng xa xa nhìn đây hết thảy. Còn không có đợi Lâm Phàm nói chuyện, Hạ Uyển Thu môi đỏ khắc ở Lâm Phàm trên môi. Hồi lâu sau, Hạ Uyển Thu tránh thoát ra, Nhìn lấy lâm phàm, nói ra, lâm phàm, chúng ta. Chia tay đi. Ngươi ưu tú như vậy. Ta không xứng với ngươi. Ngươi gặp phải sự tình. Ta cũng không giúp được ngươi. Chỉ có thể ở nơi xa nhìn lấy. Nguyên lai like giữa chúng ta trinh lịch. Đã lớn như vậy à. Tiểu vũ cũng rất thích ngươi. Ta cảm thấy so với ta. Tiểu vũ càng thích hợp ngươi. Càng thêm thích hợp làm bạn gái của ngươi. Chút tình cảm này Ta nguyện ý Lui ra Hạ Nguyễn Thu nhìn lấy lâm phàm Hốc mắt đã ướp áp Nàng cùng lâm phàm cùng một chỗ vượt qua Không buồn không lo tuổi thơ Cùng tiến lên sơ trung Cùng tiến lên cao trung Trải qua quanh đi quần lại Rốt cuộc ở cùng một chỗ Thế nhưng là Nàng hôm nay lại bởi vì Chính mình không xứng với lâm phàm Muốn lựa chọn cùng lâm phàm chia tay lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu ngươi là chăm chú à hạ uyển thu nói nghiêm túc đương nhiên là chăm chú tiểu vũ tốt như vậy nàng vẫn luôn tại đối ngươi yên lặng nỗ lực ngươi không cần phải cô phụ nàng lâm phàm sắc mặt cũng thay đổi thậm chí có chút tức giận cho nên ngươi nên cô phụ ta sao ta thật vất vả mới đuổi tới ngươi đều phải đến ra ra ngươi cùng ba ba đồng ý Hiện tại ngươi muốn chia tay. Ta không đồng ý. Lâm Phạm mở miệng nói ra. Ta thích ngươi, thích ngươi đơn thuần, thích ngươi đáng yêu, cũng thích ngươi xinh đẹp. Ta thích cùng với ngươi cảm giác. Có ngươi tại. Ta cảm giác làm chuyện gì đều tràn ngập động lực. Hả huyền thu. Ngươi là bạn gái của ta. Ngươi cũng đã đáp ứng cầu hôn. Không cho phép cải biến. Dù là ngươi không giúp được ta cái gì. nhưng là ngươi là nữ nhân của ta, mãi mãi cũng là nữ nhân của ta, đây là vĩnh xa chuyện không cách nào thay đổi. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu, ánh mắt bên trong chỉ có chân thành tha thiết. Nhìn lấy cường ngạnh như vậy Lâm Phàm, Hạ Uyển Thu nước mắt tràn mi mà ra. Nàng ra thích Lâm Phàm quan tâm Lâm Phàm, thế nhưng là nàng không muốn làm trễ nai Lâm Phàm. Làm Lâm Phàm nói ra những lời này về sau Nàng mới biết được, Lâm Phàm đối nàng đến cỡ nào quan tâm Lâm Phàm sờ lên Hạ Uyển Thu mặt Cười nói Còn chia tay sao Hạ Uyển Thu lắc đầu Nhìn trước mắt Lâm Phàm Lộ ra rất đẹp nụ cười Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lâm Phàm ôm ở trên giường Màn cửa toàn bộ giữ chặt Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu trực tiếp tháo xuống áo khoác Bốn phía rất an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có chậm rãi tăng thêm tiếng hít thở. Còn có một số tay đang tìm tòi thanh âm. Không biết cái gì thời điểm chén trà trên bàn rơi trên mặt đất. Liền bên cạnh giường ghế đều không giấu hiểu ngã rầm trên mặt đất. Mặt đất phía trên có lấy rất bí ẩn nổi y còn có hạ uyển thu mặt màu xanh lam quần đùi. Dưới mặt đất còn có phấn sắc quần lót. lâm phàm chậm rãi tiến tới hạ uyển thu bên tay, mở miệng nói ra uyển thu hôm nay tránh thức làm nữ nhân của ta đi được chứ hạ uyển thu gương mặt đỏ bừng nhìn lấy lâm phàm nhẹ nhàng gật gật đầu u vinh quy quy mơ lâm phàm cười nói vậy ta tới hạ uyển thu rút vào ồ chăn bên trong khuôn mặt đã sớm mang theo ánh nắng chiều đỏ Sau đó... Thì sau đó một khắc... Phanh, phanh, phanh... Tiếng đập cửa vang lên... Còn có cửa phòng chầm rãi thúc đẩy thanh âm... Tô Tiểu Vũ đi đến... Nhỏ giọng nói ra... Sư phụ... Đến thời gian A... Cần phải đi... Lại không đi... Buổi tối lại lái máy bay trực thăng thì nguy hiểm ác... Tô Tiểu Vũ sau khi đi vào... Mặt triệt triệt để để đỏ lên... A... Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, sư phụ, ta không nên tiến đến ta đi thôi, sư phụ ngươi tiếp tục. Tô Tiểu Vũ đỏ mặt che ngực đi ra ngoài. Lần thứ nhất nhìn đến lâm phàm cái dạng này. Để Tô Tiểu Vũ mặt đỏ tim run. Chỉ là không biết vì cái gì sẽ có một chút mừng thầm. Tô Tiểu Vũ đột nhiên tiến đến, phá vỡ lúc đầu không khí. Hạ uyển Thu nhìn lấy lâm phàm. Cũng ý thức được chính mình đang làm gì giành lấy ồ chăn Nói ra Hừ Đi làm việc đi Buổi tối ngồi máy bay trực thăng không an toàn còn có Về sao không cho phép khi dễ ta Mới nói phải chờ tới kết hôn nha Không khí bị đánh vỡ Lâm phàm cũng chỉ đành mặc vào quần áo Hôm nay thật sự là khổ bức một ngày a Ngoại trừ mở rộng tầm mắt bên ngoài Kết quả cái gì cũng không làm thành Vốn là đều đang muốn đại công cáo thành kết quả thất bại trong gang tất Đáng giận Tô Tiểu Vũ Đáng giận nữ nhân Tô Tiểu Vũ sẽ không phải là đoán chắc thời gian Mới tại thời gian này đi tới à nếu là như vậy Lâm phàm Cũng phải thật tốt thu thập một chút Tô Tiểu Vũ sau khi mặc quần áo tử tế Đi tới ngoài cửa phòng Tô Tiểu Vũ mặc lấy quần đùi Nhìn lấy Lâm phàm, Quỷ khuất nói Quấy giày sư phụ chuyện tốt ác Lâm Phàm tức giận nói Ha ha Nghĩ đến làm sao lấy đi Lên trước máy bay trực thăng Chuẩn bị xuất phát Bất quá ngươi tới nhắc nhở cũng là đúng Nếu như không nhắc nhở Khả năng ngày mai đều không đến được tô mộc tình trong nhà Tô tiểu vũ càng ủy khuất, Còn muốn ta lấy sao sư phụ ôm ô ồ Thì ra thích khi dễ ta Sư phụ kia thì tới đi Ta chuẩn bị xong sau đó Tô Tiểu Vũ đầu lại bị Lâm phàm gõ một cái Lâm phàm buộc lên hạ uyển thu đưa cho hắn khăn hoàng cổ Chạy tới cửa chính Hoàn toàn không thấy Tô Tiểu Vũ nũng nịu đáng yêu dáng vẻ dụ người Muốn đây là Tô Tiểu Vũ tính toán tốt thời gian cố ý tiến tới Chỉ có thể có một cách khả năng Hắn thật đem Tô Tiểu Vũ cũng cho trêu chọc phải Hy vọng không phải như thế đi Chỉ là tô tiểu vũ ngẫu nhiên tiến đến Phá hủy lâm phàm chuyện tốt Đều nói người bình thường kết hôn về sau Một cách lão bà đều không chống nổi Lâm phàm cũng không phải kim cương bất hoại Còn có thể chịu nổi hai cái A tô tiểu vũ cũng liền bận mịu đuổi theo Sư phụ Chờ ta bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 383 cao ra kế hoạt kế hoạch bị phá trên nửa đường lâm phàm xe đua ghi nick xét ô hành tẩu tại trên đường ngay sau đó tại hoang tàn vắng vẻ con đường phía trên mấy cái chiếc van trực tiếp đem ghi nick xét ô ngăn lại ma lại không có chút do dự nào bánh mì trên xe đi xuống người áo đen trực tiếp lấy ra thương nhắm ngay ghi nick xét lái xe chạy nhanh đông đông đông đông đông 30 thương những người áo đen này. Trực tiếp đối với Kini Xepone. Mở 30 thương cho dù là toàn thế giới xe thể thao cao cấp nhất một trong. Kini Xepone cũng chịu không được 30 thương trùng kích. Đổi lại bất cứ người nào đang lái xe đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen bảo tiêu tên gọi là Lý Kiện. Lý Kiện phóe miệng nở một nụ cười. Ha ha ha. Lâm Phàm còn trang bức. hắn làm sao cũng không nghĩ tới. chúng ta cũng sớm đã ở nửa đường phía trên chuẩn bị ký càng. nơi này không có camera sát, cũng sẽ không lưu lại chứng cứ. lâm phàm, dù là ngươi lợi hại hơn nữa, hiện tại không phải cũng là chết rồi hả? dám cùng chúng ta đối nghịch, chính là như vậy kết cục. khi nixeo né -E lái xe chạy nhanh cửa sổ xe đã bị đánh nát cửa xe cũng tự động mở. Làm lý kiện coi là có thể nhìn đến lâm phàm thi thể lúc Lại là giật này cả mình Bởi vì Chiếc xe sờ bót kia bên trong Không có người ghi nick xét ô nè là siêu xe thể thao Hơn nữa còn thiết trí không người điều khiển hệ thống Tuy nhiên cách này kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. Không qua tô một tình trong nhà trên đường xe tổ cũng không nhiều Cũng có thể dùng một chút Cái này sao có thể lâm phàm người đâu lâm phàm đâu hắn không phải cần phải trên xe à. Hắn không phải cần phải đã chết rồi sao. Hỏng. Chúc ta chúng ta trúng kế. Mau bỏ đi lý kiện quá sợ hãi. Cái này một đám người áo đen vừa vừa mới chuẩn bị đi ngồi xe tải liền đã nghe được tiếng còi cảnh sát. Còn có máy bay trực thăng bay qua thanh âm. Liền bộ đội đặc trùng đều tới lý kiện nhìn đến ánh mắt bên trong chỉ có thật sâu không thể tin. cái này không có khả năng a bọn họ nhằm vào lâm phàm không chê vào đâu được kế hoạch liền bị rách nát như vậy giải mà lại trong tay bọn họ còn cầm thương tại hoa hạ pháp luật bên trong cái này là không cho phép trừ một chút đặc biệt thế ra bên ngoài có thể cho phép đeo súng nhưng cũng không thể tùy tiện sử dụng mà những người này đeo súng liền đã tiếp xúc phạm pháp luật cho dù là bọn họ cũng không có làm gì Đều sẽ bị phán trọng hình huống chi, lý kiện bọn người còn đối lâm phàm xe đua nổ súng Còn có xính liếu âm mưu giết người hiểm nghi Chỉ là mấy cái này hành vi phạm tội Những người này đã chạy không được nữa Làm sao có thể Cao tổng kế sách bị lâm phàm Khám phá sao lý kiện mở miệng nói ra Các ngươi đã bị bao vây Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng to lớn khuyết đại âm thanh âm thanh truyền khắp cả con đường Cả con đường đều đã bị phong tỏa Có bộ đội đặc trùng đã bao vây đoàn người này Mà ở phía xa trên một chiếc xe mặt Lâm Thiển Vi chính ngồi ở bên trong Tại Lâm Thiển Vi bên người là Giang Thành Cảnh Sát gọi là Vương Lâm Lâm Thiển Vi mỉm cười nói Vương Cảnh Quan Đa tả các ngươi Không có các ngươi con thật vô cùng khó bắt lấy người xấu như vậy. Vương Lâm chỉ là cảm thấy một số chấn kinh, tại mới đầu bọn họ tiếp vào Lâm thiền Vi yêu cầu lúc, cảm giác được rất mờ mịt. Dù sao ai có thể dự liệu được có người sẽ sớm phạm tội mà Lâm phàm lại hết thảy đều dự liệu được. Hai phe thiết lực tranh đoạt, có thể sẽ gây nên một trận khủng hoảng tài chính thậm chí có thể sẽ sinh ra vài tỷ, thậm chí trên 10 tỷ kinh tế ảnh hưởng. Vương Lâm mở miệng nói ra Lâm tiên sinh Thật sự là không giống bình thường Lâm tiểu thư Nếu như Lâm tiên sinh cần chúng ta bất luận cái gì bảo vệ địa phương Đều có thể sớm cùng chúng ta mở miệng Lâm tiên sinh sinh mệnh an toàn càng trọng yếu hơn Lâm thiển vi nhẹ gật đầu Nói yên tâm đi Vương cảnh quan chuyện còn lại thì ta cầu các ngươi rồi Vương Lâm gật đầu Nói Được rồi Chúng ta cũng nhất định sẽ hết sức tra ra hậu trường sai xử là ai. Không nghĩ tới. Dưới ban ngày ban mặt. Lại có người tổ chức một trận có sự mưu phạm tội hành động. Hơn nữa còn là nhằm vào lâm Phàm tiên sinh. Ngay tại hai người lúc nói chuyện tiếng súng vang lên. Vương Lâm quá sợ hãi. Vội vàng cầm lên bộ đàm. Nhìn phía trước tình huống. Mà ở hiện trường lý kiện. Ngửa mặt lên trời cười to. Lâm Phàm Quả nhiên là không có đơn giản như vậy á. bất quá các ngươi cũng đừng hòng từ trên người ta bộ ra cái gì tin tức. Lâm phàm, ngươi có thể trốn được nhất thời, lại tránh không khỏi cả đời cao tổng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ hy vọng, cao luôn có thể bảo vệ cẩn thận người nhà của ta. Đem tiền cho đến người nhà của ta trong tay. Trả hết nợ hơn một triệu tiền nợ. Lại có thể đem ta bệnh nặng nữ nhi chữa cho tốt. để cho nàng đi học cho giỏi, đời ta đều không có tiếc nuối, đánh bạc hại người a hại người. Lý Kiện sau khi nói xong, nhắm mắt lại, đối với mình bắn một phát súng. Trong tay hắn nắm bảy tuổi nữ hài ảnh chụp, cũng theo đó rơi trên mặt đất. Giờ này khắc này, Tô Thu Di trong nhà. Công ty rất nhiều cổ đông cùng cổ đông đều ngồi cùng một chỗ, còn có rất nhiều người của Tô ra Tô một Tình a, Ngươi nhìn công ty của chúng ta cũng đã gần phá sản Hiện tại có 2 tỷ tiền tài lỗ hồng Đi nơi nào bổ a Có thể gả cho cao tổng không biết là bao nhiêu người vinh hạnh Chỉ cần ngươi đáp ứng cao tổng đề thân Về sau đều có thể vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt Đúng vậy a Tô một tình Ngươi thì hy sinh một chút chính mình Thành toàn một chút mọi người Không thể bởi vì một mình ngươi Để công ty phá sản à Tô Mộc tình ngươi bây giờ cũng là cả nhà hy vọng Đi cao ra về sau Nhất định muốn thật tốt nịnh nọt cao tổng Cũng đều là vì gia tộc cân nhắc Chúng ta những thứ này làm cô cô cùng cứu cứu Cũng đều sẽ cảm tạ ngươi Ai nha Tô Mộc tình ngươi sao có thể không muốn đi đâu Gả cho cao tổng tốt bao nhiêu Có thể so sánh cái kia lâm phàm mạnh hơn nhiều ngươi còn tìm lâm phàm giúp đỡ, ngươi nhìn lâm phàm hiện tại tới nhà chúng ta sao ta nhìn đáng tin nhất vẫn là cao tổng, tô một tình, ngươi thế nhưng là chúng ta tô ra ăn nhân cứu mạng, hết thảy thì đều nhờ vào ngươi, bỏ qua bản thân, hy sinh mọi người nha, ngươi cần phải lần thứ nhất còn tại đi, không đến mức gây cao tổng không vui, dù sao ngươi cũng coi là vì gia tộc xuất lực. Hiện ở gia tộc gặp phải nguy hiểm Ngươi cũng cần phải đi làm tốt chính mình việc cần phải làm Đông đảo bằng hữu thân thích vây ở tô một tình bên cạnh Còn có một đám bằng hữu thân thích đang khuyên tô thu vi Tô thu vi là tô một tình thân tỷ tỷ, Tô thu Phi trong đôi mắt đẹp cũng có chút thống khổ Năng lực của nàng rất mạnh Nhưng là trong công ty Nhưng lại có rất nhiều tô ra bằng hữu thân thích Mà những thứ này bằng hữu thân thích cũng nhúc tay công ty sự tình Đều vì công ty lợi ích Có thể theo công ty chia tiền Cũng là bọn họ muốn nhất việc cần phải làm Đến mức tô một tình hạnh phúc Những thứ này thân thích mới không quan tâm Tô một tình ở bên ngoài làm lâu như vậy trợ lý Kết quả những thứ này thân thích có người quan tâm qua tô một tình A chỉ là Nàng cái này làm tỉ tỉ Thật là không có dùng A Tô Thu Di cũng không có cách nào Nếu như có thể nàng nguyện ý chính mình gả cho Cao Dũng Nhưng là Cao Dũng chỉ mặt gọi tên điểm Tô Mộc Tình Nàng cũng không có cách nào Nếu như không chấp nhận tại cao gia cùng hoát gia liên hợp đà kích phía dưới chỉ sợ Chờ đợi Tô ra lại là diệt vong Tô ra xí nghiệp chỉ sợ đem về tránh thức phá sản Một Tình Thật xin lỗi Nếu như lâm phàm hôm nay còn tới không được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể. Tô Thu Di nhìn liếc trong mắt đỏ bừng núp ở nơi hẻo lánh tô một tình tâm lý chỉ có tràn đầy tự trách. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 384 hôm nay. Ta là tới để thân dù sao cao dũng ngày mai mới sẽ đến tô ra. Nếu như vậy, tô ra còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Chỉ chờ tới lúc lâm phàm tới, liền có thể cứu tô ra. Một buổi tối thời gian cũng chính là cực hạn Nếu như Cao gia tìm tới cửa Lâm Phàm còn chưa tới Tô Thu Di là không dám đắc tội Cao Dũng Cao Dũng đi vào Tô ra Mục đích sẽ rất rõ ràng Đến lúc đó Tô Thu Di cũng chỉ có thể đem Tô một tình gả cho Cao Dũng Trừ cái đó ra Không còn có những biện pháp khác Suy nghĩ một chút Làm Cao Dũng phái người đến đến cửa cầu hôn Người của Tô ra Là không dám đắc tội cao dũng Lại không dám cự tuyệt cao dũng lấy lòng Dù sao tô thu di muốn vì đại cuộc cân nhắc Nàng không thể chỉ vì bản thân tư lợi Mà vứt bỏ toàn bộ tô ra an nguy tại không để ý Tô một tình nghe đông đảo thân thích nói như vậy Không nói gì Nàng biết những thứ này bằng hữu thân thích cũng là vì tiền Nàng vốn là có thể gia nhập tô thị tập đoàn Coi như không thể thay thay tỉ tỉ nàng vị trí. Cũng có thể làm một số hắn công tác của hắn. Nhưng khi ban đầu. Những thứ này tắt bằng hữu thân thích. Toàn bộ đều không có để cho nàng đi vào. Lý do là nàng vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Còn muốn đi ra ngoài lịch luyện. Tô thị tập đoàn dạng này đại xí nghiệp sao có thể giao cho một đứa bé trên tay tô một tình phủ mẫu sau khi nghe cũng cảm thấy có đạo lý. liền không có để tô một tình tại tô thì tập đoàn công tác. tuy nhiên để tô một tình tới làm lâm phàm trợ lý. bất quá tại tô một tình trong mắt cha mẹ. đó cũng không phải đoán luyện, mà chính là tùy tiện cho tô một tình an bài một cách công tác. người của tô ra cố ý để tô một tình đến làm phụ tá. mỹ sanh hắn nói, học tập quá trình, mở mang tầm mắt, Để cao năng lực. nhưng là Chỉ có tô ra những thứ này các bằng hữu thân thích mới biết được. Nếu để cho tô một tình tiến vào tô thì tập đoàn liền sẽ đối với các nàng có uy hiếp. Tương lai chia tiền thời điểm bọn họ những người này cũng liền không được chia bao nhiêu tiền. Hiện tại xí nghiệp gặp nguy cơ tất cả các bằng hữu thân thích lại làm cho nàng đứng ra. Mà nàng chỉ là một cách nữ hài tử, một cách không có biện pháp phản kháng nữ hài tử. Mỗi người đều đứng tại đại nghĩa tới nói cho nàng Vì Tô Gia An Nguy, nàng nhất định phải gả cho Cao Dũng Trừ phi Tô Mộc Tình có thể nghĩ ra giải cứu Tô Gia Biện Pháp Nhưng là Đây hết thầy Cùng nàng một cách 19 tuổi nữ hài tử lại có quan hệ gì đâu nàng mới vừa vặn tốt nghiệp đại học không lâu Nàng thậm chí còn chưa tới Pháp định kết hôn tuổi tác Nàng vẫn còn chưa qua 20 tuổi tròn sinh nhật Liền bị kéo đến nơi này, vì gia tộc muốn làm ra hy sinh Đối với người khác mà nói, không có có ảnh hưởng gì Đối nàng mà nói, đó là nàng cả đời hạnh phúc Buồn cười nhất chính là, tô mộc tình vốn là sẽ đem hy vọng ký thác vào cha mẹ của nàng trên thân Kết quả cha mẹ của nàng nói cho nàng có thể gả cho cao dũng, là vinh hạnh của nàng Đúng vậy a cha mẹ của nàng sai lầm rồi sao cũng không sai Cao Dũng là nhân vật bậc nào? Giang thành một phương bá chủ. Cao thỉ sĩ nghiệp tương lai người thừa kế. Toàn bộ Cao gia người cầm quyền. Tại bên ngoài người xem ra Cao Dũng cũng là thành công nhân vật. Không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn muốn gả cho Cao Dũng. Tại Tô một Tình trong mắt cha mẹ gả cho Cao Dũng cũng là chính xác nhất. Nếu như Tô một Tình muốn giải thích, Tô một Tình phủ mẫu liền sẽ nói hết thảy cũng là vì nàng tốt. bất luận làm gì cũng là vì nàng tốt dứt khoát tô một tình cũng thì không phản kháng nữa nàng cây cỏ cứu mạng cũng là lâm phàm nàng biết hôm nay lâm phàm nhất định sẽ tới mà cao dũng ngày mai mới sẽ đến chỉ cần lâm phàm tới hết thảy nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng lâm phàm chính là nàng sau cùng hy vọng cuối cùng răng rắc tiếng gõ cửa vang lên tô một tình ánh mắt sáng lên Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía tô ra cửa chính. Nàng ánh mắt trong suốt bên trong thấy được hy vọng. Tô một Tình nở nụ cười xinh đẹp đứng lên chuẩn bị trước đi nghênh đón. Lâm Tổng tới. Chỉ cần Lâm Tổng đi tới nơi này thì có thể bảo hộ nàng. Trên toàn thế giới, nàng duy nhất có thể tín nhiệm người lại là Lâm Phàm mà không phải gia tộc người. Tô một Tình trong đôi mắt đẹp phản phất có quang đồng dạng. liên tính mạng của nàng đều tại thời khắc này được thắp sáng Tô ra đại môn mở ra Ông một tiếng Tô một tình gương mặt trắng xám, Vô lực ngồi trên mặt đất Người tới không phải lâm phàm Mà chính là cao dũng cao dũng đến rồi vì cái gì Tô một tình mở miệng nói ra Nước mắt lặng yên không tiếng đồng theo gương mặt trượt xuống Cao dũng không phải ngày mai mới tới sao Vì cái gì cao dũng hiện tại thì đã tới Cao Dũng, hoàn toàn không có chuẩn bị cho nàng cơ hội. Hoàn toàn không có cho tô ra chuẩn bị bất cứ cơ hội nào. Cao Dũng tới, cũng mang ý nghĩa. Nàng nhất định phải gả cho Cao Dũng. Nàng đợi đợi Bạch Mã Vương Tử, cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia trong nháy mắt, tô một tình trong ánh mắt, đã mất đi tất cả ánh sáng chạch. Nàng cảm giác thế giới của nàng, đều biến đến hoàn toàn u ám. Nàng coi là sẽ giống phim truyền hình bên trong Nam chính lõi sáng đăng tràng chiếu sáng thế giới của nàng Thế nhưng là xuất hiện người kia không phải hắn Mà chính là Cao Dũng Cao Dũng bên người có 10 cái bảo tiêu theo thứ tự đi đến Mỗi một cái bảo tiêu trong tay Đều cầm lấy một cái cự đại cái dương Cái dương bên ngoài dùng màu đỏ tơ lụa liền ở cùng nhau Mỗi một cái dương mở ra kim quang lóng lánh Đều là cao gia cho tô ra xính lễ Mà cao dũng càng là mặt lấy âu phục Vô cùng nhiệt tình Nhìn đến cao dũng sớm như vậy liền đến Tô thu vi sửng sốt một chút Ánh mắt bên trong lóe qua một tia thần sắc thống khổ Cao dũng lựa chọn sách tới trước Cách này cũng thì mang ý nghĩa Tô một tình trong miệng lâm phàm Đã cứu không được nàng Hết thầy đều đã thành kết cuộc đã định Hết thầy đều kết thúc Đây chính là Cao Dũng tâm cơ. Cao Dũng lựa chọn giết chết lâm phàm đồng thời cũng muốn nắm giữ Tô Mộc Tình. Vì không cho Tô ra bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội, Cao Dũng trực tiếp liền đi tới Tô ra. Tô ra chỉ có một lựa chọn. Tô Thu Di chỉnh sửa lại một chút dung mạo. Vội vàng nhanh đón tiếp lấy. Đưa tay ra. Cao Tổng buổi chiều tốt. Lại nói Cao Tổng không phải nói ngày mai mới đến. Hôm nay thì tới rồi sao? Quá ta nơ, hừ u, cơ, nơ, dơ, đều chưa kịp nghinh đón cao tổng. Cao Dũng nắm chặt lại Tô Thu Di tay. Cười nói, ha <cười> ha, không có việc gì. Không cần quan tâm đến những lễ tiết này. Tô ra gặp phải khó khăn. Ta đương nhiên có thể sớm đến một khắc thì sớm đến một khắc. Tô ra sự tình, bao tải trên người của ta. Không phải liền là 2 tỷ Thật đơn giản sự tình Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy Cao dũng tâm lý vẫn là không nhìn được có chút đau lòng Đây chính là 2 tỷ tiền mặt Liền xem như Cao ra muốn cầm ra nhiều như vậy Tiền mặt chảy cũng đau lòng hơn một hồi Cao dũng xuất ra nhiều như vậy tiền Đầu tiên là muốn có được tô một tình Tô một tình ôn nhu như vậy nữ sinh Nếu như có thể đưa đến trên giường Không biết sẽ là một loại như thế nào cực hạn thể nghiệm. Tiếp theo cao dũng còn có thể thời gian dần trôi qua khống chế lại tô ra. Nếu như vậy, hiện tại chỉ dùng nỗ lực 2 tỷ lợi nhuận. Lại có cái gì quan tâm tô một tình phủ mấu cũng tiến lên đón. Tương đương nhiệt tình. Hàn huyên một trận về sau. Cao dũng nhìn lấy tô một tình phủ mấu. Nhiệt tình cười nói. Thúc thúc a gì. Ta kỳ thật vẫn luôn ra thích một Tình. Theo nàng lên đại học thời điểm. Thì đang chăm chú nàng. Hôm nay. Ta là tới tìm thúc thúc A-di đề thân. Tô một Tình thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, Nàng cúi đầu xuống. Vô lực tựa vào trên tường. cái kia tới. Vẫn là tới A bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 385 Tô một Tình. Khóc cao xuống tiếp tục cười nói. Thúc thúc A-di. Một tình thật là một cái rất tốt nữ hài tử. Năng lực cũng rất mạnh. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Từ nay về sau. Sẽ chỉ đối một tình một người tốt. Cũng chỉ biết yêu nàng một người. Vĩnh viễn thủ hộ nàng. Không cho nàng thủ đến bất kỳ ủy khuất gì. Chỉ cần một tình nguyện ý gả cho ta. Tô ra sự tình. Chính là ta cao gia sự tình. Chúc ta cao gia cùng tô ra liên hợp. Tại cái này hoa hả Từ nay về sau Còn có nhà kia mắt không mở người dám nhầm vào chút ta cao dũng cười nói Thần sắc ở giữa lại tràn đầy một tia bá khí Chỉ là Thúc thúc a di Một tình là thẹn thùng sao Có thể gặp nàng một chút a cao dũng cười nói Trong lòng cũng có một tia rung động Tô một tình tại thanh hoa đại học lúc đi học cũng là toàn trường công nhận hoa khôi Nàng nhan trị Có thể nói là tại Thanh Hoa Đại học kỳ trước Mỹ nữ bên trong đều không có địch thủ. Đã từng có một cách nữ hài. Dựa vào trà sữa lửa lượt toàn bộ mạng lưới. Thế nhưng là làm tô một tình đi vào Thanh Hoa Đại học thời điểm. Cơ hồ không có người lại có thể cùng nàng nhan chị đánh đồng. Cho dù là đã từng lửa lượt toàn bộ mạng lưới Mỹ nữ cũng không có cách nào cùng nàng so sánh. Khí chất của nàng nhan chị. Giáng người đều có thể miêu sát cùng loại hình nữ hài tử Mà lại Nàng năm nay chỉ có 19 tuổi Luận tuổi trẻ Nàng so lâm khả hân còn muốn trẻ tuổi Làn da của nàng cũng là mấy nữ hài tử bên trong trắng nhất An an tính tính Không có bất kỳ cái gì hạt bụi Thanh thuần cùng thực nữ hài tử Ôn nhụt, Ánh sáng mặt trời Đại khái những thứ này hình dung từ Cũng không có cách nào để hình dung nàng Nhất cố khuyên nhân thành tái cố khuyên nhân quốc Mới có thể miễn cưỡng hình dung mỹ mạo của nàng Người theo đuổi nàng nhiều vô số kể Thậm chí có bao nhiêu nhà giải trí công ty cùng quảng cáo công ty Muốn cùng Tô Mục Tình ký hợp đồng nàng đều cự tuyệt Vốn là Hoàn Mỹ Tô Mục Tình tại làm lâm phàm trợ lý về sau Thì biến đến không có như vậy Hoàn Mỹ Lần kia tai nạn xe cổ Nàng vì cứu lâm phàm trên lưng bị thương Đến bây giờ đều có một tia rất nhỏ vết sẹo Nàng hoàn mỹ trên người cũng có được một số tì vết Nếu như đây là tiên hiệp thế giới Nàng đại khái cũng là trên thế giới lớn nhất tiên lớn nhất tiên tiên nữ Dạng này nữ sinh cao dũng làm sao có thể không muốn Bao nhiêu nữ nhân sinh đẹp cao dũng đều chơi qua Nhưng là giống Tô một tình dạng này cao dũng lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy Hạ Uyển Thu là dáng người hoàn mỹ, xinh đẹp đáng yêu, có ngôi sao lớn đặc biệt vầng sáng và khí chất Mà Tô Tiểu Vũ cũng rất đáng yêu, nàng càng nhiều hơn chính là Dương Quang thiếu nữ, lại rất thông minh Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ đều rất đơn thuần Thế nhưng là cùng Tô một tình so sánh Tô Mộc Tình là từ đầu tới đuôi đều là rất thuần khiết không tì vết nữ sinh. liền hệ thống đối Tô Mộc Tình đều là độ cao đánh giá, nhan chỉ cho điểm đến 100. Mà Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ cũng mới chỉ có 99 tuy nhiên Lâm Phàm cảm thấy Hạ Uyển Thu đẹp mắt nhất. Ba nữ hải tử vẻ đẹp đều là hoàn toàn tại phương hướng khác nhau cùng lĩnh vực. Các nàng càng nhiều hơn chính là trong tính cách khác biệt. Tại Lâm Phàm xem ra. Đều là rất đẹp đại mỹ nữ. Cơ hồ phân không ra cái gì khác nhau. Nghe được cao dũng muốn gặp Tô một Tình. Tô Thu Di cười cười. Nói. một Tình vừa mới còn tại gian phòng nghỉ ngơi. Không biết ngươi sẽ đến. Đoán chừng cũng sẽ rất thẻn thùng đi. Ta lập tức đi gọi nàng. Tô một Tình phủ mấu vội vàng nói. Không cần các ngươi trước trò chuyện ta đi hô một Tình. Một lát sau Tô một Tình đi ra. Nàng mặc lấy đơn giản nửa tay áo, mặc lấy màu đen quần. Vốn là đơn giản nhất phối hợp, cũng là lớn nhất đất phối hợp. Nàng cố ý xuyên qua y phục như thế, muốn cho nàng biến không được khá nhìn một số. Thế nhưng là... Nàng làm sao biết chính là y phục như thế, mới đối nam sinh có lực sát thương. liền giống với đương đại hoa hạ đồng phục, hiểu đều hiểu. Bất luận cỡ nào xinh đẹp nữ sinh xuyên lên loại này đồng phục đều rất bình thường. Nhưng là có chút nữ sinh nàng là ngoại lệ. Mỹ mạo của nàng cùng y phục không có quan hệ. Bất luận cái gì y phục đều có thể bày biện ra nàng độc nhất vô nhị. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền khả năng hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Đến, một tình cùng cao tổng chào hỏi. tôi một tình mụ mộ mụ nói ra. nhanh điểm a một tình cao tổng ở chỗ này đây Tô một tình ba ba mở miệng nói ra Tô một tình nhanh muốn khóc lên dáng vẻ ánh mắt đỏ bừng cúi đầu không nói gì sau một khắc bột một tiếng một đạo tiếng bạc tai vang lên là Tô một tình ba ba đánh Tô một tình ba ba tâm lý muốn nhiều cuốn cuồng đến cỡ nào cuốn cuồng Hắn không muốn để cho tôi một tình đắc tội cao dũng, một khi đắc tội lời nói toàn cả gia tộc thì triệt để xong. Giang thành ai dám không cho cao dũng mặt mũi, tại Ma Đô, một dạng không người nào dám không cho cao dũng mặt mũi. Cao ra thế lực, khắp nơi trên đất cực quang Trọng yếu nhất chính là cao gia bối cảnh, càng là sâu đáng sợ. Ta nói, nhanh điểm cùng cao tổng chào hỏi. Nghe không hiểu ạ. vẫn là liền ta đều không nghe rồi tô một tình ba ba mở miệng nói ra thanh âm cũng biến thành trầm thấp lên một cái bàn tay đánh rất nặng tô một tình trên mặt đều xuất hiện năm cái rõ ràng dấu bàn tay tô một tình bụng mặt rất đau rất đau thế nhưng là nàng liền hừ đều không có hừ một câu các bằng hữu thân thích cũng bắt đầu nói chuyện một tình a đừng chọc ngươi ba ba sinh khí Cao Tổng cũng đích thân tới. Có thể không cho Cao Tổng một bộ mặt sao đúng vậy a? Cao Tổng thế nhưng là ngươi lão công tương lai. Có lời nói thật tốt nói nha. Có chuyện gì không vui tranh thủ thời gian cùng Cao Tổng nói lời xin lỗi. Một tình. Ngươi là đang lo lắng gia tộc xí nghiệp sự tình đi. Không yên tâm hơn. Có Cao Tổng tại. Không người nào dám lại động gia tộc bọn ta xí nghiệp. Mà lúc này đây Cao Dũng thấy thế Cũng là vội vàng đi tới tô một tình trước mặt Cười nói Thúc thúc a di Không nên làm khó một tình Một tình thẹn thùng rất bình thường Sao có thể động thủ đánh người đâu nhìn đến Cao Dũng nói như vậy Tô một tình ba ba vội vàng lộ ra một tia nịnh nọt nụ cười Cao Tổng Ngại định đoạt. Cao Dũng cười nhạt một tiếng Lấy ra một chiếc nhẫn Nhìn về phía tô một tỉnh, một tỉnh, ta một mực thích ngươi rất lâu, hôm nay, ta muốn hướng ngươi cầu hôn, ngươi nguyện ý, gả cho ta cầu hôn nghi thức, liền một gối quỳ xuống đều không có, cao dũng từ trước tới giờ không cùng người khác quỳ xuống, hắn thậm chí đều không có nhìn tô một tình mặt thế nào, mà chính là trực tiếp không kịp chờ đợi cầu hôn. chỉ cần tô mộc tình đáp ứng buổi tối hôm nay liền có thể tốt hưởng thụ tốt tô mộc tình đến lúc đó nếu như lâm phàm còn có thể may mắn còn sống lời nói hắn còn có thể chụp mấy tấm hình cùng video phát cho lâm phàm cuộc sống như vậy thật rất đẹp a cao dũng trong lúc nhất thời đều có chút chảy nước miếng hắn đã không thể chờ đợi tới đi tô mộc tình Làm hắn cao dũng nữ nhân đi hắn cũng đích thân tới Tô ra Ai dám cử tuyệt Tô Mộc Tình Dám cử tuyệt sao ánh mắt mọi người Toàn bộ đều nhìn về Tô một Tình Tô một Tình bụm mặt trong mắt đẹp lói lên một chút ảm đạm. Trong ánh mắt của nàng không còn có hết Ở chỗ này nàng không có lựa chọn thứ hai Nàng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng Cho dù là vì cha mẹ của nàng Vì người nhà của nàng Vì thân thích của nàng, nàng 100 ngàn cách không muốn đáp ứng cũng nhất định phải lựa chọn đáp ứng. Trừ cách đó ra, không còn có lựa chọn thứ hai. Nàng thậm chí, liền chết cũng không thể lựa chọn. Nếu như nàng chết rồi, toàn cả gia tộc vẫn là đồng dạng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Tô Mục Tình muốn khóc. Thế nhưng là, nàng không dám khóc. Nàng cái gì cũng không dám làm. Nàng cũng không dám phóng thích tâm tình của mình Khóc, sẽ có người đáng thương nàng Sao người khác có thể đối nàng bất nhân Người khác có thể khi dễ nàng Có thể nàng cho tới bây giờ Đều không có trả thù người khác ý nghĩ Tô Mộc Tình nhấp nhẹ môi đỏ Liền âm thanh đều biến đến nhẹ nhàng run sẩy lên Ta, ta nguyện Tô Mộc Tình trong mắt có chút thống khổ Nhìn lấy Tô một Tình trả lời như vậy Tô Mộc Tình phủ mẫu Còn có đằng sau đông đảo thân thích. Không biết đến cỡ nào vui vẻ. Mà cao dũng khóe miệng ý cười đã khó có thể che giấu. Ngay tại Tô một Tình vô lực muốn nói ra chữ thứ ba thời điểm. Quanh Tô ra cửa lớn. ầm vang mở ra vạn Trượng quang mang. Theo bên ngoài cửa chính tràn vào. Chiếu vào toàn bộ Tô ra. Cũng chiếu sáng Tô Mộc Tình. Tô một Tình đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa. Vẫn luôn không khóc nàng, giờ khắc này, nước mắt rơi như mưa. Thế giới của nàng, phát sáng lên. Một thân ảnh, hất lên áo khoác, đứng ở tô ra cửa. Hắn lại như thế tự tin, như thế ung dung không vội. Cứ việc chỉ có một người, nhưng lại có thiên quân vạn mã khí thí. Lâm phàm Đến rồi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 386 siêu cấp cơm chùa Vương. Lâm phàm toàn trường ánh mắt mọi người Đều tập trung tại lâm phàm trên thân Cao dũng 10 cách bảo tiêu toàn bộ đều vây ở lâm phàm trước mặt Mà tại lâm phàm sau lưng là một cách nữ hài tử Tô tiểu vũ tại tô ra cửa có đông đảo bảo tiêu theo thứ tự đứng thẳng Đây là lâm phàm người Làm lâm phàm lúc đến nơi này cao dũng đông đảo bảo tiêu không ai dám động thủ Làm lâm phàm xuất hiện thời điểm cao dũng khóe miệng lộ ra một tia nụ cười âm hiểm để hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là lâm phàm không chết bất quá cao dũng tâm cảnh cũng không nhận được quá chấn động lớn đến trình độ này lâm phàm tới lại có thể như thế nào đây tô gia chí ít có 2 tỷ tiền tài lỗ hồng lâm phàm có thể giao nổi sao coi như lâm phàm có thể giao nổi người của tô gia sẽ tin tưởng lâm phàm sao hoặc là nói người của tô gia giám đắc tội cao dũng sao coi như lâm phàm tới người của tô gia cũng có thể không cho cao dũng mặt mũi đến lúc đó chờ đợi lấy lâm phàm cũng là tô gia nhục nhã tô mộc tình là người của tô gia mà lâm phàm làm một cái ngoại nhân có tư cách gì nhục tay tô gia sự tình cao dũng bày thủ thế bảo tiêu toàn bộ lui tản ra tới lâm phàm chậm rãi hướng về tô mộc tình đi tới. tầm mắt mọi người đều tại lâm phàm trên thân. lâm phàm thấy được tô một tình mặt thấy được tô một tình dáng vẻ. ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một vệt băng lãnh. trên đường phát sinh sự tình lâm phàm đã biết. cao dũng muốn hắn chết. nhưng là cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là cao dũng làm. tại pháp luật phía trên chế tài không được cao dũng. bất quá chuyện này. lâm phàm đã ghi xuống. hắn đi tới tô một tình bên người, nhìn trước mắt nhu nhược nữ hài nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. lâm phàm nhìn lấy tô một tình mặt nhẹ nhàng mà đem nàng tay lấy ra. ngay sau đó lâm phàm thấy được năm cái rõ ràng giấu bàn tay. đau không lâm phàm nắm tô một tình một cái tay ôn nhu hỏi. tô một tình là phụ tá của hắn. hắn không có bảo vệ tốt tô một tình coi như xong. kết quả tô một tình còn tại tô ra thủ lớn như vậy ủy khuất sớm biết hắn liền sẽ không để tô một tình trở lại tô ra không đau tô một tình lắc đầu ai làm lâm phàm lại hỏi không có việc gì ác tô một tình nói ra nàng cùng lâm phàm ở chung lâu như vậy có thể cảm giác được lâm phàm rất tức giận ba lâm phàm một bàn tay đánh vào cao dũng trên mặt đã tô một tình không muốn nói Lâm Phạm cũng không mềm tay Chỉ là một bàn tay Cao Dũng thì bị đánh ngã trên mặt đất Cao Dũng, mẹ nó Tô một tình bị đánh Cùng lão tử có quan hệ gì Nhưng là Lâm Phàm không có cho Cao Dũng cơ hội giải thích Đánh trước lại nói Mà Cao Dũng ngã trên mặt đất Mặt mày xám xịt Đông đảo bảo tiêu thấy thế Thì muốn đồng thủ Lúc này, Lâm Phàm bảo tiêu Cũng toàn bộ đều vọt vào Sau đó Cao dũng bọn bảo tiêu đều bị đánh ngã Mà lúc này đây Tô một tình phụ thân cũng suốt cuộc nhìn không được Ngươi là ai quản ta tô ra sự tình Còn dám đánh cao tổng Còn có nói cho ngươi Tô một tình là ta đánh Nữ nhi của ta ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy ba một bàn tay rơi xuống Tô một tình phụ thân trên mặt cũng xuất hiện rõ ràng giấu bàn tay lâm phàm nhìn cũng không nhìn Tô một tình phụ thân liếc một chút ngược lại nhìn về phía tô thu di nói tự giới thiệu mình một chút ta là lâm phàm tô một tình là người của ta nhất là sau cùng bảy chữ tô một tình đôi mắt đẹp nâng lên nhìn về phía lâm phàm khuôn mặt vậy mà xuất hiện một vệt ửng đỏ nàng là người của hắn Cứ việc nàng biết mấy chữ này đại biểu không phải loại quan hệ đó. Thế nhưng là trong lòng của nàng vẫn là cảm giác được một cỗ ấm áp. Tô Thu Di nhìn đến Lâm Phàm đánh cao dũng trước tiên là đứng ở cao dũng bên kia. Lâm Phàm tư liệu nàng điều tra qua. Hai nhà công ty cùng nhau giá trị thị trường cũng chỉ có bốn mươi ước mà thôi. Cũng căn bản không tính là cái gì. Dù sao đã có cao dũng đến giúp Tô ra. Cũng liền không cần Lâm phàm Nếu như ở chỗ này trực tiếp lựa chọn cùng Lâm phàm hợp tác Như vậy thì sẽ đắc tội cao ra Tô ra thực lực bây giờ đã đắc tội không nổi cao ra Tô Thu Di cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp đắc tội Lâm phàm Chỉ là mỉm cười nói Lâm tiên sinh ngài khỏe chứ Cao Tổng đã cùng Tô ra đề thân Đây là chúng ta cao gia cùng Tô ra sự tỉnh Lâm tiên sinh ngài là một ngoại nhân ta muốn cách này cùng ngài hẳn không có quá lớn quan hệ đi. tô thu di ở thời điểm này tin tưởng cao dũng còn không thể tin được lâm phàm. dù sao tô gia còn không dám bước lên đắc tội cao gia mạo hiểm mà tin tưởng lâm phàm. tại lâm phàm không có biểu lộ ra thực lực trước đó, tô thu di còn không dám tùy tiện đứng đội. lâm phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu. xác thực cách này là các ngươi tô gia cùng cao gia sự tình. Cùng ta không có quan hệ gì. Các ngươi tô ra đứng trước phá sản. Cao ra muốn giúp các ngươi. Đó là các ngươi ở giữa sự tình. Nhưng là, tô mộc tình là phụ tá của ta. Đã từng cùng nàng ký qua hai phần hợp đồng. Một phần là nghệ sĩ hợp đồng. Một phần khác là trợ lý hợp đồng. Hai phần hợp đồng bên trong đều rõ ràng quy định. Tô một tình tại làm nghệ sĩ trong lúc đó cùng trợ lý trong lúc đó. Không cho phép nói chuyện yêu đương. Càng không cho phép kết hôn. Nếu như một khi trái với điều ước cần thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. 5 tỷ. Lâm Phàm mở miệng nói ra đem hai phần hợp đồng sao chết kiện đem ra đặt ở tô thu di trong tay. Một khi một tình kết hôn. Thì làm không được nghệ sĩ cùng phụ tá. Hai phần hợp đồng ký kết thời gian đều là 5 năm. Ta muốn cần phải còn có 3 tỷ tiền bồi thường hợp đồng. Hai phần hợp đồng tiền bồi thường hợp đồng cùng nhau có chừng 8 tỷ nghe nói cao muốn muốn tìm ta trợ. Lý đề thân. Ta không phản đối. Chỉ là không biết cao ra cùng tô ra. Người nào bỏ ra cách này 8 tỷ tiền bồi thường hợp đồng đâu lâm phàm cười nhạt một tiếng. Nói. 8 tỷ. Cao dũng khóe miệng hơi hơi run dậy. Coi như cao thị tập đoàn gia đại nghiệp đại. Cũng sẽ không hoa 8 tỷ muốn một nữ nhân. Đây không phải đần độn sao 8 tỷ công ty giá trị thị trường. Rất nhiều công ty cũng có thể làm đến. Nhưng có thể xuất ra 8 tỷ tiền mặt. Lại có bao nhiêu người có thể lấy ra liền xem như mã tổng. Cũng chưa chắc có thể trực tiếp xuất ra 8 tỷ tiền mặt. Muốn xuất ra 8 tỷ tiền mặt. Còn muốn đấu giá các loại tư sản Chắc vá lung tung mới có thể tiếp cận thành tiền mặt Dù sao đỉnh cấp phú hào tư sản có bất đồng sản Xí nghiệp Chờ một chút Các phú hào sẽ không đem 8 tỷ bỏ vào ngân hàng Như thế ngược lại ngô xuẩn nhất hành động Tô Thu Di mỉm cười nói Lâm Tiên Sinh Ngày hợp đồng ta xem Ta muốn cao như vậy tiền bồi thường hợp đồng Cũng không phù hợp pháp luật yêu cầu. Lâm Phàm gật đầu. Không sai. Là không phù hợp pháp luật yêu cầu. Đó là bởi vì bình thường hợp đồng. Sẽ không cho cao như vậy tiền lương. Mà ta cho ra tiền lương. Là tầm thường công ty cho nghệ sĩ gấp 10 lần tiền lương trở lên. Cho nên phần này hợp đồng. Là phù hợp yêu cầu. Nghe Lâm Phàm nói như vậy. Tô Thu Vi có chút chấn kinh. Trực tiếp cho gấp 10 lần tiền lương trở lên. Cái kia lâm phàm cho tô một tình đãi ngộ. Đến cỡ nào tốt tô thu di lại nhìn một chút hợp đồng. Tô một tình làm lâm phàm trợ lý tiền lương. trăm ngàn lương một năm là 6 triệu mà tô một tình làm lâm phàm nghệ sĩ. Tiền lương là 2 triệu. Lương một năm là 24 triệu. Cái này còn không bao gồm các loại phim truyền hình làm về sau tiền. Nếu như một khi làm. Thật là có bao nhiêu tiền không phải nói ra hành giải trí chỉ là giá trị thị trường 340 ước công ty sao? Làm sao lại xuất ra nhiều tiền như vậy? Cho nhân viên phát tiền lương trừ phi lâm phàm bối cảnh. Căn bản không phải ra hành giải trí đơn giản như vậy. Mới có thể sẽ phát cao như vậy tiền lương. cái này. Làm sao có thể tô Thu Di nhìn lấy hợp đồng bên trong đãi ngộ? Có chút thật sâu không dám tin. Cho dạng này tiền lương Lâm phàm quả thực thì là đại thổ hào Không Tương đương với đưa tiền Rất nhiều Mỹ nữ thư ký Một tháng tiền lương tối cao cũng liền hơn vạn khối hai bên Nếu như Mỹ nữ thư ký được bao nuôi thành tiểu tam Một tháng có thể cho 100 ngàn tiền tiêu vặt liền đã không tệ Thế nhưng là lâm phàm cho tô một tình Chỉ là trợ lý thì có 6 triệu Làm nghệ sĩ có 24 triệu Cùng nhau là 30 triệu 30 triệu một năm, đừng nói là bao dưỡng một cái, bao dưỡng 100 cái mỹ nữ cũng không thành vấn đề A làm sao liền không khả năng rồi tô tiểu vũ cũng đi đến. Cầm lấy bánh kẹo, nháy nháy mắt, thì là có chút ước ao gen tị, đáng giận sư phụ đến giúp tô một tình coi như xong đến bây giờ còn tại lôi kéo tô một tình tay nhỏ. Nào có như thế chiếm nữ sinh tiện nghi Lâm Phàm cũng chưa từng có sắt tay nàng sắt qua lâu như vậy á. Nhìn lấy tô tiểu vũ ánh mắt. Lâm Phàm mới phản ứng lại. Vội vàng buông lỏng ra tô một tình tay. Loại kia kiểu nổn xúc cảm cũng biến mất theo. Trong lúc nhất thời vội vàng cùng tô thu di nói chuyện. Lâm Phàm ngược lại quên đi chính mình còn tải lôi ghéo tô một tình tay. Còn tốt tô một tình cũng không có để ý. ngược lại là tô một tình gương mặt đã đỏ đến bên tai nhìn đến tô tiểu vũ về sau tô thu di sắc mặt đại biến người khác không biết tô tiểu vũ thân phận tô thu di là biết đến đương kim thế giới nhà giàu nhất nữ nhi càng là thiên tài thiếu nữ tại võng thượng còn có thể lục soát tô tiểu vũ tại đại học ha vứt đọc sách ảnh chụp mấu chốt là lâm phàm cùng tô tiểu vũ cùng đi nói cách khác Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ quan hệ Vẫn luôn rất tốt mà Lâm Phàm có Tô Tiểu Vũ dạng này đại mỹ nữ có thể ăn bám Chẳng lẽ có thể xông pha Tô Tiểu Vũ thế nhưng là thế giới thủ phủ nữ nhi Người nào dám đắc tội nàng Tô Thu Di còn biết Lúc trước được vinh dự thương nghiệp thiên tài hoát tâm vũ Trong vòng một đêm Bị Tô Tiểu Vũ giết không chừa mảnh giáp Ngày thứ hai tại thương nghiệp tranh tài Tô tiểu vũ toàn thắng hoát tâm vũ từ đó hoát ra nguyên khí đại thương. Cách này cũng vẫn là tô tiểu vũ hạ thủ lưu tình. Nếu như nàng nghiêm túc đến làm hoát gia chỉ sợ hoát ra đã diệt vong. Khả năng có người sẽ cảm thấy hoát tâm vũ được vinh dự thương nghiệp thiên tài cũng không gì hơn cách này. Có thể nàng tại hoát gia bị trọng đại đà kích về sau cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hoát gia lập người không nổi. hót ra giá trị thị trường ngã xuống vài tỷ, thế nhưng là ngắn ngủi mấy tháng, tại hót tâm vũ chỉ huy dưới, hót ra một lần nữa về tới 100 trăm tỷ giá trị thị trường, đồng thời đem tô ra đánh tới gần như phá sản cấp độ, hót tâm vũ năng lực mạnh như thế, lại bị tô tiểu vũ nhẹ nhõm đánh bại, lâm phàm bên người bắt đuổi cũng quá ưu tú, tô thu chi si là nữ nhân, nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. nàng có thể cảm nhận được. tô tiểu vũ là gia thích lâm phàm thậm chí còn có chút quà vặt sấm. ta dọ cách ai ra? lâm phàm bên người có ưu tú như vậy bắt đuổi. Cái này người nào dám đắc tội a nghĩ rõ ràng những thứ này về sau. tô thu di lập tức đổi một loại ngữ khí, bắt đầu biến đến phung chính. nàng coi là lâm phàm cũng không gì hơn cái này. trên thực tế lâm phàm xác thực không gì hơn cái này. Thế nhưng là ai bảo Lâm Phàm bên người có dạng này bắt đùi có thể ăn bám bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 387 Lâm Phàm chân chính bối cảnh. Toàn bộ mạng lưới rung động làm Tô Thu Di nhìn đến Tô Tiểu Vũ thời điểm, tâm lý cũng không dám lại có nhiều như vậy ý nghĩ. Tại Cao gia cùng Lâm Phàm ở giữa, Tô Thu Di lập tức liền làm quyết định. Cao gia mặc dù là giang thành một phương bá chủ thực lực cường đại, bối cảnh cũng không tầm thường. Nhưng cô bé trước mắt Tô Tiểu Vũ thế nhưng là Tô kiến Quốc Nữ Nhi. Lên một cái cùng lâm phàm gây chuyện hoắt ra. Tô Tiểu Vũ ra sân về sau. Dễ dàng để hoắt ra theo 100 tỷ tập đoàn giá trị thị trường hạ xuống vài tỷ. hoắt ra cơ hồ gần như phá sản. Đây chính là Tô Tiểu Vũ chân chính năng lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là Tô Thu Di còn không biết lâm phàm bối cảnh. có thể làm cho nàng muội muội tôn kính như vậy cùng ra thích lâm phàm nói không chừng tải năng lực làm việc phía trên thật vô cùng mạnh liền tô tiểu vũ đều tại lâm phàm bên người tô thu di đã không còn dám đối lâm phàm khinh thị mà tại cao gia cùng lâm phàm ở giữa tô thu di cũng nhanh chóng làm ra một cách lựa chọn tô thu di cũng biết tô một tình không có chút nào ra thích cao dũng ngược lại nàng càng thêm ra thích Lâm Phàm một số Tuy nhiên không phải trên mặt cảm tình cái chủng loại kia ra thích chí ít Lâm Phàm cùng cao Dũng tại đối đãi tô một tình thái độ hoàn toàn khác biệt Lâm Phàm sẽ quan tâm tô một tình thương thí mà cao Dũng thì là hoàn toàn sẽ không Cao Dũng nghĩ chỉ là làm sao đem tô một tình đẩy lên giường mà thôi đơn giản như vậy Tô Thu duy nhìn lấy tô một tình mặt đỏ mừng trong lòng cũng có một số phẫn nộ Ba ba của nàng đánh tô một tình cũng là sợ đắc tội Cao Dũng. Nếu như không phải là bởi vì Cao Dũng tô ra làm sao lại thừa nhận lớn như vậy nhục nhã. Ngay sau đó tô thu di thì có quyết định. Tô thu di đi tới Cao Dũng trước mặt. Nói. Cao Tổng. Xin lỗi. Rất rõ ràng ngươi cũng đã nhìn ra. muội muội ta đã có ra thích người. Mà nàng ra thích người không phải ngươi. Cho nên Tô Gia không có cách nào đáp ứng Cao Gia đề thân. Cao Tổng. Có thể mời về. Cao Dũng nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Mẹ nó, hắn đều đi tới nơi này. Tô Thu Gia hòa hắn nói những lời này tương đương với công khai đánh mặt của hắn. Cũng tương đương là đánh Cao Gia mặt. Nghe được Tô Thu Gia quyết định như vậy, Tô Gia đông đảo các thân thích sắc mặt biến đổi lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ. có thể cùng cao dũng rút ngắn quan hệ chỉ cần để tô một tình gả cho cao dũng tô ra hết thảy nan đề giải quyết dễ dàng mà tô thu di đây là tại đắc tội cao gia a muốn là đắc tội cao gia sẽ là hậu quả như thế nào lại có ai sẽ biết tô thu di ba ba bị lâm phàm đánh một bàn tay nhìn thấy cách này tình huống về sau trầm mặc lại tô thu di làm như thế Nhưng là muốn cân nhắc tốt hậu quả. Nếu như lâm phàm không có cao dũng lợi hại như vậy, chờ đợi lấy tô ra, vẫn là tai họa ngập đầu. Tô tiểu vũ tại lâm phàm bên cạnh. Nhìn về phía cao dũng. Nói. Không nghe thấy nha Người ta không đáp ứng để thân. Để ngươi lăn rồi. Hết lần này tới lần khác tô tiểu vũ nói như vậy, cao dũng còn không dám phát tác tại chỗ. Hắn chỉ mang tới 10 cách bảo tiêu, ai biết Lâm phàm mang theo trên trăm cách bảo tiêu đến đây Nơi này là Ma Đô, Lâm phàm đại đa số bọn bảo tiêu đều ở nơi này tùy thời đều có thể điều tới Mà Cao Dũng thì không đồng giảng, hắn muốn tại Ma Đô điều động số lớn bảo tiêu, sẽ không có dễ dàng như vậy Cao Dũng nhẹ gật đầu Tốt, rất tốt Tô thu gì? Ngươi xác định Muốn cùng ta Cao ra đối nhịt Tô Thu Di đôi mắt đẹp nâng lên. Mở miệng nói ra. Cao Tổng, chúng ta Tô ra cũng không có ý tứ này. Nhưng là Cao luôn cảm thấy chúng ta cự tuyệt đề thân cũng là cùng Cao gia đối nhịt Ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào. Cao Dũng sắc mặt âm trầm chỉ để lại một câu, từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ là Cao gia địch nhân. Sau đó, Cao Dũng mang người quay người rời đi. Tại cao gia người đi về sau, tô ra các bằng hữu thân thích cũng không có dám nói thẳng ra. Dù sao Tô Thu Di mới là tô thị tập đoàn người phụ trách. Mà Tô Thu Di vừa mới quyết định, có thể nói là đem cao ra đắc tội. Nếu như muốn không ra một cách tốt biện pháp giải quyết, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Tô Thu Di. Tại giải quyết xong việc tình về sau. Tô Thu Di đi tới lâm phàm trước mặt. Khẽ khom người. Nói. Lâm Tổng, thật xin lỗi, chào mừng ngài đi vào Tô Gia, Tô một Tình có thể khi ngài trợ lý, chúng ta toàn bộ Tô Gia, đều cảm thấy rất vinh hạnh, lần này cũng vô cùng cảm tạ Lâm Tổng nguyện ý đến Tô Gia đưa than khi có tuyết, đừng quên, trước đó Tô Thị Tập đoàn giá trị thị trường đã đến 600 tỷ, Quang ở ngoài mặt đến xem, Tô Gia thực lực hoàn toàn không kém hơn Cao Gia. Đương nhiên Cao Gia ẩn dấu thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Tô, Thu Di có thể đem Tô Thị tập đoàn làm cho tới hôm nay. Dựa vào là chính là nàng bén nhảy sức quan sát cùng vô cùng quả quyết lựa chọn. Tại Lâm Phàm cùng Cao Dũng ở giữa. Tô Gia nhất định phải làm ra một lựa chọn. Mà Tô Thu Di trực tiếp lựa chọn Lâm Phàm Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Nói, tin tưởng ta như vậy. Thì không sợ ta hại các ngươi tô ra sao tô thu di thì là nở một nụ cười. Có thể bị một tình độ cao tán thường. Tô ra cũng nguyện ý đánh cược một keo. Mà ở thời điểm này. Tô thu di hỏa tô một tình ba ba. Tô trường cường. Tại võng thượng thấy được một đầu từ khóa ho. Chính là liên quan tới lâm phàm tin tức. Các đại công ty toàn bộ đều công khai bọn họ cổ đông thân phận. Mà trong đó Lâm Phàm kiêm nhiệm nhiều cái công ty đại cổ đông tin tức, rốt cuộc không dối gạt được. Toàn bộ mạng lưới đều Lâm vào sôi trào. Chấn Kinh Lâm Phàm lại là nhiều nhà công ty đại cổ đông. Lâm Phàm dưới cờ công ty. Ngoại trừ Gia Hưng giải trí công ty bên ngoài. Còn có Thiên Hoàng giải trí công ty. Vốn cho là đây chính là Lâm Phàm chỉ là hai cái công ty giải trí lão bản. Ai có thể nghĩ tới lâm phàm vẫn là e sơ tê e e lo đưa công ty lão bản ta giọt cách ai ra cách này sao có thể ạ lâm phàm là nhiều như vậy công ty cổ đông ngoại trừ e sơ tê e e lo đưa bên ngoài còn có Bugatti công ty che nổ công ty lơ vâng, công ty ta liền nói tô tiểu vũ cùng lâm khả hân làm sao làm e sơ Tị. e e lo đơ công ty người phát ngôn hạ uyển thu làm lơ vâng công ty cùng che nổ công ty người phát ngôn nguyên lai like là bởi vì lâm phàm lâm phàm đã vậy còn quá lời hại đúng vậy a lâm phàm là những công ty này đại cổ đông an bài mấy cái người phát ngôn tự nhiên không có vấn đề Chủ yếu nhất là Lâm Phàm vẫn luôn tại khai phát hoa hạ thị trường. Những thứ này hàng hóa bán đáng quý. Từ khi Lâm Phàm làm mấy nhà công ty đại cổ đông về sau. Những thứ này sản phẩm ở trong nước còn xuống giá một số. Tuy nhiên ta vẫn là mua không nổi. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác Lâm Phàm thật vĩ đại không cần phải gọi Lâm Phàm Phải gọi Lâm Tổng. Lâm Tổng rõ ràng tại trên buôn bán đã có lớn như vậy thành tựu. bây giờ còn đang giải trí công ty cho chúng ta đập đẹp mắt phim truyền hình ôm ôm ôm cảm động khóc lâm tổng quá khoa trương hắn là làm sao đồng thời trở thành nhiều như vậy công ty đại cổ đông kinh ngạc đến ngây người ta đại khái đây chính là lâm tổng đi a a a ta liền nói lâm phàm làm sao tại ma đô có hơn ước biệt thự cùng hơn ước xe đua mở giải trí công ty cũng không có có tiền như vậy đi Kết quả hiện tại rốt cuộc phát hiện. Lâm Phàm thế mà có tiền như vậy. Bây giờ muốn gả cho Lâm Phàm Còn kịp sao ta còn muốn cho Lâm Phàm sinh con đâu. Lâm Phàm lớn lên lại đẹp trai. Người lại tốt. Còn có tiền. Cái này người nào chịu nổi amic vô bờ lúc phía trên. Đã triệt để nổ. Mà tô mục tình ba ba tô trường cường cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngay từ đầu hắn coi là lâm phàm rất bình thường Ai có thể nghĩ tới Lâm phàm vậy mà mạnh đến trình độ này bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 388 Đây chính là lâm tổng năng lực sao Tô Trường Cường nhìn lấy mix bờ lúc phía trên từ khóa ho Tâm lý chỉ có tràn đầy rung động Phải biết trong này mỗi một cái công ty đều là đủ cùng Tô Thị Xí nghiệp đánh đồng Lơ Vâng Công ty nổ công ty. Còn có Bugatti công ty. Mỗi một cách đều là trên thế giới đứng đầu nhất hàng xa xỉ công ty. Mà những thứ này sản phẩm là mặt hướng toàn thế giới chỉ có phú hào mới có thể mua được dạng này sản phẩm. Cũng có thể nói, những công ty này hoàn toàn là vì kẻ có tiền phục vụ. Mỗi một công ty sản phẩm danh tiếng có thể nói là thế giới nổi tiếng. Trên trăm năm tới tích lũy. Hình thành nhãn hiệu hiệu ứng. đã để những công ty này vững vàng sừng sững ở trên thế giới tô trường cường liên thủ đều đang run rẩy Bugatti, lơ vơ che nổ e sơ tê e, -E lo đơ mỗi một cách công ty lâm phàm cơ hồ đều là trước ba đại cổ đông lơ vơ công ty cùng che công ty càng là thứ hai đại cổ đông đây mới là lâm phàm chân chính bối cảnh sao ngọa tào đây là ali lâm phàm lại còn là ali thứ hai đại cổ đông tô trường cường cảm giác được cơ hồ có chút hoài nghi nhân sinh tại mít bờ lúc từ khóa ho để nhất tuôn ra đến liên quan tới lâm phàm tin tức là tuyệt đối sẽ không là giả Tô một tình mù mụ, mụ cũng là một mặt ngốc trệ ngươi nói cái gì ngoại trừ lơ vâng công ty cùng che nổ công ty còn có e Sơ. Tị. E. E. Lo đơ bên ngoài. Lâm phàm vẫn là Ali thứ hai đại cổ đông ngọa tàu. Tô một tình phủ mẫu đều đã tải trên buôn bán kinh nghiệm xa trường người, dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua. Nếu như nói lơ. Vâng. Những thứ này xa xỉ phẩm bài công ty tại toàn cầu có rất cao danh tiếng. Mà Ali... Thì là cải biên toàn bộ thời đại công ty Ali thậm chí cải biến cuộc sống của mọi người phương thức mà Ali công ty giá trị thị trường. Đã đến 4.000 tỷ dạng này một con số kinh khủng mà Lâm Phàm là Ali thứ hai đại cổ đông. Cứ việc cổ quyền mới chỉ có 5%. Nhưng là cách này 5%. Đã là một cái khá là khổng lồ con số. Là đủ nói rõ Lâm Phàm tại Ali thân phận và địa vị tô một tình phủ mẫu. ánh mắt bên trong đều là kinh thán nói như vậy lâm phàm hoàn toàn cũng không sợ cao ra cao ra bối cảnh cùng thực lực xác thực rất mạnh nhưng là cùng lâm phàm bối cảnh so sánh liền sẽ bị hoàn toàn mưu sát tô trường cường trên mặt nổi lên vẻ tươi cười Cách này mang ý nghĩa tô ra được cứu rồi có lâm phàm dạng này lão đại tại còn có ai dám nghi vấn tô trường cường đã hoàn toàn quên đi lâm phàm cho hắn một cái tát kia vội vàng đi tới lâm phàm trước mặt lộ ra nụ cười là ta có mắt như mù nguyên lai là lâm tổng đại giá quang lâm lâm tổng ở chỗ này ta muốn cùng ngài nói lời xin lỗi ta vừa mới đánh một tình đều là bởi vì đáng giận hót ra còn có cao ra cao dũng khinh người quá đáng Có thể là vì gia tộc, Vì xí nghiệp. Không có cách nào. Thật không có cách nào. Hai tỷ tiền tài lỗ hồng. Bổ không lên. Toàn bộ xí nghiệp liền sẽ sụp đổ. Chúng ta cũng sẽ trên lưng gích xù tiền nợ. Chỉ sợ tuổi già. Cũng không có cách nào qua. Tô trường cường mở miệng nói ra chảy xuống không cam lòng nước mắt. Có lúc hiện thực cũng là tàn khốc như vậy vô tình. Nữ nhi... Tha thứ ba ba, ba ba cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Nếu như một lần nữa, ta tình nguyện đánh chính ta, đánh chính ta bất tranh khí. Hai chân hiện tại cũng không quá lưu loát. Nếu như thân thể còn tốt, cũng không cần để cho các ngươi gánh chịu lấy áp lực lớn như vậy. Tô trường cường mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong chỉ có áy náy. Sau một khắc. hắn hướng về trên mặt của mình cũng tới hai bàn tay ba ba tô một tình vội vàng ngăn lại tô trường cường đôi mắt đẹp hơi hơi phiếm hồng ta minh mạch. bất quá bây giờ còn tốt có lâm tổng tại chúng ta cũng sẽ không bị khi phụ ác tô trường cường kéo lại tô một tình cánh tay dẫn tới lâm phàm trước mặt đem tô một tình tay bỏ vào lâm phàm trong tay cười nói lâm tổng chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra một tình rất thích ngươi không bằng liền đem nàng hứa hẹn ngươi đi dù sao một tình cũng nhanh đến chấm dứt cưới tuổi tác ngươi thấy thế nào tôi một tình mù mụ cũng là liên tục gật đầu đúng vậy a một tình đứa nhỏ này rất thích ngươi ngươi lại giúp gia tộc bọn ta lớn như vậy một chuyện không biết báo đáp thế nào dù sao một tình cũng là phụ tá của ngươi Về sau thì cả cho ngươi đi Đều là giống nhau Chúng ta làm ra trưởng đều đồng ý Tô Mộc tình phủ mấu biết Lâm phàm bối cảnh về sau Lập tức thái độ thì phát sinh 180 đại chuyển biến Tô Thu Di cũng là nhẹ gật đầu Cười nói Mộc tình Ta nhìn Lâm phàm đối ngươi rất tốt Ngươi cũng ra thích hắn Cái kia quyết định như vậy đi Cũng không cần cái gì xính lễ hôm nay liền có thể kết hôn, còn có thể đồng phòng. tô ra các bằng hữu thân thích lập lập tức tới vỗ tay từng cách đều lộ ra nụ cười. lâm tổng ta nhìn một tình thì thẳng thích hợp ngươi. đúng vậy a, lâm tổng nhân tài như vậy cưới nhà chúng ta một tình là một tình phúc khí a. ta nhìn cũng giản hóa một chút thủ tục đi trước tiên đem chứng nhận lại nói dù sao hai người yêu nhau là có thể. tô tiểu vũ tức giận dậm chân. Cái này tô ra đều là ai a Lại phải cho sư phụ nhét bạn gái Tô một tình cũng liền bận biểu Theo lâm phàm trong tay tránh ra Đỏ mặt nói ra Ba ba Không phải loại kia la thích à Ta rất kính ngưỡng lâm tổng Hắn thì là thần tượng của ta Không phải giữa nam nữ la thích Tô trường cường nhíu nhíu mày Đây không phải là giống nhau sao Có cái gì khác nhau tô tiểu vũ cười cười nói không cần các ngươi lo lắng á sư phụ có bạn gái mà lại cảm tình rất ăn ái lâm phàm nhìn lấy tô tiểu vũ nhẹ gật đầu hắn xác thực đã có bạn gái có hạ uyển thu tại lâm phàm cảm giác cả người đều là rất hạnh phúc tô tiểu vũ the lưới nhìn lấy lâm phàm đều biết có bạn gái mới vừa rồi còn nắm tô một tình tay nào có như thế chiếm tiện nghi Nguyên Lai Sư phụ cũng là một cái kẻ đồi bại. Lâm Phàm nói ra. Thúc thúc. Ta cũng vì vừa mới đánh ngươi xin lỗi. Là ta không đúng. Bất quá ta đúng là quá vọng động rồi. Hiện tại việc cấp bách là trước giải quyết Tô Gia sự tình. Nghe một tình nói. Tô Gia biến thành cái dạng này. Đều là bởi vì hoắt ra. Ta hiện tại lập tức liên hệ hoắt tâm vũ. Qua không được bao lâu. Tô ra nguy cơ thì giải trừ. Đến mức thiếu 2 tỷ. Ta đến nghĩ biện pháp. Ngay sau đó, Lâm Phàm thì đã thông hoát tâm vũ điện thoại. Hoát tâm vũ thấy là Lâm Phàm Thái độ lập tức biến đến cung chính. Nói. Lâm Tổng tốt Lâm Phàm gật đầu. Nói. Hoát tâm vũ. Nghe nói ngươi gần nhất tại nhầm vào ma đô tô ra. Cho ta cái mặt mũi. Vấn đề này được rồi. thế nào hoát tâm vũ nghe xong liền vội vàng gật đầu nguyên lai like tô ra cùng lâm tổng có quan hệ mặt mũi này đương nhiên muốn cho không có vấn đề hoát tâm vũ cũng không dám không đáp ứng lần trước hoát ra đã bị lâm phàm chỉnh phân mảnh kể từ khi biết lâm phàm bối cảnh về sau hoát tâm vũ đối lâm phàm chỉ có bội phục lâm phàm cười nói có thể gần nhất công ty có mấy cái hạng mục Vừa hẳn có thể cùng các ngươi hót ra hợp tác một chút. Yên tâm đi, cũng sẽ đem cho các ngươi rất cao lợi nhuận, chí ít cũng có vài tỷ đi. Bất quá hạng mục này độ khó khăn rất cao, cần muốn ngươi thật tốt làm mới có thể. Hoát Tâm. Vũ nghe vậy, ánh mắt sáng lên. "Phạ, thật sao? Cảm ơn Lâm tổng, Lâm tổng. Đời ta mộng tưởng cũng là cùng ngài có thể có một lần hợp tác." yên tâm đi, tô ra sự tình để ta giải quyết đánh xong điện thoại về sau. tô thu gì? tô trường cường, còn có tô một tình mù mộ mụ, đều là xứng sở ngay tại chỗ. lâm phàm xử lý sự tình chỉ đơn giản như vậy sao buông xuống tại tô ra trên thân vô cùng lớn nguy cơ, liền bị lâm phàm như thế dễ như trở bàn tay giải quyết thoát ra thiên tài thoát tâm vũ đối lâm phàm còn khách khí như vậy. Là cái này. Lâm Phàm năng lực sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 389 tô thị xí nghiệp thứ hai đại cổ đông. Lâm Phàm Lâm Phàm đối hoát tâm vũ thủ đoạn như vậy. Có thể nói là hoàn mỹ. Một phương diện, Lâm Phàm tự mình ra mặt để hoát tâm vũ giải trừ đối tô ra công dịch. Tô ra làm một cách 100 tỷ quy mô công ty. Nếu như hoát tâm vũ đem tô ra đánh xuống. Đối với hoát gia mà nói. có to lớn kinh tế ít lợi một phương diện khác lâm phàm đang chèn ép hoắc tâm vũ về sau lại lập tức đưa ra cùng hoắc tâm vũ hợp tác ý nghĩ cho hoắc tâm vũ mang đến to lớn kinh tế lợi ích cứ như vậy một lần hoắc tâm vũ cũng sẽ cam tâm tình nguyện cùng lâm phàm hợp tác tại trên buôn bán chính là muốn dạng này không thể nhất mũi chèn ép người khác thích hợp cho một chút chỗ tốt Cũng là vô cùng trọng yếu. huống hồ cùng hoát tâm vũ hợp tác. Lâm phàm cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Dạng này một màn tại tô ra trong mắt, lại là tràn đầy rung động. Lâm phàm trong lúc phất tay, liền giải quyết tô ra một cách đại phiền toái. Tuy nhiên tô ra hiện tại vẫn ở vào khủng hoảng kinh tế bên trong. Yêu nguyên có 2 tỷ tiền tài lỗ hồng. Mà lại tô ra chậm tới. Còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tô Trường Cường có chút không dám tin, nói cái này. Hoát thị tập đoàn cường đại như vậy. Hoát tâm vũ bản thân lại là một cái rất cường ngạnh người. Bình thường sẽ không dễ dàng hướng người thỏa hiệp. Thế nhưng là Lâm Tổng mới nói vài câu. Hoát tâm vũ sẽ đồng ý. Bất quá nghĩ nghĩ. Tô Trường Cường nhẹ gật đầu. Nói. Ai bảo đây chính là Lâm Tổng đâu. Lấy thân phận của hắn bây giờ. Có rất ít công ty sẽ không cho Lâm Tổng mặt mũi a. Một bên Tô Thu Di đối Lâm Phàm cũng là lau mắt mà nhìn. Dù sao Lâm Phàm liền hoát ra cách này đại phiền toái đều dễ như trở bàn tay giải quyết. Trừ cách đó ra, Tô Thu Di còn chứng kiến Tô Mộc Tình năng lực. Tô Mộc Tình làm Lâm Phàm trợ lý. Có thể giải quyết nhiều như vậy công chuyện của công ty. Là đủ nói rõ nàng mỗi mỗi hiện tại năng lực. thậm chí có khả năng còn muốn ngự trị ở bên trên nàng đi theo lâm phàm bên người thời gian dài như vậy nói không chừng đã sớm đem tô một tình năng lực tăng lên rất nhiều tô thu di nhìn lấy lâm phàm cười nói lâm tổng có thể đơn độc nói chuyện a lâm phàm gật đầu U. vinh quy quy mơ có thể hai người tiến vào một cái căn phòng đơn độc về sau Lâm Phàm cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô Tiểu Thư. Ta đã nghe một tình nói. Tô ra hiện tại có 2 tỷ tiền tài lỗ hồng. Hiện tại ta có thể xuất ra 2,5 tỷ. Đến giúp chở Tô ra. Tô Thu Di kinh Ngạc nói, 2,5 tỷ nàng chỉ muốn nói một câu, đây chính là 2,5 tỷ tiền mặt. Có thể xuất ra 2,5 tỷ tiền mặt người, có thể nói là ít càng thêm ít. Lâm Phàm lập tức lấy ra nhiều tiền mặt như vậy chỉ là vì Tô Mộc tình đến giúp đỡ Tô ra. Một đoạn thời gian rất dài, lấy Tô ra hiện tại tình trạng kinh tế là rất khó đem số tiền kia trả lại Lâm Phàm. Đừng nhìn một cách công ty mặc dù có vài tỷ, mấy chục tỷ đánh giá giá trị. Nhưng là những công ty này tiền mặt chảy trên thực tế ít càng thêm ít. Có thể tiện tay xuất ra 2,5 tỷ tiền mặt người. Là đủ nói là chân chính thổ hào Lâm phàm gật đầu. Đúng. 2,5 tỷ. Còn lại Tô Gia muốn làm sao chậm tới sự tình. Thì giao cho các ngươi đến giải quyết. Tô Thu suy nghĩ nghĩ. Đứng lên. Đối với Lâm Phàm 90 độ khom lưng. Lâm Tổng. Ta không biết phải nói như thế nào một số cảm tạ. Nhưng ngài đối với chúng ta Tô Gia ăn tỉnh. Đời này không bao giờ quên. Lâm Tổng. Tô Gia hiện tại tràn ngập nguy hiểm. Nếu như không có sự giúp đỡ của ngài. Tô Gia chỉ sợ đã đi hướng phá sản kết cục. Có sự giúp đỡ của ngài. Mới khiến cho Tô Gia tỏa sáng một chút sinh cơ. Ta không biết trả hết nợ số tiền kia phải bao lâu. Bất quá trong vòng 10 năm chúng ta Tô Gia nhất định có thể còn lên số tiền kia. Lâm Tổng. Ta nguyện ý đem công ty cổ phần 5% nhường cho ngài. Dạng này ngài liền trở thành công ty thứ hai đại cổ đông. Tô Thu Di nhìn lấy Lâm phàm vội vàng đi chuẩn bị một phần hợp đồng. Phần này trên hợp đồng mặt không chỉ có viết trong vòng 10 năm trả hết nợ 2,5 tỷ. Còn ghi rõ Tô Thu Di muốn cho Lâm phàm Tô Thị tập đoàn 5% cổ phần. Xem ra Tô Thu Di đã sớm chuẩn bị tốt muốn cùng Lâm phàm hợp tác sự nghi. Vậy đại khái chính là nàng đối nàng muội mỗi tín nhiệm. cũng là đối với nàng muội muội một loại bảo hộ đi. 5% cổ phần đối Tô thị tập đoàn mà nói đã coi như là phi thường cao. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tại trên hợp đồng mặt ký xuống chữ. Vậy ta cũng liền không cùng các ngươi khách khí. Cái này 5% cổ phần, ta thụ, bất quá ta không có quá nhiều thời gian đến tham dự Tô thị tập đoàn quyết định biện pháp. Tô Thu Di đại hỉ, đưa tay ra, Lâm tổng lần nữa cảm tạ ngài đối với chúng ta Tô ra trợ giúp. Lâm Phàm nắm chặt lại Tô Thu di tay, cũng coi như chính thức hợp tác đã đạt thành. 2.5 tỷ tiền mặt cũng đã chuyển đến Tô gia trong chương mục. Hiện tại Lâm Phàm có thể nói là không có tiền gì. Hai bộ phim truyền hình kiếm lời hơn 2 tỷ, lại thêm mượn cách này 500 triệu, cơ hồ đem Lâm Phàm móc sống. Bất quá có được đồ vật cũng không tệ. Chí ít tô ra cũng sẽ còn số tiền kia. Còn lấy được tô thì tập đoàn phần trăm năm cổ phần. Mà tô thì tập đoàn năm phần trăm cổ phần. Tương lai thậm chí khả năng so cái này 2,5 tỷ còn muốn càng thêm đáng tiền. Đối với Lâm phàm mà nói. Muốn hay không cái này 2,5 tỷ tiền mặt cũng không đáng kể. Hắn trợ giúp tô ra. Càng nhiều là vì tô mộc tỉnh. Tô mộc tình giá trị của người này. đã vượt qua 2,5 tỷ, không có tô một tình Lâm Phàm dưới cờ nhiều như vậy công ty quản lý cũng có thể xét xuất hiện một vài vấn đề có tô một tình tại năng lực của nàng cùng giá trị đã vượt qua nhiều tiền như vậy, tô Thu Vi hỏi Lâm tổng còn có một vấn đề một tình năng lực rất mạnh ta dự định để cho nàng về tô thị tập đoàn công tác ta tin tưởng có sự hỗ trợ của nàng. Tôi thì Tập đoàn nhất định rất nhanh liền có thể đứng lên đến lâm phàm nghe vậy. Lắc đầu. Nói. Vậy không được. Tôi Mộc Tình hiện tại là phụ tá của ta. Ta dùng nàng địa phương còn có rất nhiều. Điểm này không thể thay đổi. Bất quá ta ở công ty cũng có phần trăm năm cổ phần. cái này phần trăm năm cổ phần. Liền để Mộc Tình có thời gian tới giúp ta xử lý một chút công chuyện của công ty đi. Lâm Phàm cười nói, đầy đủ bày ra đối Tô Mộc Tình tín nhiệm. Tô Thu Di nhìn lấy Lâm Phàm, có chút giật này cả mình. Dù sao cái này 5% cổ phần đều là Lâm Phàm. Nếu như Lâm Phàm để Tô Mộc Tình đến xử lý phần này sự tình, cái kia Lâm Phàm chẳng phải là tương đương trực tiếp tại Tô thì tập đoàn bị giá không? Dù sao Tô Mộc Tình là người của Tô gia, cùng Tô gia quan hệ tự nhiên thân mật hơn một số Mà lâm phàm thế mà để tô một tình đi đại biểu hắn xử lý tô thì tập đoàn sự tình Vậy đại khái Cũng là lâm tổng bố cuộc đi Muốn làm một cái người thành công trọng yếu nhất thì là có thể tín nhiệm thủ hạ người Nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được Như thế nào lại thành làm một cái tốt lãnh đạo liền giống với lúc trước mã tổng đang kiến thiết a ly thời điểm Mỗi một bước đi tới đều tràn ngập gian khổ đối với thủ hạ nhân tướng làm tín nhiệm chính là bởi vì như thế mã tổng mới có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này hôm nay lâm phàm đối tô một tình cũng tràn đầy tín nhiệm lâm phàm hoàn toàn không sợ quyền lực của mình tại tô ra bị mất quyền lực bởi vì đối với lâm phàm mà nói thế giới của hắn cũng không có cực hạn tại một cái tô thị tập đoàn lão đại thế giới chính là như vậy trọng yếu nhất chính là tô thu di thấy được lâm phàm đối với tô một tình coi trọng lấy tô một tình nhan chỉ vạn nhất về sau tô một tình cùng lâm phàm sinh ra một số tia lửa. đối khắp cả tô ra đều là chuyện tốt a lâm phàm cùng tô một tình quan hệ chỉ là đơn giản như vậy lâm phàm thì nguyện ý như thế giúp tô ra lấy ra nhiều như vậy tiền mặt vạn nhất về sau muốn là cùng một chỗ Tô Thu Di đã không dám nghĩ tới, lộ ra nụ cười sán lạn. Bất kể như thế nào. Về sau Tô ra đều có thể bên cạnh lên một cái siêu cấp bắp đùi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 390 cùng cao ra chiến đấu. Tối nay bắt đầu đi Tô Thu Di biết Lâm Phàm hiện tại đã có bạn gái. Nhưng là có bạn gái còn chưa có kết hôn. Bất kể như thế nào, nàng muội mũi Tô Mộc Tình cũng vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần có một phần trăm cơ hội, cũng coi là cơ hội á. Vạn nhất thật sự có một ngày như vậy lời nói, đối với tô ra mà nói quả thực là một kinh hỉ. Nghĩ như vậy, liền để tô một tình một mực tại lâm phàm bên người, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Tô Thu di nhìn lấy lâm phàm. Mỉm cười nói. Lâm Tổng. Ngài cảm thấy tô một tình thế nào lâm phàm nghĩ nghĩ. Nói. Rất tốt một người nữ sinh. Năng lực rất mạnh Cũng rất có tiềm lực Tô Thu Vi cười nói Lâm Tổng Kỳ thật ngày có thời gian thời điểm Cũng có thể cùng Tô Mộc Tình nhiều ở chung một chút Nàng vẫn còn độc thân đâu Từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục Cho đến bây giờ còn không có nói qua yêu đương Những lời này của nàng Trực tiếp là là ám chỉ Lâm Phàm Tô Mộc Tình vẫn là xử nữ Mà có chút lớn lão chỉ thích như vậy nữ nhân Lâm phàm gật đầu Yên tâm đi Tô một tình tính cách rất tốt Vóc người cũng xinh đẹp Trong công ty làm việc Một ngày nào đó có thể nói yêu thương Thực sự không được ta cho nàng giới thiệu một người bạn trai Tô Thu Vị Ai muốn Lâm phàm cho Tô một tình giới thiệu bạn trai Hoàn toàn có thể chính mình lên A Làm sao Lâm Tổng tại cảm tình phương diện Thì nghe không hiểu nàng ý tứ đâu chính mình phía trên Không thơm ạ Phải chắp tay tặng cho người khác Bất quá những lời này Tô Thu Di cũng không thể nói ra miệng Tô Thu Di đổi đề tài Nói Lâm Tổng hôm nay đắc tội cao ra Về sau ngài phải cẩn thận cao dũng Người này có thù tất báo Ta sợ hắn nhằm vào ngài Lâm Phàm mở miệng nói Không có gì phải sợ Binh đến tướng chắn Nước đến đất chẳng, cao ra nếu như muốn châm đối ta Vừa vặn cho ta một cái diệt đi cao ra cơ hội Đang nói còn về sau, tô thu vi cũng cùng người tô ra nói quyết định của nàng Không có có ngoài ý muốn, người của tô ra toàn bộ đều đáp ứng Nhất là tô Mộc tình phụ mẫu càng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Cho lâm phàm 5% cổ phần Tuy nhiên cái này cổ phần đã rất nhiều Lâm Phàm trực tiếp trở thành tô thị tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Cũng tương đương với tô thị tập đoàn phó tổng. Tuy nhiên giao ra rất nhiều quyền lực. Nhưng này bằng với đem Lâm Phàm cùng tô ra buộc định ở cùng nhau. Nếu như Cao Dũng muốn nhằm vào tô ra cũng tương đương tại nhằm vào Lâm Phàm công ty. Tô Tiểu Vũ nhìn lấy Lâm Phàm Cầm trong tay theo tô ra thuận tới dư leo. Nói ra. Họa. Sư phụ đều là tô gia thứ hai đại cổ đông Về sau có thể nằm kiếm nhiều tiền rồi Lâm phàm gõ gõ tô tiểu vũ đầu Cần phải đi Đi giang thành Cùng cao gia thật tốt đến phía trên nhất chiến Đã cao gia đã cùng ta khai chiến Vậy ta cũng sẽ không đối cao gia mềm tay Tô tiểu vũ cắn một cái dưa leo Ngọt ngọt cười Vậy đi có cần cầu cầu địa phương Sư phụ cứ việc nói nhìn lấy như thế hoạt bát đáng yêu tô tiểu vũ lâm phàm cũng cảm thấy một số an tâm mặc kệ chuyện gì phát sinh có tô tiểu vũ cái này bắt đuôi ở bên người lâm phàm còn có thể sợ cao thị tập đoàn hay sao lâm phàm quay người nhìn về phía tô mộc tình cười nói cái kia xuất phát đều chuẩn bị xong chưa tô mộc tình ngoan ngoãn gật đầu nói u vin quy Quy! Mơ! Cứ như vậy Lâm Phàm cùng hai cách nữ hài tử Cùng một chỗ về tới Giang Thành Giang Thành hạ ra Làm Lâm Phàm đuổi trở về thời điểm phát hiện Mã Tổng đã ở chỗ này Thế mà liền Mã Tổng cũng đích thân tới hạ ra Lão gia tử nhìn lấy Lâm Phàm Ánh mắt càng từ ái Nói Lâm Phàm Tới tới tới Mã Tổng đều tự mình đến hạ ra chúng ta không nghĩ tới lâm phàm tiểu tử ngươi còn thật được, liền mã tổng đều mời được đến a, hạ uyển thu ba ba hạ kiến thành cũng sống như vậy, người trong vòng ai dám không tôn trọng mã tổng lấy mã tổng thân phận bây giờ cùng địa vị, đi vào hạ gia là đủ để hạ gia rồng đến nhà tôm, mà điều này cũng làm cho hạ gia tất cả mọi người đều có chút kinh thán, nếu như không phải lâm phàm. làm sao có thể mời được đến mã tổng lâm phàm nhìn đến mã tổng thời điểm cũng là có chút ngoài ý muốn mã tổng cũng không khách khí hướng về lâm phàm đi tới chủ động đưa tay ra lâm lão đệ tha hạ lại gặp mặt lâm phàm cũng là nhiệt tình nắm chặt lại mã tổng tay cười nói mã tổng bận rộn như vậy còn nguyện ý giúp chút thời gian đến hạ gia giúp ta Cũng không biết làm sao cảm tạ Mã Tổng. Mã Tổng lắc đầu. Nói. Nói cái gì cảm tạ. Chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Ngươi gặp sự tình. A ly cho ngươi chịu trách nhiệm. Nghe Mã Tổng nói như vậy. Người của Hạ gia đều có chút chấn kinh. Mã Tổng như thế cùng Lâm phàm nói chuyện. là đủ nói rõ lâm phàm tại ali địa vị không thấp thậm chí lâm phàm tại ali địa vị khá cao mã tổng vỗ vỗ lâm phàm lâm lão đệ khác cảm tạ đừng nói nữa đến lúc đó hai anh em ta uống chút rượu ăn bữa tiệc thì xong việc lâm phàm cười ha ha một tiếng nói vô cùng đơn giản đến lúc đó ta nhất định tự mình xuống bếp làm món ngon nhất tiệc. Dù sao Mã tổng có bao nhiêu bận biểu, Lâm Phàm trong lòng cũng là biết đến. Lần này nguyện ý đi tới nơi này, Lâm Phàm trong lòng cũng có chút ấm áp. Nói cho cùng hắn tại Ali cũng chỉ là thứ hai đại cổ đông. Mặc dù là thứ hai đại cổ đông, bất quá tại Ali tư lực còn thấp. Lâm Phàm thậm chí đều chưa từng đi Ali công ty một lần, mà Mã tổng còn nguyện ý toàn lực ủng hộ Lâm Phàm. Mã tổng ôm Lâm Phàm cười nói, "Lâm lão đệ, bạn gái của ngươi ta cũng đã gặp qua, không thể không nói, thật đẹp mắt, có thể tìm tới dạng này bạn gái, nửa đời sau không biết nên có bao nhiêu hạnh phúc a." Lâm Phàm cũng nhìn về phía Hạ Uyển Thu, hai mắt tỏa sáng, "Hôm nay Hạ Uyển Thu, xuyên qua lễ phục xã hội, nguyên bản thì xinh đẹp nàng" Xuyên qua lễ phục xã hội về sau để khí chất của nàng đều biến đến hoàn toàn khác nhau Nếu như dùng một cách từ đến hình dung cũng là nữ thần Hạ uyển Thu bình thường đều là không mặc lễ phục xã hội Hôm nay lại mặc vào lễ phục xã hội mã Tổng lại thấy được Tô Tiểu Vũ Cười nói Vị này không phải Tô Tiểu Vũ ạ Thương nghiệp thiên tài Để cho ta đều kính nể ba phần nhân vật Lâm lão để ngươi thật sự là lời hại a Liền Tô Tiểu Vũ cô gái như vậy đều nguyện ý theo ngươi. Tô Tiểu Vũ nháy nháy mắt. Mã Tổng. Đã lâu lắm không có nhìn thấy ngươi. Ta ở đâu là thương nghiệp thiên tài. Cùng Mã Tổng so sánh cũng không sánh nổi ác. Thật đơn giản hàn huyên về sau. Mã Tổng cũng bắt đầu chính đề. Lâm lão để. Lần này ta đi tới nơi này. chính là muốn thương lượng với ngươi một việc, khẳng định muốn cùng cao gia người khai chiến a một khi khai chiến cũng là một trận chân chính thương nghiệp đại chiến. lâm phàm ánh mắt kiên định đương nhiên muốn khai chiến cùng cao ra người, ngươi không chết chính là ta sống. mã tổng gật đầu, ta hiểu được. lần này kỳ thật muốn cùng ngươi nói sự tình. tối nay tại giang thành có cái hiến hội, chúng ta muốn đi tham gia một chút. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cao Dũng cũng sẽ tới. Trận này yến hội. Có Giang Thành. Thậm chí cả nước các nơi thương nghiệp tinh anh đến đây. Nếu như muốn mở một trận thương nghiệp đại chiến. Vậy sẽ phải trước lôi ghéo có thể lôi ghéo người. Tối nay yến hội tương đối quan trọng. Qua đêm nay. Thương nghiệp đại chiến. liền có thể chính thức bắt đầu lâm phàm gật đầu. bừng tỉnh đại ngộ. mới biết được vì cái gì hạ uyển thu mặt lấy lễ phục xã hội mang theo nàng dâu đi tham gia lễ phục xã hội nàng dâu xinh đẹp như vậy đương nhiên muốn lóe mù tất cả mọi người ánh mắt có bạn gái xinh đẹp ở bên người một cách tự nhiên thì có thể trở thành toàn trường tiêu điểm cùng cao gia chiến đấu thì từ hôm nay muộn chính thức bắt đầu đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 391 nơi này không phải là cái gì người đều có thể đi vào Giang Thành. Minh Châu đại khách sạn đã có thật nhiều thương nghiệp kinh anh đều đến nơi này. Minh Châu đại khách sạn làm Giang Thành tối đỉnh cấp khách sạn năm sao. Mà tại tối nay đem về cử hành một trận thương nghiệp thịnh hội. Trận này thương nghiệp thỉnh hội Sẽ có mọi ngành mọi nghề lão đại cùng tinh anh đến đây tuyên truyền giảng giải. Tương đương với các nhà công ty tập hợp hợp lại cùng nhau một trận buổi họp báo. Nếu có nào kinh động như gặp thiên nhân sản phẩm. Cũng có thể tại khách sạn này bên trong tuyên bố. Tương đương với một trận đối mặt hoa hạ tất cả đỉnh phong công ty sản phẩm buổi họp báo. Tỉ như có Mione Mobile. hữu hoa vì điện thoại di động. Có mọi ngành mọi nghề hoạt động. thậm chí còn có lão đại đến truyền thụ kinh nghiệm, có vô số tin tức ký giả đều sẽ đi tới nơi này tiến hành phỏng vấn. trận này minh châu đại khách sạn thương nghiệp Thỉnh hội, tề tụ mọi ngành mọi nghề thiên tài. các ngươi biết không? hôm nay tại minh châu đại khách sạn có rất nhiều thương nghiệp đại gia sẽ đến. đúng vậy a, theo ta nói biết rõ, liền mã tổng đều sẽ đi tới nơi này. Là đủ nói rõ trận này thương nghiệp thịnh hội tầm quan trọng a Giống như liền giang thành cao tổng cũng sẽ đi tới nơi này Cao thị tập đoàn gần nhất xí nghiệp thế nhưng là phát triển không ngừng Nghe nói cao thị tập đoàn có mấy sản phẩm muốn tuyên bố Bọn họ nói không chừng dự định tiến quân xe hơi ngành nghề Bất kể như thế nào Cao Dũng là thật đẹp trai a Tối nay liền có thể nhìn đến Cao Dũng Hạ ra lâm phàm đã ngồi ở xe hàng sau bên người ngồi đấy tô một tỉnh hạ uyển thu cũng không có đi theo lâm phàm bên người nàng theo hạ kiến thành cùng đi minh châu đại khách sạn mà tô tiểu vũ cũng không có theo lấy lâm phàm nàng đi nơi nào lâm phàm cũng cũng không biết bất quá bên người có tô một tình theo lâm phàm cũng yên tâm tại minh châu đại khách sạn trận này thương nghiệp thịnh hội tụ tập mọi ngành mọi nghề thương nghiệp tinh anh Hạ gia cũng được thỉnh mời tới Cho nên hạ Uyển thu cũng không có cùng lâm phàm cùng một chỗ Bên người ngồi một đại mỹ nữ Cũng là tô một tình mặt tối nay Có chút xinh đẹp a. Nàng mặt lấy màu xanh ra trời váy dài Lộ ra trắng như tuyết mảnh khảnh bắp chân Vẫn là dài Đen thẳng tóc Ngồi tại lâm phàm bên người An an tính tính Dường như thì giống như tiên tử Không dính khói lửa trần gian. Nàng còn là lần đầu tiên mặc lấy lễ phục xã hội tham gia trọng yếu như vậy trường hợp cùng nghi thức. Khẩn trương sao lâm phàm nhìn về phía tô một tình cười nói. Tô một tình đôi mắt đẹp nâng lên. Nhìn lấy lâm phàm. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không khẩn trương cũng là mặc lấy y phục như thế. Có chút khó chịu. Lâm phàm nhìn một chút còn rất đẹp, không có gì khác chật. Tô một tình cúi đầu xuống nói ra cảm giác có một chút xấu đến lúc đó những người khác bên người mang theo nữ hài nhất định đều rất xinh đẹp tạ lâm phàm lắc đầu nhìn lấy tô một tình nhan chỉ cùng sáng người cười nói ngươi xinh đẹp như vậy có ngươi theo bên người chỉ sợ người khác đều cần phải hâm mộ ta đến mức những cái kia so ngươi xinh đẹp nữ sinh Hẳn không có bao nhiêu cũng không muốn sợ cho ta mất mặt cùng ở bên cạnh ta cũng là xông vào cửa mặt uyển thu muốn cùng ba ba của nàng cùng một chỗ bị đặc biệt đi tham gia yến hội tiểu vũ lại không biết đi nơi nào chỉ có thể ngươi theo ta lâm phàm cười nói tô một tình nói ra lâm tổng ta chính là lo lắng cao dũng đến lúc đó làm khó dễ ngươi Hắn làm người có thù tất báo. Nhất định sẽ trả thù. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Yên tâm Đừng nói hắn muốn báo thù ta. Ta ngã muốn trước xiết chết hắn. Bất quá cao ra giá trị thị trường cũng có 600 tỷ. Nghe nói sau lưng bối cảnh thực lực cũng rất mạnh. Bất quá cũng không khó. Tô một tình đôi mắt đẹp sáng lên. Nói. Lâm Tổng nghĩ đến biện pháp à nha Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Lâm Phàm đã tính trước sáng vẻ, Tô Mộc Tình cũng yên lòng, vẫn là lão bản có biện pháp, nàng đi theo Lâm Phàm bên người còn có thể học tập được rất nhiều rất nhiều tri thức. Coi như Lâm Phàm biện pháp không có hiệu quả, còn có Tô Tiểu Vũ có thể giúp Lâm Phàm. Có Tô Tiểu Vũ tại cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn lấy Tô một Tình dáng vẻ, Lâm Phàm nở một nụ cười. Đừng lo lắng, Mặc kệ Cao Dũng muốn không muốn đồng thủ Ta cũng sẽ không bỏ qua Cao ra Cao ra Hẳn phải chết Trạng vãng tối Minh Châu Đại Khách sạn Xe chạy đến Minh Châu Đại Khách sạn cửa Lâm phàm trước xuống xe Sau đó giúp Tô Mộc Tình mở cửa xe ra Tụ tập tại Minh Châu Đại Khách sạn phổ cận Đã có rất ăn nhiều dưa người qua đường Làm những thứ này ăn dưa người qua đường Nhìn đến Lâm phàm thời điểm ánh mắt sáng lên Ngọa tạo, đây không phải lâm phàm sao lâm phàm thế mà cũng tới tham gia Minh Châu đại khách sản thương nghiệp Thịnh hội. Ta nhớ ra rồi. Lâm phàm thế nhưng là một cách đại lão bản. Hắn nhưng là e, sơ, Tịt. e, e. Lo đơ lão tổng A không hiểu thì hỏi. E, sơ, Tịt. e, e. Lo đơ đó là cái gì công ty rất lợi hại phải không nói nhảm đâu. Ngươi biết không? E S T E E Lo đơ thế nhưng là nổi tiếng thế giới xa xỉ phẩm bài E S T E E Lo đơ lợi hại nhất cũng là độ trang điểm Chất lượng siêu tốt Đương nhiên giá cả cũng quý Mà lại E S T E E Lo đơ tại toàn thế giới thượng lưu phạm vi đều có không ít người ra thích Cái công ty này giá trị thị trường Nghe nói đã vượt qua mấy ngàn ước Cái gì giá trị thị trường mấy ngàn ước Ta cách ai ra à, à. Lâm phạm bên người nữ sinh kia cũng siêu cấp xinh đẹp Có người biết nàng tên gọi là gì sao nàng là Tô Mộc Tình Là Tô Gia Nhị Tiểu Thư Vẫn là lâm phạm trợ lý Liền lâm phàm trợ lý đều có thể đẹp mắt như vậy. Lâm phàm thật là quá hạnh phúc đi. Ta liền muốn hỏi cái vấn đề. Lâm phàm sẽ không cùng tô một tình có còn lại quan hệ à dù sao tô một tình xinh đẹp như vậy. Có việc trợ lý làm. Không có chuyện làm trợ lý. Dù sao tô một tình xinh đẹp như vậy. dáng người cũng tốt như vậy. Cái này ai có thể chịu nổi à ngươi kéo xuống đi. Tô Mộc Tình tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là người biết Lâm Phàm bên người xinh đẹp nhất nữ sinh là Hạ Uyển Thu, mà lại Lâm Phàm dưới cờ ra hành giải trí có rất nhiều mỹ nữ ngôi sao lớn. Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, Tô Mộc Tình, Lâm Khả Hân, Sở Giao Giao, mỗi một cách nhan chỉ đều có thể tuyệt sát bao nhiêu võng hồng A. Một đám người qua đường không biết đến cỡ nào hâm mộ Lâm Phàm Lâm Phàm đi tại phía trước Tô một tình đi theo Lâm Phàm bên người So Lâm Phàm một chút chậm nửa người Biểu thị đối Lâm Phàm tôn trọng Mang theo như thế một đại mỹ nữ ở bên người cũng là đẹp mắt Tham gia thương nghiệp thỉnh hội Đại đa số thời gian đều là so sánh nhàm chán Có tô một tình tại Còn có thể lớn lên mặt mũi không nói Nhìn lấy cũng dễ chịu đây vẫn chỉ là tô một tình ở bên người. nếu như đi theo lâm phàm bên người là hạ uyển thu, không biết sẽ bảo kích bao nhiêu độc thân cầu. rốt cuộc, lâm phàm đi tới minh châu đại khách sạn cửa. một tên so sánh gầy bảo an ngăn cản lâm phàm. nói ra, tiên sinh, xin hỏi ngài có thư mời sao lâm phàm có chút ngoài ý muốn. mã tổng cũng không cùng hắn nói chuyện này a. thư mời gầy bảo an nói ra. tiên sinh, không có thư mời là không thể tiến vào nơi này. Cứ Việc Lâm phàm mặc rất đẹp trai, bên người Tô Mộc Tình cũng rất xinh đẹp, nhưng là Bảo An cũng là nghiêm ngặt dựa theo uy củ làm việc. Một tên khác vừa mới tới nơi này làm nhân viên tạm thời béo Bảo An, 18-19 tuổi dáng vẻ, tại Minh Châu đại khách sạn làm nửa tháng, cảm giác mình cũng giống như dung nhập xã hội thượng lưu Phạm Vi. Ánh mắt đều có chút lân lâm. Thấy được lâm phàm không có thư mời. Cái này béo bảo an khóe miệng cười lạnh một tiếng. Không có thư mời a Nói rõ ngươi còn không có cái thân phận này. Anh em. Không phải ta đà kích ngươi. Ngươi cũng phải nhìn nhìn nơi này là địa phương nào. Giang thành tối đỉnh cấp khách sạn. xa hoa nhất cấp 5 sao đại khách sạn. Đây là xã hội thượng lưu phạm vi. thật không phải là cái gì người đều có thể tới béo bảo an cười nhạt một tiếng đứng ở cửa đi nhanh lên đi nhanh lên không có thư mời khác ngăn cản đường đi béo bảo an đã hơi không kiên nhẫn tôi một tình tức giận dậm chân khách sạn năm sao người bình thường một dạng có thể tiến đến còn phải phân chia cái gì xã hội thượng lưu phạm vi cái này bảo an Không cũng chỉ là một cách bình thường người làm công sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 392 Lâm tổng thế nhưng là Ali phó tổng Tô một tình vừa định nói chuyện liền bị Lâm Phàm ngăn lại Lâm Phàm cầm điện thoại di động lên muốn cho mã tổng gọi điện thoại còn không có gọi điện thoại Lâm Phàm liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc Tô Tiểu Vũ Tô Tiểu Vũ nhìn đến Lâm Phàm thời điểm ánh mắt sáng lên mà tô tiểu vũ đứng bên người người là một tên thân hình cao lớn quản gia tùy thời bảo hộ tô tiểu vũ sư phụ sư phụ tô tiểu vũ thấy được lâm phàm ánh mắt sáng lên vội vàng chạy tới sư phụ làm sao không tiến vào nha tô tiểu vũ chạy ra tò mò nhìn lâm phàm tô tiểu thư tốt béo bảo an cùng gầy bảo an nhìn đến tô tiểu vũ thời điểm thần sắc cung kính không dám có nửa phần lãnh đảm Dù sao bọn họ thế nhưng là nhận được quản lý cho tin tức Có mấy cái nhân vật muốn đặc biệt chú ý mà lại ngàn vạn không thể đầy đủ lãnh đảm Tới chỗ này thương nghiệp cử đầu rất nhiều, rất nhiều bảo an cũng không thể từng cách nhận biết Có thể nói Tới chỗ này người Cơ hồ đều là thương nghiệp cử đầu Hoặc là tại cách nào đó lĩnh vực có thành tựu người Mà phe tổ chức cố ý để bảo an không thể lãnh đảm hai người Một cách là Mã Tổng, một cách khác cũng là Tô Tiểu Vũ. Làm bảo an nhìn đến Tô Tiểu Vũ thân phận lúc càng là cơ hồ có chút mắt mở không ra. đương kim thế giới nhà giàu nhất nữ nhi, Tô Tiểu Vũ. Nàng càng là toàn hoa hạ tiến tâm lừng lấy Tô ra. Là một cách chân chính đỉnh cấp đại gia tộc Áp đảo tất cả thế gia phía trên. Tô ra đối hoa hạ làm ra tống hiến, đã không thể chỉ ở kinh tế phía trên để hình dung. có thể nói hoa hạ toàn cầu gơ dơ bê ship hạng thứ hai thì có tô gia công lao thế giới thủ phủ vốn phải là bill gates nhưng là hoa hạ cũng xuất hiện một thiên tài thiếu nữ đánh gãy loại này lũng đoạn bố cục từ khi tô tiểu vũ xuất hiện về sau thế giới thủ phủ thì tại hoa hạ tô tiểu vũ tốt nghiệp ở đại học harvard từng tại nước ngoài bị cực lực mời mở ra kích sù lương cao Thậm chí đã vì Tô Tiểu Vũ cấp cho thẻ xanh. Có thể nàng vẫn là lưu tại Hoa Hạ. Vốn nên đã sớm lui ra giang hồ Tô Tiểu Vũ, có thể nàng hôm nay lại đi ra. Toàn Hoa Hạ đứng đầu nhất gia tộc một trong Tô Gia, tự mình muốn tới tham gia trận này thương nghiệp thỉnh hội. Tô Tiểu Vũ cũng tự mình đi ra. Nhìn đến Tô Tiểu Vũ, hai bảo vệ càng là sắc mặt đại biến. Đây chính là Lão Đại. So mã tổng còn muốn lợi hại hơn cái chủng loại kia lão đại Hai bảo vệ nhìn nhau liếc một chút Mẹ nó Tô tiểu vũ Cũng quá đẹp đi Nàng mới chỉ có hơn 20 tuổi Liền đã có thành tựu như vậy Có thể nói là đã đi lên nhân sinh đỉnh phong Tô tiểu vũ vừa mới đến cửa Thì minh bạch xảy ra chuyện gì Tô tiểu vũ trực tiếp khoác lên lâm phàm cánh tay Nói ra Đây là sư phụ ta hắn không cần mời thiếp cũng có thể đi vào. Không có vấn đề chứ Tô Tiểu Vũ nhìn lấy béo bảo an cùng gầy bảo an. Nguyên bản hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ toàn bộ thu liếm. Ngược lại có vẻ hơi an tính. Nàng biết hai người an ninh này nhất định làm khó dễ lâm phàm. Nàng không thích người khác làm khó dễ lâm phàm. Nếu có người dám làm như thế, nàng nhất định sẽ xuất thủ. Nếu như nàng thật xuất thủ, hai người an ninh này, nói không chừng ở đâu biến mất cũng có thể. Tô tiểu vũ vốn là rất hiền lành. Nhưng phàm là dính đến lâm phàm sự tình. Đều sẽ để cho nàng mất đi một số lý trí. Nàng có thể không có nguyên tắc bảo trì lâm phàm, cho nên khi nàng đứng tại cửa ra vào thời điểm, là rất tức giận. Trước mặt nhiều người như vậy, để lâm phàm tại cửa ra vào khó chịu. mà lại cái này béo bảo an vừa mới tựa hồ còn nói cái gì không dễ nghe đang trầm mặc trong khoảng thời gian này lâm phàm sờ lên tô tiểu vũ đầu nói ra không cần cùng bảo an tích cực chúng ta có thể vào liền tốt làm chính sự quan trọng lấy lâm phàm hiện tại khí độ cũng sẽ không cùng hai người an ninh này tích cực không cần thiết nghe lâm phàm nói như vậy tô tiểu vũ mới nháy nháy mắt Ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Biết rồi biết rồi. Sư phụ nói đều là đúng. Vậy chúng ta đi vào rồi. Đi vào Minh Châu đại khách sạn về sau, Lâm Phàm mới biết được nơi này xa hoa. Mà tại Minh Châu đại khách sạn Đông Đảo thương nghiệp tinh anh cũng là trước tiên chú ý tới Lâm Phàm. Ngay sau đó, những thứ này thương nghiệp lão đại ánh mắt thì chừng thẳng. Lâm Phàm đứng bên người nữ sinh Không phải là Tô Tiểu Vũ sao trước mặt kể Lâm phàm là thân phận gì? Bối cảnh gì? Chỉ là Tô Tiểu Vũ đứng tại Lâm phàm bên người. Cùng Lâm phàm vừa nói vừa cười. Đã để những thứ này thương nghiệp lão đại đầy đủ đối Lâm phàm coi trọng. Người nào dám đắc tội cùng Tô Tiểu Vũ quan hệ tốt như vậy người A Tô Tiểu Vũ nhạt nhạt một cười. Làm ra một cách đáng yêu thủ thế. Sư phụ! Vậy ta đi trước bận biểu công tác A. Một hồi gặp sư phụ trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một hồi lâm phàm gật đầu Được Nhìn đến tô tiểu vũ thời điểm lâm phàm trong lòng là thật ấm áp Hắn biết trận này thương nghiệp thỉnh hội cao súng cũng tới Mà lại Trận này thương nghiệp thỉnh hội Ngoại trừ có thể mở rộng nhân mạch bên ngoài Cũng là lôi kéo người mạch đại thời cơ tốt Tại trận này thương nghiệp thỉnh hội phía trên liền đã cùng cao dũng bắt đầu tranh đấu Tô Tiểu Vũ đi tới nơi này cũng là đại biểu thái độ của nàng. Nàng muốn đi bận biểu công tác. Chỉ sợ theo Lâm Phàm cùng Cao ra lần thứ nhất lên mâu thuẫn thời điểm. Tô Tiểu Vũ liền suy nghĩ làm sao làm ngược lại Cao Dũng đi. Buổi tối hôm nay coi như Lâm Phàm không xuất thủ cũng cảm giác Cao Dũng sẽ rất thảm. Liền Tô Tiểu Vũ đều tới hơn nữa còn rất chính thức bộ dáng Cao Dũng. Lại là kết cục gì đổi lại trước kia. Tô tiểu vũ mới mặc kệ nhiều như vậy. Cầm lấy một cái bánh kẹo. Ngồi tại lâm phàm bên người. Ngẫu nhiên há ha dư leo. Quả nho. Lại đập chụp hình. Nàng hôm nay. Tuy nhiên tại lâm phàm trước mặt vẫn là cái dạng kia. Bất quá lâm phàm có thể cảm giác được tô tiểu vũ khí chàng đã hoàn toàn khác nhau. Tại lâm phàm vào. Cửa không lâu về sau cửa hai bảo vệ đều là có chút mồ hôi lạnh ướt ra. Bọn họ vừa mới kém chút mà đắc tội Tô Tiểu Vũ. Muốn là Tô Tiểu Vũ thật đối bọn hắn làm khó dễ, chỉ sợ bọn họ ăn không được túi đi. Vừa mới người nam kia là ai à, Tô Tiểu Vũ lại còn kéo cánh tay của hắn. Gây bảo an mở miệng nói ra. Béo bảo an cũng là gương mặt mộng bức. Không thể nào. Chẳng lẽ lại vừa mới người nam kia thật là một cái lão đại hay sao có thể ta cũng không sao cả gặp qua hắn a Tuy nhiên Lâm Phàm là ngôi sao lớn, nhưng cũng chỉ có người không biết những thứ này ngôi sao lớn. Ngay lúc này, quản lý đi tới. Nhìn lấy béo bảo an. Một mặt âm trầm. Ngươi biết ngươi vừa mới đắc tội đại nhân vật gì à? Còn tốt Lâm Cổng không có truy cứu. Nếu không, toàn bộ Minh Châu Đại Khách sạn đều sẽ bị ngươi liên lụy. Quản lý có thể nói là rất tức giận. Hắn để hai người an ninh này tại cửa ra vào. Ai có thể nghĩ tới. Béo bảo an thế mà còn đối lâm phàm lên mũi lên mặt. Béo bảo an có chút run dậy. Nhìn lấy quản lý. Nói ra. Quản lý. Ta biết tô tiểu vũ thân phận. Thế nhưng là cái kia lâm phàm. Nhìn lấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Cũng là lớn lên đẹp trai mà thôi. Nhiều nhất là cái phú nhị đại đi. Ta cũng là theo quy của làm việc. Dù sao hắn xác thực không có thư mời. Quản lý trợn mắt nhìn. Im miệng. Lâm Tổng thế nhưng là gia hành giải trí lão Tổng. Dưới cờ có 3 tỷ giá trị thị trường giải trí công ty. Hắn vẫn là E. Sơ. Tỷ. E. E. Lo đơ chủ tịch. E. Sơ. Tỷ. E. E. Lo đơ ngươi Tổng đã nghe qua đi. hắn vẫn là lơ vương công ty thứ hai đại cổ đông che nổ công ty thứ hai đại cổ đông Bugatti công ty thứ ba đại cổ đông ngoại trừ những thứ này bên ngoài lâm tổng nhưng vẫn là ali phó tổng a ngươi thậm chí ngay cả ali phó tổng đều dám đắc tội muốn là lâm tổng vừa mới muốn truy cứu đừng nói là ngươi chúng ta toàn bộ khách sạn đều muốn xong đời từ giờ trở đi Ngươi có thể xéo đi tiền lương tháng này toàn bộ phạt Cho ngươi nhớ lâu Lâm Tổng bên cạnh Tô Tiểu Vũ Nếu như nàng muốn ra tay với ngươi Ngươi biến thành cho đều sẽ không có người biết Quản lý nói trực tiếp để cái này béo bảo an xéo đi Béo bảo an nghe quản lý nói lời Lâm vào ngốc trệ Hắn coi là Lâm phàm chỉ là cái thường thường không có gì lạ người Nhiều nhất là cái phú nhị đại ai có thể nghĩ tới lâm phàm đã vậy còn quá lời hại a hắn vừa mới vậy mà thật kém chút đắc tội một cái siêu cấp đại lão bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 393 cao dũng chiêu thứ nhất minh châu đại khách sạn làm lâm phàm mang theo tô một tình đi lúc tiến vào cũng hấp dẫn đến không ít người chú ý lực còn có không ít truyền thông cũng đều vọt lên muốn đến phỏng vấn lâm phàm lâm tùng ngài khỏe chứ. Xin hỏi gần nhất võng thượng tuôn ra đến liên quan tới ngài là Ali Phó Tổng. E. Sợi. T. E. E. Lo đơ chủ tịch. Lơ. Vâng. Công ty cùng channel công ty thứ ba đại cổ đông tin tức. Xin hỏi là thật sao lâm tổng ngài khỏe chứ? Chúng ta là tin tức truyền thông xã ký giả. Xin hỏi ngài tới tham gia Minh Châu Đại Khách sạn Thương nghiệp Thịnh Hội. Là ra tại nguyên nhân gì đâu Lâm Tổng. Xin hỏi ngài sẽ còn kiên trì tại làng giải trí kiếp sống à? Vẫn là muốn chuyển hình làm thương nghiệp đối mặt với đông đảo ký giả vấn đề. Lâm Phàm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Tin tức là thật. Bất quá đối với những vấn đề khác, Lâm Phàm thì không có trả lời. Minh Châu Đại Khách sạn sửa sang tráng lệ. Hoa lệ thủy tinh đèn treo. Ưu nhã nữ phục vụ viên. Còn có nơi này sửa sang phong cách Đều có thể khiến người ta cảm thụ tới đây cao lớn hơn Lâm phàm bốn phía nhìn lại Phát hiện rất nhiều thương nghiệp lão đại bên người đều sẽ cùng một cách nhan chỉ không tệ nữ nhân Có nhân bên người sẽ cùng theo phu nhân Có nhân bên người thì là thư ký Tại trận này thương nghiệp đứng trong hội Nữ nhân cũng có thể làm nổi bật lên nam nhân mặt mũi Lâm phàm thất vọng lắc đầu Ngược lại là không nhìn thấy hạ quyển thu ngay lúc này cao dũng đi tới, u lâm tổng cũng tới cao dũng tùy ý nhìn thoáng qua lâm phàm. có việc gì thế lâm phàm cũng không có cho cao dũng sắc mặt tốt. ha ha, không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao cao dũng đi tới lâm phàm bên người, tiến tới lâm phàm bên tai, tiếng nói chuyện chỉ có hai người có thể nghe được. lâm phàm a, nói thật cho ngươi biết. trận kia tai nạn xe cổ chính là ta phái người làm ngươi đáng tiếc mạng ngươi đại thế mà không chết bất quá cũng đem ngươi hơn ướp xe đua làm báo hỏng dễ chịu a lâm phàm ngươi có thể tránh thoát một lần ngươi còn có thể tránh thoát mấy lần a coi như ngươi có thể tránh thoát đi bằng hữu của ngươi người nhà có thể hay không tránh thoát đi a nghe nói ngươi có cái cao trung đồng Học hứa thi nhân ngay tại nhà kia trung tâm mua sắm làm hướng dẫn mua hàng tới Giải đến cũng không tệ a ha ha cao dũng lộ ra nổ cười chế nhạo tức giận a ngươi không phải bối cảnh cũng rất lợi hại phải không muốn giết chết ta sao ta cao dũng ngay ở chỗ này muốn giết chết ta có thể muốn nắm lấy cơ hội a Cao Dũng sau khi nói xong, vỗ vỗ Lâm Phàm xoay người rời đi. Giống Cao Dũng phách lối như vậy ương ngạnh người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cao Dũng biết Lâm Phàm bối cảnh, nhưng vẫn là cùng Lâm Phàm nói như vậy. Mà lại hiện tại Lâm Phàm cũng không đánh chết Cao Dũng càng thêm không có khả năng cùng Cao Dũng đồng thủ. Lâm Phàm biết. Cao Dũng tái khi hắn đồng thủ. Ngay trước nhiều như vậy truyền thông cùng thương nghiệp cử đầu. muốn là đồng thủ thật đánh người ngược lại càng biết rơi bên trong cao dũng ý muốn nâng lên hứa thi nhân lâm phàm cũng có chút tức giận cao dũng cùng hắn chiến đấu muốn đồng hắn có thể nhưng là động đến hắn người nhà thậm chí là hắn bằng hữu phân thượng lâm phàm không thể tiếp nhận tốt xấu hứa thi nhân cũng là lâm phàm cao trung bằng hữu tại ma đô vừa mới kiếm được một khoản tiền thời điểm lâm phàm còn đi tìm hứa thi nhân mua một trăm ngàn ý phục tuy nhiên đằng sau không sao cả gặp mặt nàng cũng là một cái rất không tệ nữ sinh nếu như cao dũng thật dám động tay chân gì Tô một tình đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm khuyên nhủ cao dũng đây là tài khích ngươi đây không nên tức giận lâm phàm gật đầu U vinh quy quy mơ không có việc gì Cao Dũng cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một câu. Hắn biết. Lần này liền tô tiểu vũ đều xuất thủ. Dù là hắn không xuất thủ. Cao Dũng cũng đã tai hiếp khó thoát. Khác nhau chỉ là Cao Dũng sẽ chết như thế nào mà thôi. Đối một kẻ hấp hối sắp chết. Lâm Phàm cũng lười đi cùng Cao Dũng cãi lộn. Vừa mới đi vào đến không lâu sau đó. Đột nhiên ở trong đám người xông ra một nữ nhân. nữ nhân nhìn lấy chỉ có hơn 20 tuổi cũng đã nâng cao một cách bụng lớn nàng một đường hướng về lâm phàm chạy tới nước mắt rưng rưng trực tiếp ôm lấy lâm phàm bắp đùi lập tức có vô số người ánh mắt nhìn về phía nữ nhân này trong đó còn có cao dũng lâm phàm a rốt cuộc nhìn thấy ngươi ngươi sao có thể không cần ta nữa ngươi phải phụ trách ta a ngươi coi như không thích ta cùng ta nói chia tay. Cũng muốn đối trong bụng ta hài tử phụ trách à. Lâm Phàm, coi như ngươi không muốn đối với chúng ta phụ trách, ngươi cũng phải cho hài tử sinh hoạt phí, cho ta sinh hoạt phí a. Ngươi không thể lên không chịu trách nhiệm. Ngươi thật không phải cách nam nhân. Ô ô ô. Ngươi không cần chúng ta. Muốn ta cùng hài tử làm sao bây giờ a, nữ nhân quỳ trên mặt đất, bắt đầu khóc sống. Nắm chắc Lâm Phàm bắp đùi Nghe nữ nhân nói như vậy Vốn là bốn phía còn có một số tiếng ồn ào Cũng lập tức biến đến yên tĩnh trở lại Còn có một số truyền thông càng là chạy tới Đây chính là đại tin tức A Lâm Phàm đem nữ nhân làm mang thai Còn để người ta từ bỏ Kết quả nữ nhân hiện tại đã tìm tới cửa Muốn Lâm Phàm phụ trách Mà lại nữ nhân thoạt nhìn vẫn là bụng lớn Dạng này điểm nó tin tức Nếu như bảo đi ra ngoài, không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu nhãn cầu. Tin tức truyền thông kèn kẹt một trận đập loạn, mà một số thương nghiệp đại gia cũng nhìn thấy màn này, hơi kinh ngạc. Trọng yếu nhất chính là, nếu như nữ nhân này nói là sự thật lời nói. Cái kia lâm phàm còn tại cùng hạ Uyển thu nói yêu thương thời điểm, thì xuất quý. Nhiều như vậy phụ diện tin tức là đủ đem một người nghệ sĩ đè sập. lập tức chung quanh cũng có một đám người bắt đầu thảo luận không thể nào nguyên lai lâm phàm là loại này người bề ngoài nhìn lấy lâm phàm rất phù hợp thẳng không nghĩ tới a lâm phàm vậy mà làm ra loại chuyện này đúng vậy a ta nôn ta còn tưởng rằng lâm phàm thật không có gì phổ diện tin tức hiện tại xem xét lâm phàm lại là loại này người ai Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Lâm Phàm có hạ uyển thu đẹp mắt như vậy bạn gái không vừa lòng, ngược lại còn đi làm loại chuyện này. Lâm Phàm nhìn đến nữ nhân này thời điểm cũng hơi hơi giật mình. Hắn căn bản không biết nữ nhân này a. Coi như hắn thật là thứ cặn bã nam cũng sẽ không đi cặn bã nữ nhân này a. Trước mắt hơn 20 tuổi nữ nhân, lớn lên cũng là bình thường sống như mức độ Cùng Hạ uyển Thu, Tô Mộc Tình, Tô Tiểu Vũ, Lâm Khả Hân những nữ hài tử này đều kém quá xa. Coi như Lâm phàm muốn cặn bã. Tìm Tô Tiểu Vũ cảnh bã không tốt sao? Chí ít Tô Tiểu Vũ chân xài như vậy. Tìm Tô Mộc Tình cũng tốt à? Thực sự không được tìm Lâm Khả Hân cũng được. Tốt xấu Lâm Khả Hân trước kia còn là bắc ảnh hoa khôi. Không nói trước cảnh bã không cảnh bã vấn đề. Lâm Phạm đều còn không có đem hạ uyển thu cầm xuống. Sẽ cầm xuống nữ nhân này nhưng là dưới loại tình huống này. Nói đây đều là không có ít lời gì. Ngược lại có vẻ hơi bất lực. Lâm Phàm lập tức liền hiểu. Có người muốn đến bôi nhỏ hắn. Người này ngoại trừ là cao dũng. Còn có thể là ai trực tiếp nhường nữ nhân đến rồi nước bẩn. Sau đó để Lâm Phàm hết đường chối cãi. Một chiêu này có thể nói là tương đương cao minh Nếu như tại trên đường cái Nhìn đến một nữ nhân cho nam nhân một cách bàn tay mặc kệ xảy ra chuyện gì Mọi người để nhất trực giác đều sẽ tưởng rằng nam nhân sai Như vậy cũng tốt do nam nhân nhìn đến nữ nhân chỉ riêng Là nam nhân dở trò lưu manh Mà nữ nhân nhìn đến nam nhân chỉ riêng Giống nhau là nam nhân dở trò lưu manh đều là một cách đạo lý. Nếu như Lâm Phàm ở chỗ này không thể rất tốt giải quyết nữ nhân này, liền sẽ bị dội lên nước, bẩn tỷ không sạch sẽ. Dù sao nữ nhân này trong bụng hải tử còn không có xuất sinh, cũng không làm được thân tử giám định, mà nữ nhân này liền muốn bôi nhỏ Lâm Phàm, dùng lưu manh chơi xấu phương pháp. Lâm Phàm càng giải thích chỉ sợ sẽ càng loạn. Lâm Phàm mới vừa vặn tới nơi này tham gia một trận thương nghiệp thỉnh hội Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế Lập tức liền để Lâm Phàm Lâm vào to lớn bị đồng bên trong Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 394 từ, Dước lấy nhục tô một tình phản ứng rất nhanh Nhẹ nhàng phom lưng Cười nói Người tốt Mặc kệ xảy ra chuyện gì Có thể trước buông ra Lâm tổng sao nữ nhân nghe xong Ôm lấy Lâm Phàm bắp đùi ôm chặt hơn. Ta mặc kệ. Lâm Phàm, ngươi làm việc thì phải chịu trách nhiệm, đối với ta phụ trách, đối trong bụng ta hài tử phụ trách. Ngươi không thể không cần ta à? Đến, lại bắt đầu lưu manh hình thức. Tô một Tình bất lực ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Nàng luôn không khả năng cưỡng ép kéo ra nữ nhân này. Lâm Phàm sắc mặt không có đổi, nói ra Vị nữ sĩ này. Ta cũng không nhận ra ngươi. Có lời gì lên lại nói. Có thể sao nữ nhân nghe xong. Hoa hoa khóc sống lên. Ngươi không cần ta nữa. Ta mặc kệ. Ngươi chính là không cần ta nữa. Ngươi thế mà đều nói không biết ta. Trong bụng ta hải tử nhưng làm sao bây giờ à. Ta sống không nổi nữa. Ta muốn đi chết. Người nào cũng không thể cản ta. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh Cười nói Đến trước lên Mình có lời nói thật tốt nói Không nên hơi một tí tìm nghĩ Người sống không tốt sao nữ nhân còn muốn lưu manh chơi xấu thời điểm Lâm Phàm mở miệng Hài tử mấy tháng nghe Lâm Phàm nói như vậy truyền thông giật này cả mình Càng là xích lại gần một chút Lâm Phàm đây là muốn thừa nhận cao dũng khóe miệng có ngoạn vị nụ cười Nhìn lấy Lâm Phàm Lắc đầu. Không nghĩ tới Lâm Phàm ngu xuẩn như vậy. Lại còn muốn tự bảo chẳng lẽ Lâm Phàm ở bên ngoài thật cùng những nữ nhân kia có quan hệ gì nữ nhân sưởng sốt một chút. Nói. Năm tháng. Lâm Phàm tiếp tục nói. Cái kia chính là năm tháng trước chúng ta ngủ qua rồi nữ nhân gật đầu. Đúng. Cũng là năm tháng trước. Ngươi khi đó để người ta lột sạch. Còn nói muốn đối với người ta phụ trách cả một đời Kết quả lên hết thì không cần ta nữa Ô ô ôm Lâm Phàm nói Năm tháng trước ngày nào ở nơi nào ngủ qua nữ nhân ủy khuất nói Ngươi còn hỏi Cũng là ngày 12 tháng 5 Ta còn đi nhà ngươi Ngươi mở ra chiếc xe thể thao kia liền đem ta mang về nhà Ngươi đều quên sao Lâm Phàm cười nói Ô ngày 12 tháng 5 ta vừa lúc ở quay chụp khánh dư niên để nhất quý. Tại sao có thể có thời gian mang ngươi về nhà ta đâu nữ nhân có chút luống cuống. Nói ra. Vậy ta là quên có một ngày. Dù sao là tháng 5 phần. Thời gian nhiều như vậy. Ai có thể nhớ đến rõ ràng như vậy á? Lâm Phàm nói ra. Vào tháng 5 cả một cách nguyệt ta đều không tại ma đô, Đều tại đoàn làm phim công tác. Mỗi ngày cùng đạo diễn ngủ cùng một chỗ Ngươi sẽ không liền ở đâu ngủ đều có thể nhớ lầm A nữ người nói Ô ô ô ô, ô. Ngươi chính là không cần ta nữa Ngươi tại giữa tháng tư cũng ngủ qua ta Ngươi quên sao Còn có tháng sáu phần một lần kia Cũng là ngươi làm Cụ thể ở đâu ta cũng quên Ngươi đem ta làm nhiều lần như vậy Ta sao có thể mỗi lần đều nhớ rõ ràng A lâm phàm nói Vị nữ sĩ này, giữa tháng tư ta mỗi ngày đều tại mở quán ăn, một dưới làm việc một ngày. Buổi tối mỗi lần đều sẽ về nhà. Bảo an bên kia đều có thi chép, cũng đều có thi hình làm chứng. Đến mức tháng 6 phần ta tất cả đều bận rộn chuẩn bị làm tiên kiếm kỳ hiệp truyện Còn đang chuẩn bị khánh dư niên hậu kỳ chế tác. Phải ngủ cũng là buổi tối cùng bạn gái của ta ngủ. Làm sao có thời giờ gặp ngươi a nữ nhân sau khi nghe. Hoàn toàn có chút luống cuống. Lâm Phàm hỏi nàng. Nàng đều không có nghĩ kỹ muốn trả lời thế nào. Nữ người nói. Ngươi bây giờ cũng là đang rào biện. Ngươi đối với ta làm nhiều lần như vậy. Ngươi đều quên sao. Ngươi ở bên ngoài nắm tay của ta. Nói với ta những cái kia hoa ngôn xảo ngữ. Lâm Phàm nói ra. Ta khi đó đã là đại minh tinh. Toàn bộ mạng lưới đều biết ta. Ta mở ra xe đua đều sẽ có người truy. Ta và ngươi ước sẽ nhiều như thế lần. Sẽ không không có phen không có đập tới ảnh chuột A mà lúc này đây. Tô một Tình đi tới lâm phàm bên người. Đem tay của nữ nhân cho lấy ra. Nói ra. Vì nữ sĩ này. Ta hoài nghi ngươi dính liếu bịa đặt, Phì bán. Tạo ra sự thật. nghiêm trọng xâm hại Lâm Tổng danh dự quyền Căn cứ pháp luật Ngươi chí ít sẽ bị hình phạt 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn Con của ngươi đã 6 tháng Đợi thêm 4 tháng thì sẽ sinh ra tới đi Đến lúc đó có thể cùng Lâm Tổng kết thân tự giám định Nếu như không phải Lâm Tổng hài tử liền có thể triệt để thực nện ngươi bị đặt nói xấu Bất quá đến lúc đó ngươi còn cần bồi thường lâm tổng mấy chục triệu thậm chí hơn ước tổn thất phí Tô một Tình nói ra Nữ nhân nghe xong thì là hoàn toàn thất thần Muốn là ngồi tù Có thể không ai có thể cứu nàng Nàng còn phải bồi thường mấy chục triệu tổn thất phí Cái kia nàng chỗ nào thường nổi a Tô một Tình nhạt nhạt một cười Nói vì nữ sĩ này Xin hỏi ngươi có phải hay không nhận lầm người đâu Có lẽ ngươi nói sự tình đúng là thật Chỉ là nhận lầm đối tượng Lên giường với ngươi người kia Còn có ngươi trong bụng hài tử Không phải lâm phàm A nữ sĩ nghe được tô một tình nói như vậy liền vội vàng gật đầu Đúng đúng đúng Cũng là nhận lầm người Nhìn lấy nữ nhân nói như vậy Lâm phàm vỗ vỗ tô một tình bả vai Cười nói Vì nữ sĩ này tại trọng yếu như vậy trường hợp liền người đều có thể nhận lầm Ta cảm giác khả năng tại phương diện tinh thần ra một vài vấn đề Có điều không muốn sợ Ta biết phương diện tinh thần chuyên gia cùng thầy thuốc Nguyện ý không ràng buộc vì ngươi trị liệu ma đô thì có một nhà tính tổng hợp bệnh viện tâm thần Ở bên trong đời 3 năm Thì hầu như đều có thể chỉ hết Nữ nhân nghe được tính tổng hợp bệnh viện tâm thần trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngọa tạo tính tổng hợp bệnh viện tâm thần bên trong đời người quả thực thì là quái vật. Liền xem như người bình thường đi vào, không được bao lâu thời gian cũng sẽ bị mang lại. Mà lại đi vào cũng là 3 năm đợt trị liệu, nàng có thể chịu không được a. Nữ nhân vừa hay nhìn thấy cao dũng. Vội vàng chạy tới. Trực tiếp ôm lấy cao dũng bắp đùi. Cao tổng. Cái này đều là ngài phân phó ta làm đó a Ngài không thể đối với ta không chịu trách nhiệm. Ngài đến bảo hộ ta. Ngài còn nói chỉ cần ta làm. Thì cho ta một trăm ngàn. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về Cao Dũng. Cao Dũng sắc mặt cũng theo vừa mới đắc ý biến thành khó chịu. Hắn coi là khó chịu lại là lâm phàm. Ai có thể nghĩ tới. Dăm ba câu ở giữa. Nữ nhân này thế mà ỉ lại vào hắn Cái này cho dù là hắn Cũng là muốn nhiều mất mặt Có bao nhiêu mất mặt a? Cao Dũng đá nữ nhân cái bụng một chân Nói ra Nữ nhân này sẽ không phải là điên rồi đi Làm sao khắp nơi cắn người Nhanh đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu đi Nữ nhân nhìn lấy Cao Dũng Ôm bụng Ánh mắt bên trong chờ mong biến thành thất vọng Cao Dũng Con mẹ nó ngươi nói với ta. Để lão nương đi nói xấu lâm phàm. Đi cho lâm phàm phá nước bẩn. Hiện tại thì không nhận người sao mẹ nó. Lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không sau đó nữ nhân liền bị bảo an diều ra ngoài. Mà cao dũng thì là bị nữ nhân thống mạ một trận. Nữ nhân kia bị nhất sau khi đi ra ngoài. Cái bụng kịch liệt đau nhất. Trực tiếp được đưa đến bệnh viện. Kết quả hài tử cũng xảy thai. Mà Cao Dũng thì là một mặt khó coi dáng vẻ. Trực tiếp phất tay áo rời đi. Xúi quẩy, Làm sao loại này người thì ra thích vô oan người. Trước nói xấu lâm phàm lại đến nói xấu ta. Ta đi cái nhà vệ sinh nghỉ ngơi một chút. Nhìn lấy Cao Dũng rời đi bóng lưng tô một tình nhìn không được cười lên cũng là cười còn có chút đáng yêu. Khanh khách. một tình nhạt nhạt một cười đối lâm phàm cũng nhiều càng nhiều bội phục. Đại khái. Cái này kêu là làm từ dước lấy nhục đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 395 hạ Uyển thu ra sân qua hồi lâu sau. Thương nghiệp thỉnh hội cũng chính thức muốn bắt đầu. Tất cả các nha lão đại cũng đều ra sân. Đối với vừa mới phát sinh sự tình, mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau, sẽ không ở trước mặt đánh vỡ mặt mũi. dù sao cao dũng thân phận bày ở chỗ này không có người sẽ dễ như trở bàn tay đi đắc tội cao dũng lâm phàm cùng tô một tình đi cùng một chỗ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống theo càng ngày càng nhiều thương nghiệp lão đại đều xuất hiện rất nhiều thương nghiệp đầu to đều đến lâm phàm bên người mời rượu lâm Tổng ngài khỏe chứ ta là a quy người phụ trách đồng vĩnh rất hân hạnh được biết ngài Ngài hiện tại cũng là Ali Phó Tổng Còn kiêm nhiệm nhiều như vậy đỉnh phong công ty đại cổ đông Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Đồng Vĩnh cười nói Lâm Phàm cũng là nhiệt tình nắm tay Đồng Tổng ngài khỏe chứ Ta mới bội phục ngài Đem quốc sản điện thoại di động làm tốt như vậy Hy vọng quốc sản điện thoại di động có thể tiếp tục tiến bộ Tranh thủ sớm ngày dương danh thế giới Rất nhanh, mọi ngành mọi nghề lão đại đều đến tìm Lâm phàm nắm tay, mời rượu. Lâm Tổng, ta là siêu cấp thời khóa biểu chủ tịch. Trắng Vĩnh Cường, rất hân hạnh được biết ngài. Cái này là của ngài bạn gái à? Lớn lên thế nhưng là thật xinh đẹp. Trắng Vĩnh Cường nhìn lấy Tô Mộc Tình tán dương. Không phải bạn gái. Lâm phàm cười nói, đây là phụ tá của ta, Tô Mộc Tình. Tô Tiểu Thư ngươi tốt. Trắng Vĩnh Cường nhìn lấy Tô một Tình ánh mắt cũng là sáng lên mấy phần. Bạch Tổng Ngài tốt. Tô một Tình lễ phép cười một tiếng. Vốn nên cái này phân đoạn cần phải nắm tay. Bất quá Tô một Tình cũng không có chủ động vươn tay. Trắng Vĩnh Cường cũng không có cùng Tô một Tình nắm tay. Lâm Tổng Ngài khỏe chứ. Ta là làm bất động sản. Gọi là hảo hâm. Về sau có chuyện có thể nhiều hơn hướng lâm tổng thỉnh giáo sao lâm tổng ngài khỏe chứ Ta là làm tài chính Gọi là triệu thiên ngang Rất hân hạnh được biết ngài Lâm tổng ngài tốt Mọi ngành mọi nghề lão đại nhìn đến lâm phàm thời điểm ánh mắt bên trong đều là có chút kính nể Dù sao lâm phàm tuổi còn trẻ liền đã leo lên a ly phó tổng vị trí Quang là thân phận như vậy Thì là đủ để tuyệt đại đa số người cúng bái. Mặc dù là Ali Phó Tổng. Còn còn lâu mới có được Mã Tổng như vậy nổi danh. Thế nhưng là Lâm Phàm thắng ở tuổi trẻ. Hiện tại Lâm Phàm thậm chí muốn so Mã Tổng tuổi trẻ 30 tuổi. Đợi đến tương lai Mã Tổng về hưu về sau. Ali người gây nhiệm. Nói không chừng liền xét sao cho Lâm Phàm trên thân huống chi. Lâm Phàm vẫn là e. Sơ. Tỷ. E em Lo đơ Lơ vâng Che nổ đại cổ đông Nước hoa Túi sách Đồ trang điểm Tại cách này lĩnh vực phía trên Lâm phàm cơ hồ đã làm được cực hạn có thể nói Vô số nữ nhân đều sẽ thích Lâm phàm Rất nhiều nữ nhân đều ra thích túi sách Nước hoa Đồ trang điểm chờ một chút Mà những vật này Lâm Phàm đã làm được thế giới nổi tiếng Hiện tại Lâm Phàm trong mắt mọi người Tuy nhiên tư lịch so ra kém mã tổng Nhưng là sự phát triển của tương lai tiền đồ Cũng đã không biết vượt qua bao nhiêu người Tô Mộc Tình vẫn luôn tại Lâm Phàm bên người Có người đến mời rượu thời điểm Nàng cũng nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ Nguyên bản tiểu lượng thì không quá làm được Tô Mộc Tình Uống một chút rượu vang đỏ về sau Trên gương mặt càng là có chút hồng hà. Tình cảnh này đẹp đến mức tận cùng. Lâm Phạm nhìn lấy Tô Mộc Tình. Cười nói. Cũng không cần đang uống rượu. Lại uống tiểu, Đợi lát nữa ai giúp ta làm sự tình. Tô Mộc Tình ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Không uống a, chính là cái này mùi rượu. Vẫn rất uống ngon. Đến đón lấy thì có thương nghiệp cử đầu tại trận này. Thương nghiệp thỉnh hồi phía trên lên tiếng. Có người đang lôi kéo người mạch, có người tải lẫn nhau nói chuyện phiếm. Dù sao cái này bên trong, lớn bao nhiêu lão bản ở giữa đều là biết nhau, vừa vặn có thể liên lạc một chút tình cảm. Vạn nhất về sau công ty gặp phải chút chuyện gì đó, cũng có thể tìm được người giúp đỡ. Đây cũng chính là nhân mạch có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên, cái này cũng thuộc về một trận thượng lưu tầng thứ ở giữa tù hội. Các đại lão bản cùng một chỗ càng nhiều hơn chính là thảo luận hợp tác. Trên thực tế, lớn bao nhiêu lão bản đi tới nơi này cũng cũng là vì lẫn nhau thảo luận hợp tác. Bất quá có thể cùng Lâm phàm nói người tương đối ít. Dù sao Lâm phàm hiện tại dưới cờ giải trí công ty. Cũng đều là phát triển cùng bồi dưỡng người mới làm chủ. Mà e, sơ, tị, e, e, lo đơ. lơ, vương còn có che nổ công ty như vậy đã sớm có thành thục hình thức cùng thị trường có thể nói cơ hồ lâm phàm đều không cần lo lắng những công ty này hàng năm đều có thể cầm tới kích xù lợi nhuận các đại lão bàn đều đến cùng lâm phàm lăn lộn cái nhìn quen mắt bất quá lại không có cái gì trên thực chất giao lưu tại nói chuyện ở giữa đột nhiên bốn phía đều biến đến yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều nhìn về một cái cửa xa chỗ Làm nam nhân đi lúc đi ra có không ít tiếng thán phục vang lên Cao Dũng ra đến rồi Cao Thị Tập đoàn Là Giang Thành lớn nhất công ty Dính đến Giang Thành cơ hồ tất cả bất động sản ngành nghề Còn có tài chính ngành nghề Bây giờ Cao Thị Tập đoàn cũng là Giang Thành quy mô lớn nhất Thực lực hùng hậu nhất công ty Cao Dũng làm công ty người thừa kế bị thế lực khắp nơi chú ý Bất động sản ngành nghề Ở niên đại này yêu nguyên tương đương hỏa nhiệt Mà lại có rất lớn tấn thăng không gian Mỗi một cách đất trống Đều có thể bán đi giá tiền không rẻ Tại cao dũng bên người Còn theo một cách nhan chỉ xuất chúng nữ nhân Mặt lấy thấp áo ngực đựng Khí chất đặc biệt Cơ hội nghiền ép toàn trường đại đa số nữ sinh Làm mọi người thấy cao dũng cùng nữ nhân bên cạnh lúc cũng không khỏi đến có chút kinh thán Nữ nhân này quá đẹp Mỹ đến có thể hấp dẫn toàn trường ánh mắt Để toàn trường kinh diễm Có mỹ nhân như vậy Cao Dũng cũng sẽ lần có mặt mũi Cao Dũng cùng nữ nhân cùng đi đi ra chung quanh lập tức có người nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy Cao Dũng vừa đi còn một bên dùng ánh mắt Đắc ý nhìn thoáng qua lâm phàm Nhìn xem cái gì mới gọi là phô trương Cái gì mới gọi là hoa lệ Đến tột cùng là ai mới là nhân vật chính của hôm nay đến tột cùng là ai? có thể hấp dẫn đến toàn trường ánh mắt. cao dũng cái này một ánh mắt cũng là đang thị uy. hắn tại nói cho lâm phàm. dù là lâm phàm bối cảnh xác thực rất ngưu bức, nhưng là cùng hắn đấu, vẫn là kém xa lắm cao ra. căn bản không sợ lâm phàm hiện tại bối cảnh lâm phàm không nói gì, nhìn một chút bên người tô một tình. Lại nhìn một chút cao dũng bên người nữ nhân kia Lắc đầu Tô một Tình có chút ảm nhiên cúi đầu xuống Lâm Tổng là ta để ngài mất mặt Dù sao Tô một Tình bản thân cũng là một đại mỹ nữ Nàng bồi tiếp lâm phàm ra sân thời điểm Cũng không có gây nên như thế oanh động cực lớn Cùng cao dũng hiện tại ra sân phương thức hoàn toàn khác biệt Mà Tô một Tình liền đem sai lầm kéo tại trên người mình Lâm phàm sở lên tô một tình đầu Cười nói Cái này tính là gì Ngươi chỉ là không có xuyên thấp áo ngực đựng Muốn là xuyên lên Lại lộ ra đôi chân dài Ta dám cam đoan nơi này Một trăm phần trăm nam nhân đều sẽ chừng to mắt Nhìn không chuyển mắt Còn sẽ có người chảy máu mũi Dù sao muốn thật so nhan chỉ Nàng làm sao có thể so ra mà vượt ngươi Mà lại nguyên nhân chủ yếu nhất là ngươi còn chưa đủ nổi danh. Chờ sau này ngươi biến thành chân chính ngôi sao lớn. Gia sân cũng giống như vậy tự mang vầng sáng. Tô một tình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Lâm Tổng. Vậy ta về sau cũng xuyên thấp áo ngực đựng. Dây giết các nàng lâm phàm cười ha ha một tiếng. Tô một tình thật đúng là có chút đơn thuần a Hắn cũng không có để Tô một tình mặc loại này quần áo ý nghĩ. Người có năng lực ở bên ngoài. Là không cần dùng bề ngoài tới trang trí. Đột nhiên càng lớn tiếng ủ lên vang lên. Toàn trường ánh mắt mọi người. Nhìn về phía theo khác một cái cửa ra đi ra người. Giang thành hạ ra tại hạ kiến thành bên người. Còn có hạ uyển thu. Hạ uyển thu mặt lấy tiêu chuẩn lễ phục xã hội. Khi nàng ra sân thời điểm, nhan chỉ khí chất, dung nhan đều trong nháy mắt miêu sát toàn trường. Nàng mỗi đi ra một bước, dường như đều tự mang theo vầng sáng có thể hấp dẫn đến tầm mắt mọi người. Bởi vì Hạ Uyển Thu thật sự là quá đẹp. Mà ở trong đó đại đa số người cũng đều nhìn qua Hạ Uyển Thu đập phim truyền hình. Bất luận là Khánh Dư Niên vẫn là tiên kiếm kỳ hiệp truyện. đều là lửa lượt toàn bộ mạng lưới làm những người này nhìn đến hạ uyển thu bản nhân thời điểm càng là thán phục một tiếng hạ uyển thu so tivi phía trên xinh đẹp hơn rất nhiều nàng đi ra đôi mắt đẹp ở trong đám người con mắt thứ nhất nhìn thấy được lâm phàm hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp chỉ là một cái nụ cười chung quanh trái tim tất cả mọi người đều dường như hóa nàng xuyên qua đám người hết thảy mọi người nhóm tự động tránh ra tới Nàng từng bước một đi tới lâm phàm bên người, làm một cái đáng yêu meo meo thủ thế, sau đó khoát lên lâm phàm cánh tay. Giờ khắc này toàn trường ngốc chảy ánh mắt mọi người toàn bộ như ngừng lại tình cảnh này phía trên. Tối nay thỉnh hội, nữ nhân đẹp nhất xuất hiện ở nơi này. Trong ánh mắt của nàng chỉ có lâm phàm. Các truyền thông tại điên cuồng án lấy cửa trước chụp ảnh còn đã có người nhọn kêu lên. hạ uyển thu như là y như là chim non nếp vào người giống như tại lâm phàm bên người hai người cùng một chỗ ngọt ngào bộ dáng hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt giờ khắc này lâm phàm cùng hạ uyển thu đứng chung một chỗ mới là toàn trường nhân vật chính mà cao dũng cùng nữ nhân kia thì là đứng trong gió lộn xộn sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi đã không có người lại chú ý tới hắn cao dũng bên người nữ nhân kia thì là bị hạ uyển thu toàn phương vì mưu sát bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 396 cao dũng đến khai chiến đi hạ uyển thu đứng tại lâm phàm bên người dạng này một màn không biết xếp bao nhiêu độc thân cầu mọi người ở đây cũng là ảo ảo kinh thán lên tiếng ánh mắt bên trong chỉ có một tia hâm mộ lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ thế nhưng là thật tốt a Bọn họ thoạt nhìn vẫn là như thế ăn ái Ta thì trước khi nói cái kia nữ ngay tại vô hãng lâm phàm Có đẹp mắt như vậy bạn gái xinh đẹp Làm sao có thể sẽ coi trọng loại nữ nhân kia Đúng vậy a Cao Dũng cũng coi là từ dước lấy nhục Muốn làm lâm phàm Kết quả bị lâm phàm cho phản chơi một vố Nói như vậy Lâm phàm năng lực còn thật không thể xem thường Đúng vậy a Lâm Phàm mà dù sao là Ali Phó Tổng, chỉ là cái thân phận này, thì không sánh vai Dũng yếu đi. Nếu như không phải là bởi vì Cao Dũng sau lưng bối cảnh, có thể nói Lâm Phàm là toàn diện nghiền ớp Cao Dũng. Buổi tối hôm nay có thể là Lâm Phàm cùng Cao Dũng hai cái xí nghiệp ở giữa tranh đấu A. Ta nhìn hai người bọn họ mùi thuốc súng đã rất nồng. Lâm Phàm sau lưng đứng chính là Mã Tổng. Mà Cao Dũng sau lưng cũng có người tại ba Không biết sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng gì Một bên khác Cao Dũng cùng yêu diễm nữ nhân đi cùng nhau Yêu diễm nữ nhân có thể nói là có chút tức giận Nàng hóa nồng như vậy chăng Ăn mặt xinh đẹp như vậy Kết quả tất cả quang hoàn đều bị Hạ Uyển Thu đoạt đi Yêu diễm nữ nhân mở miệng nói ra Cao Tổng Hạ Uyển Thu nữ nhân kia là thật đáng giận a. Lâm Phàm cũng là rất đáng hận Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đi ra Cướp đi ta tất cả quang hoàn Cao Dũng ánh mắt vẩy một cái Nói Không cần phải gấp Bọn họ cũng chỉ có thể ở phương diện này phía trên đắc ý Qua không được bao lâu Lâm Phàm rốt cuộc cùng ta đấu không được Hắn Còn chưa xứng Cao Dũng ánh mắt bên trong có đắc ý, có tự tin Mặc dù biết lâm phàm bối cảnh không đơn giản nhưng là cao dũng cũng không có chút do dự nào Hắn đây là đối với thực lực mình tự tin mà ở thời điểm này đi ra một bóng người Làm mọi người thấy bóng người này thời điểm ảo ảo kinh thán lên tiếng Mã Tổng đến rồi các truyền thông cấp tốc vây lại Mã Tổng xuất hiện ở tất cả thương nghiệp từ đầu trước mặt Tại đông đảo thương nghiệp từ đầu trước mặt Mã Tổng là nằm ở kim tự tháp đỉnh tránh thức nhân vật Mã Tổng rất nhanh liền đứng ở trên đài bắt đầu phát biểu nói chuyện Thật cao hứng các vị có thể đi tới nơi này cách trọng yếu trường hợp bên trong Ta cũng rất hoan nghênh mọi người Ta cũng liền không nói chuyện phiếm Nói ngắn gọn Gần nhất Ali dự định hoàn Thiện Ali bai nghiệp vụ như vậy Đồng thời dung nhập đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật Có thể dùng cho nhanh gọn thanh toán Chúng ta Ali dự định tại hoa Hạ mấy cái tòa thành thị tiến hành không tiền mặt giao dịch. Chế tạo ra vài tòa không tiền mặt thành thị. Ali vẫn luôn tại tiến bộ, phát triển những năm gần đây, Ali lấy được thành tựu, rõ như ban ngày. Mã Tổng đang nói hơn 20 phút về sau, mọi người nghe đều là say sưa ngon lành. Ali muốn làm không tiền mặt giao dịch, dạng này tiến bộ, đối khắp cả văn minh đều có tiến bộ cực lớn. Mà lại AliPay hệ thống an toàn cũng rất mạnh, liền xem như đứng đầu nhất hacker cũng căn bản công không tiến vào. Có thể nói, hiện tại Ali làm phương hướng cùng lĩnh vực đắt là Trung Quốc đứng đầu nhất tồn tại. Cách này cũng đại biểu cho Ali thân phận cùng biểu tượng. Chí ít tại thanh toán phương diện này. bay công năng đắt là không có thể thay thế ngạch một phần. Tại sao cùng phần kết phân đoạn bên trong? Mã Tổng tiếp tục nói. Hôm nay Cũng phải cho mọi người giới thiệu một cách vô cùng long trọng nhân vật Chắc hẳn tất cả mọi người có nghe thấy Ta cũng liền không che xấu Theo 3 tháng trước bắt đầu Ali thứ hai đại cổ đông đã đổi người Nói cách khác Ali phó tổng Tại 3 tháng trước Cũng đã là lâm phàm Lâm phàm năng lực Ali tất cả mọi người Rõ như ban ngày Tuy nhiên Lâm Phàm là Ali Phó Tổng. Bất quá Lâm Phàm cũng rất ít liên quan đến Ali sự vụ. Bởi vì Lâm Phàm có sự nghiệp của mình. Từ hôm nay trở đi, ta cũng ở nơi đây tỏ thái độ. Lâm Phàm là Ali người. Lâm Phàm gặp phải sự tình, cũng là Ali sự tình. Lâm Phàm muốn làm gì lĩnh vực, Ali cổ đông cùng cao tầng cũng sẽ toàn diện chống đỡ. chỉ cần là không chuyện phạm pháp, a ly đều sẽ toàn lực ủng hộ Lâm Phàm. Mã tổng mỉm cười, nhìn về phía Lâm Phàm. Hiện tại, để cho chúng ta mời Lâm tổng lên sân khấu cho mọi người giảng hơn mấy câu. Mã tổng cười nói, nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng đi lên đài, nhìn lấy mọi người, nói, ở chỗ này, ta cũng rất cảm tạ Mã tổng trợ giúp ta. Không có ngựa tổng Liền không có ta hôm nay. Tuy nhiên ta hiện tại là Ali Phó Tổng. Bất quá gần như không đi xử lý Ali sự tình. Bởi vì Ali có vô cùng hoàn thiện hệ thống. Có rất nhiều chuyên nghiệp lĩnh vực nhân viên. Còn có Mã Tổng cách này định hải thần châm. Cũng không cần ta lâm phàm làm chuyện gì. Ta tin tưởng có Mã Tổng tại. Có Ali nhân viên tại. Ali về sau làm tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Mà ta bản thân, tại làm giải trí công ty, gia hành giải trí cũng là công ty của ta. Nếu như có người muốn cùng gia hành giải trí hợp tác, ta cũng vô cùng hoan nghênh. Đương nhiên mọi người cũng biết, ta liên quan đến lĩnh vực cũng không phải là chỉ có giải trí. Đồng thời ta còn liên quan đến nhiều nhà độ trang điểm, hàng xa xỉ, rất nhiều lĩnh vực. Hôm nay, ta muốn nói sự tình là... Vì hôn thê của ta hạ uyển thu gia tộc Tại Giang Thành làm chính là bất động sản ngành nghề Mọi người đều biết Bất động sản ngành nghề là hiện tại phi thường lớn lửa ngành nghề Ta bản thân Cũng đem ở chỗ này tuyên bố Chính thức bước vào bất động sản ngành nghề Không chỉ là Giang Thành bất động sản ngành nghề Còn có Ma Độ Kinh Thành Rất nhiều địa phương bất động sản ngành nghề Ta khả năng đều sẽ cùng một chỗ tiến quân. Hoan nghênh bất luận cái gì có ý hướng lão tổng cùng ta cùng một chỗ hợp tác. Bất quá nghe nói cao tổng tại Giang thành bất động sản ngành nghề làm đã rất khá. Làm cái này cũng gặp được rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên ta cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau công bình cạnh tranh. Lâm phàm nhìn về phía cao dũng, ngữ khí bình ổn Hắn nói lời nói này rất đơn giản. mặc dù nói vô cùng quan phương nhưng trên thực tế cũng chỉ có một nghĩa là cái kia chính là hắn muốn làm bất động sản cao dũng đến khai chiến đi đây chính là hắn cho cao dũng phát chiến thư bất luận cao dũng có tiếp hay không cái này chiến thuật từ hôm nay trở đi a e sơ tê e lo đơ lơ vơ che nổ công ty Bugatti công ty Thậm chí là vân hàng khoa ký công ty rất nhiều công ty Sẽ tại sau lưng toàn lực ủng hộ Lâm Phàm tiến quân bất động sản ngành nghề Lâm Phàm sau lưng tất cả công ty Cũng sẽ ủng hộ Lâm Phàm Cùng cao dũng khai chiến mặc kệ cao dũng có nên hay không chiến Lâm Phàm đều sẽ trực tiếp khai chiến muốn chống đỡ Lâm Phàm Đều có thể đứng tại Lâm Phàm bên này muốn chống đỡ cao dũng cũng có thể đứng tại cao dũng phía bên kia lâm phàm đây là để tại chỗ tất cả thương nghiệp từ đầu lựa chọn đứng đội hai đại đỉnh cấp công ty đỏ sức nếu như từ vừa mới bắt đầu thì đứng đội đứng sai khả năng sau cùng kết cục sẽ rất thảm chỉ có cùng đối lão đại mới có thể tại bất động sản ngành nghề chân chính đứng vững gót chân mã tổng nhìn lấy lâm phàm lộ ra một nụ cười thỏa mãn Hắn muốn chính là như vậy khí thế Ai dám khi dễ Ali phó tổng như vậy Ali thì đem đối phương san bằng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 397 Đây chính là cao dũng áp chủ bài sao hạ uyển thu đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía lâm phàm Nàng cũng đứng ở trên đài Hạ ra Toàn lực ủng hộ lâm phàm Mà tô một tình là lâm phàm trợ lý Đồng thời Tô một Tình cũng là Tô Gia Nhị Tiểu Thư. Tô một Tình đại biểu chính là Ma Đô một trong tứ đại gia tộc Tô Gia. Ngay lúc này Tô Thu Di tới. Nàng mặt khêu gợi hắc sắc Tây Trang. Đứng ở trên đài. Có chân chính lãnh đạo khí chất. Ma Đô Tô Gia. Cũng toàn lực ủng hộ Lâm Phàm. Cùng một chỗ tiến quân bất động sản ngành nghề ngay sau đó. Liền Vân Càn cũng tới. Lâm Lão Đệ. Ngươi bận biểu việc này. Sao có thể không gọi tới ta vân hàng khoa ký công ty. Vân ra. Toàn lực ủng hộ Lâm Tổng vân càn cười nói. Nhan tuyết nhìn lấy Lâm Phàm Cười nói. Lâm Tổng. Ngươi cũng là công ty của chúng ta đại cổ đông. Loại chuyện này sao có thể thiếu đi ta. Chúng ta tân lệ xanh đại khách sạn. Cũng giống vậy chống đỡ Lâm Tổng. Sau đó, một cái càng thêm nữ nhân xinh đẹp. Xuất hiện ở trên đài Làm mọi người thấy nữ nhân này thời điểm không khỏi kinh thán lên tiếng Hoác xa đại tiểu thư, hoác tâm vũ được vinh dự thương nghiệp thiên tài nữ nhân Nàng cước bộ rất nhanh, nhanh đến chung quanh trợ lý đều có chút theo không kịp Nàng đứng ở trên đài chỉ có ngắn gọn mấy chữ Hoác xa chống đỡ lâm tổng Làm hoác tâm vũ Tô Thu Phi Vân Càn Nhan tuyết bốn người xuất hiện thời điểm Đông đảo thương nghiệp từ đầu đều có chút ngất đi Bốn người này Mỗi người đều là tại mỗi cách lĩnh vực phía trên thương nghiệp từ đầu a. Hoát ra thiên tài đại tiểu thư hoát tâm vũ công nhiên chống đỡ lâm phàm Tô ra đại tiểu thư tô thu di Còn có tô ra nhị tiểu thư tô một tình Một dạng đều tại lâm phàm bên người Vân càng càng không cần phải nói Hắn nhưng là vân ra người Vân ra cùng sở hữu tám con trai Mà vân ra thế lực tương đương khủng bố Vân càn đều tới Chắc hẳn cách này đại biểu chính là vân ra thái độ Huống chi Vân càn bản thân dưới cờ công ty cũng không thể coi thường Nhan tuyết cũng là ma đô lão đại Nàng dưới cờ khách sạn Đáp tại ma đô các nơi đều mở chi nhánh Bước kế tiếp liền muốn mặt hướng toàn quốc Nhiều như vậy ưu tú người toàn bộ đều đến chống đỡ lâm phàm Phải biết giang thành hạ gia thực lực cũng đều không kém nhiều như vậy lão đại xuất hiện tại toàn trường cũng đưa tới từng đợt tiếng ồ lên ngoại tảo đây chính là lâm tổng giao thiệp ạ chúng ta đều còn không có công khai đứng đội đã có nhiều như vậy lão đại đi chọn đội giang thành hạ gia ma đô hoắt gia ma đô tô gia cơ hồ ma đô tứ đại gia tục hai đại gia tục đều công khai chống đỡ lâm tổng còn có nhan gia cùng vân gia cũng là hai cái siêu cấp gia tộc lâm Phàm sau lưng còn có a ly đồng thời lâm phạm chính mình vẫn là e sợi tị e e lo đơn chủ tịch vẫn là nhiều nhà đại cổ đông lâm tổng quả thực cũng là giới kinh doanh chân chính thành công nhân vật ta cũng muốn chống đỡ lâm tổng lâm tổng công ty của chúng ta cũng ủng hộ các ngươi cùng một chỗ hợp tác Tổng đồng khai phát đúng vậy a. Theo Lâm tổng làm, luôn có thể có thịt ăn. Chúng ta đều tin tưởng Lâm tổng năng lực Lâm tổng còn trẻ như vậy, liền đáng như thế có mị lực, cái này ai có thể chịu nổi a. Ta làm đi Lâm tổng ngưu bức ta cũng theo Lâm tổng làm. Bất quá cụ thể muốn làm sao làm? Lâm tổng ngài có kế hoạch gì rất nhanh, đã có hơn 30 nhà công ty công khai chống đỡ Lâm phàm. Lần này thương nghiệp thịnh hội cũng tương đương với đang lôi kéo người Lâm phàm mỉm cười nói Các vị Xin tin tưởng năng lực của ta Bất động sản tuyệt đối sẽ là lúc sau đại đứng đầu Tiến quân bất động sản ngành nghề Có thể tiền kiếm được tất nhiên sẽ không thiếu Bình thường là đi theo ta Đều bảo chứng sẽ không bạc đãi các vị Nhưng là làm bất động sản ngành nghề chu kỳ trường không có nhanh như vậy thấy hiệu quả cũng phải từ từ các loại về sau chúng ta không chỉ có muốn làm bất động sản ngành nghề còn muốn làm khách sạn văn phòng tài chính cửa hàng chờ một chút cụ thể quy tắc chi tiết đến lúc đó lại nói chuyện nhìn lấy nhiều người như vậy đều đến chống đỡ hắn Lâm Phàm trong lòng cũng có chút ấm áp có nhiều người như vậy tại lại thêm năng lực của hắn, muốn làm ngược lại Cao Dũng cũng không phải vấn đề nan giải gì. Trên thực tế Lâm Phàm chỉ dựa vào A Ly -li, liền có thể đánh ngã Cao Dũng. Tới tham gia trận này thương nghiệp thịnh hội, cũng mang ý nghĩa Lâm Phàm về sau thật muốn tiến quân bất động sản ngành nghề kiếm nhiều tiền. Lôi kéo đến càng nhiều người, đối Lâm Phàm cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, trong lòng mọi người lại nhiều một chút nắm chắc Tại lâm phàm bề ngoài hết hình dáng về sau Cao Dũng cũng đứng lên đài Cao Dũng mỉm cười nói Các vị Ta là Cao Dũng Tại bất động sản ngành nghề đã làm 4 năm Tương lai lại là cao ra người thừa kế Tại bất động sản ngành nghề Ta có thể nói Không có người so ta càng hiểu Cũng không ai có thể làm so ta càng tốt hơn Ta đã sáng tạo ra hơn 400 tỷ tài phú Theo ta So theo không có năng lực tân thủ phải tốt hơn nhiều Ta bên này đãi ngộ cũng không cần nói Tại trên buôn bán Còn không có bao nhiêu người có thể vượt qua ta cao dũng Cho dù là thiên tài đại tiểu thư hoác tâm vũ cũng sống vậy Nàng tại giang thành cùng ta cạnh tranh Bị ta toàn diện đánh tan Tại Khác ngành nghề ta không dám khuyết đại Tại bất động sản ngành nghề có thể đánh bại ta người còn không có xuất sinh Lâm Tổng Ta rất thích ngươi loại này có can đảm sáng chế mới tinh thần. Có can đảm xông vào một cái mới ngành nghề. Thế nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Không có kinh nghiệm. Xe mãi rất thảm. Hiện tại muốn quay đầu còn kịp. Đến lúc đó lâm tổng thua cho chúng ta cao thị tập đoàn. Có thể thì không có đường quay về. Đúng rồi. Vì hôn thây của ngươi hạ nguyễn thu. Còn có hạ gia. Ta nhớ được hạ ra gia tại giang thành bất động sản ngành nghề lĩnh vực phía trên. Chiếm đoạt số lượng còn chưa vượt qua 10% à 90% đều là chúng ta cao ra. Hoan nghênh các vị lý tưởng cao cả. Cùng nhau gia nhập cao thị tập đoàn. Cùng cao thị tập đoàn hợp tác. Mới là bất động sản ngành nghề chân chính tương lai mà lâm tổng ta đề nghị ngươi vẫn là trở về thật tốt làm ngươi giải trí công ty đi. Có chút ngành nghề. không phải chuyên nghiệp nhân sĩ không thể chạm vào a cao dũng nhìn lâm phàm liếc một chút ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt có a ly mã tổng chống đỡ lâm phàm làm sao vậy bọn họ cao ra khi nào sợ qua bất luận kẻ nào cao thì tập đoàn giá trị thị trường hơn bốn trăm tỷ phải biết Nhà là sẽ tăng giá trị tài sản mà lại hàng năm giá phòng đều sẽ tăng giá trị tài sản nếu như giá phòng tăng giá trị tài sản gấp đôi. Dù là cao thì tập đoàn cái gì đều không cần làm. Giá trị thị trường cũng sẽ theo hơn 400 tỷ biến thành hơn 8.000 ước. Đây chính là làm bất động sản ngành nghề mỹ lực. Tại Cao Dũng sau khi nói xong, rất nhiều công ty cũng công khai đi chống đỡ Cao Dũng. Bất quá đại đa số công ty còn không có động. Dù sao lâm phàm sau lưng. Thế nhưng là mã tổng nhìn đến đông đảo sĩ nghiệp đều không có muốn đồng ý nghĩ. Cao dũng cũng là cười nhạt một tiếng. Không phải liền là so với ai khác bối cảnh đại sao lâm phàm sau lưng có mã tổng. Mà bọn họ sau lưng cũng là có người ở thời điểm này, vạn đạt vương tổng đi ra. Làm hắn đi lúc đi ra, mã tổng mí mắt rực một cái. Toàn hoa hạ đứng đầu nhất mấy vị siêu cấp đại lão. mã Tổng, Vương Tổng, còn có Lưu Tổng, chờ một chút, mọi ngành mọi nghề lính quân nhân vật ở giữa đều là biết nhau, ai có thể nghĩ tới, cao dũng sau lưng lão đại, vậy mà lại là Vương Tổng Vương Tổng, cũng là đã từng châu Á thủ phủ, càng là nói qua 100 triệu chỉ là một cách tiểu mục tiêu danh ngôn, sự xuất hiện của hắn, mang ý nghĩa, cao dũng sau lưng thực lực. Cùng lâm phàm sau lưng thực lực. Đạt đến một cách tân đối là cách này. Cao Dũng áp chủ bài sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 398 tô tiểu vũ ra sân. Cao gia diệt vong đi vương tổng đi ra về sau. Chỉ nói đơn giản mấy chữ. Mọi người yên tâm theo Cao Dũng làm. Vạn đạt cũng dự định tiến quân bất động sản ngành nghề thử một chút. Chỉ là cách này đơn giản mấy chữ thì đã có sóng to gió lớn. Vạn đạc Vương Tổng đang ủng hộ cao dũng Vương Tổng cùng Mã Tổng có thể nói là ngang nhau mức độ nhân vật. Nếu như Vương Tổng cùng Mã Tổng làm, đối với Hoa Hạ Cục thế mà nói, tuyệt đối sẽ là một trận quy mô chưa từng có chiến đấu thậm chí khả năng song phương đều sẽ tạo thành to lớn tổn thất kinh tế. Mà nhìn đến Vương Tổng đi ra về sau, hơn 20 nhà công ty toàn bộ đều công khai chống đỡ cao dũng. cao tổng thế nhưng là bất động sản ngành nghề lão thủ theo cao tổng làm tổng không sai đúng vậy a cao tổng về sau có lời gì cứ việc cùng ta nói ta ủng hộ ngươi hợp tác cùng có lợi nha theo cao tổng ta cảm giác muốn so theo lâm tổng tốt một chút lâm tổng bên kia không có kinh nghiệm a ly cũng không làm bất động sản a trái lại vạn đạt thế nhưng là có rất nhiều kinh nghiệm coi như thật muốn khai chiến Cũng không so bằng Cao Dũng sang hai tay ra Cười nói Ha ha ha Có vương tổng ủng hộ ta Còn có ai có thể tại bất đồng sản phía trên cùng ta cao ra nhất chiến Lâm Phàm Chỉ bằng ngươi sao Cao Dũng nhìn lấy Lâm Phàm Công nhiên nói ra câu nói này Tại loại này thương nghiệp bí mật thảo luận dưới Các truyền thông đều vào không được Cao Dũng trực tiếp to gan nói ra câu nói này Theo Lâm Phạm công khai muốn cùng hắn thời điểm chiến đấu Cao Dũng cũng đã áp không chế chủ nổi nổi tâm chiến ý Muốn cùng hắn đấu Chỉ bằng Cao Dũng sao ai có thể nghĩ tới Cao Dũng không có chút nào khách khí Trực tiếp cùng Lâm Phạm công khai vạc mặt Kỳ thật loại chuyện này tại trên buôn bán cũng là phi thường bình thường cực kỳ Có lợi ích người mới có thể tiến tới cùng nhau Không có lợi ích thời điểm Người ta nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi liếc một chút Lâm Phàm Dương mắt lên nhìn Nhìn lấy cao dũng Cười nói Không thử một chút Lại làm sao biết không được mà ở thời điểm này Một canh nữ hài tử Đi ra Phanh, phanh, phanh Bốn phía toàn bộ đều biến đến an tính lại Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nữ hài kia Nữ hài mặt lấy váy ngắn Lộ ra đôi chân dài Nàng đi ở trong đám người Nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua mái tóc dài màu đen của nàng Nàng trong đôi mắt đẹp không có bất kỳ cái gì gợn sóng Chỉ là đi ở nơi đó Cũng làm người ta cảm thấy thâm bất khả chắc Nàng cây dạng này nhan chỉ thật sự là quá cao Không có trước kia đáng yêu, không có trước kia hoạt bát Nàng tết tóc đuôi ngựa trong tay cầm một phần đơn giản văn kiện đứng ở chính giữa sân khấu Không người nào dám khinh thị nàng. liền mã tổng cùng vương tổng đều là vội vàng đứng lên. Tại cô gái này trước mặt, mã tổng cùng vương tổng cũng không dám ngồi đấy. Đối bọn hắn mà nói, nữ hài là gậu bối. Nhưng tại trên buôn bán, nữ hài lại là bọn họ tiền bối. Đương kim thế giới nhà giàu nhất nữ nhi được vinh dự thiên tài chân chính thiếu nữ, Tô Tiểu Vũ. Nàng tại trên buôn bán tạo nghệ để vô số người sợ hãi. Dù là được công nhận là thiên tài hoát tâm vũ tại Tô Tiểu Vũ trước mặt cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tô Tiểu Vũ đã lui ra giang hồ rất lâu. Có thể nàng vẫn là dễ như trở bàn tay để hoát ra suy sụt. Để hoát tâm vũ thảm bại. Không có người nói nữa. Liền Tô Tiểu Vũ đều tới, nàng tỏ thái độ cực kỳ trọng yếu. Tất cả mọi người đang mong đợi Tô Tiểu Vũ nói cái gì. Giống mã tổng như thế thao thao bất tuyệt. Hoặc là giống vương tổng đơn giản như vậy sáng tỏ Lại hoặc là giống cao dũng như thế khoa trương phách lối liền mã tổng cùng vương tổng đều đang chờ mong rửa tai lắng nghe Tô tiểu vũ nói lời đối bọn hắn những thứ này thương nghiệp lão đại một dạng tựa như thánh kinh đồng dạng Người nào dám không nghe thái độ của nàng có thể quyết định nơi này rất nhiều chuyện Tô tiểu vũ ra sân tự mang vạn trưởng quang mang nàng cũng là trong đám người tiêu điểm Không chỉ là bởi vì năng lực của nàng, cũng bởi vì nàng nhan trị. Năng lực của nàng ở một mức độ nào đó, thậm chí so ba của nàng còn muốn càng khủng bố hơn. Vốn là tất cả mọi người sẽ coi là tô tiểu vũ nói cái gì. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nàng cũng không nói gì. Nàng đi đến trên đài, đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, chỉ là đang tìm người. Nàng đang tìm Lâm phàm Nhìn đến Lâm phàm về sau... Tô Tiểu Vũ hoan hỉ đi tới Lâm Phàm bên người thân thể hơi nghiêng về phía trước. Sư phụ nha, ta muốn ăn bánh kẹo Tô Tiểu Vũ nháy nháy mắt, nhìn lấy Lâm Phàm Sau cùng một cái kẹo que, Lâm Phàm cười một tiếng. Hì hì, tạ ơn sư phụ. Mua Tô Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Làm một cái vẻ mặt đáng yêu. Cầm lên kẹo que. Sau đó thì ngồi ở Lâm Phàm bên người. Nàng còn tiện tay cầm một cái laptop y bồ Ngồi xuống Ăn bánh kẹo Tô tiểu vũ liền mở ra laptop y bồ Đến đón lấy nàng nói một cái so sánh lôi người Sư phụ Muốn hay không đánh cao ra ăn Theo ta suy đoán Ba ngày đại khái là làm không được a Có vương tổng đang giúp đỡ Đoán chừng làm sao cũng phải nửa tháng Bất quá sư phụ yên tâm Nửa tháng Để cao ra phá sản Tô Tiểu Vũ mở to mắt to vô tội nhìn lấy lâm phàm. Dường như ở trong mắt nàng đây là một chuyện rất đơn giản. Nghe Tô Tiểu Vũ nói một câu nói như vậy tất cả mọi người ở đây đều không kiềm hãm được sùng mình một cái. Nhất là hoát tâm vũ, nuốt nước miếng một cái. Tô Tiểu Vũ cường đại, nàng thế nhưng là đã lính giáo rồi. Nhưng phàm là nàng lời nói ra toàn bộ đều sẽ thực hiện. Tô Tiểu Vũ có thể sẽ không đùa giỡn. Nàng khả năng một cách mệnh lệnh thua đi xuống. Đối cao gia công kích cũng đã bắt đầu. Mã Tổng. Tô Tiểu Vũ ra hỏa này. Là biến thái đi. Thì liền hắn tự mình động thủ cũng không dám nói 15 ngày để cao gia phá sản. Dùng chính quy thương nghiệp thủ đoạn cạnh tranh cũng phải hao phí nửa năm thậm chí là thời gian một năm. Tô Tiểu Vũ chỉ dùng nửa tháng sau tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. liền Vương Tổng Thần sắc đều phát sinh một chút biến hóa. Nhưng là, Duy chỉ có Cao Dũng, lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn đã sớm biết Tô Tiểu Vũ, nếu như không có chuẩn bị lời nói cũng sẽ không ở chỗ này. Cao Dũng mở miệng nói ra. Tô Tiểu Vũ! Năng lực của ngươi! Ta xác thực rất bội phục. Nếu như ngươi nguyện ý tới giúp chúng ta cao ra Tự nhiên càng tốt hơn Nếu như ngươi không nguyện ý Thì thế nào đâu chúng ta cao ra sau lưng Chân chính lão đại Ngươi hẳn là cũng nhận biết đi Trên màn hình lớn hơi hơi chớp động Một bóng người xuất hiện ở đại trên màn hình Lần này liền tô tiểu vũ đôi mắt đẹp cũng không khỏi có chút nghiêm túc Người này nàng đương nhiên quen biết Hắn là Mai Vô shop chủ tịch Cùng thủ tịch phần mềm nhà thiết kế Bill gates ở thế giới tài phú trên bảng Ở vào thứ hai làm Bill gates nhìn đến tô tiểu vũ thời điểm Cũng là mỉm cười Dùng tiếng Anh nói ra Tiểu vũ A Cho ta cách mặt mũi Không muốn tham dự cao gia tranh đấu Ta thiếu cao ra một cách nhân tình Nếu như ngươi cứng rắn muốn tham dự Ta khả năng cũng muốn tiến đến. Đến lúc đó tiến hành đại quy mô thương nghiệp chiến cùng mậu dịch chiến. Đối hai nhà chúng ta công ty cũng không tốt. Sau khi nói xong, hình ảnh kết thúc. Tô Tiểu Vũ trong đôi mắt đẹp biến đến hơi hơi ảm đảm. Đây chính là cao dũng chân chính ác chủ bài. Bọn họ chuyển ra cùng Tô Tiểu Vũ một cấp bậc nhân vật. Bill Gates. Nếu như Bill Gates vào chàng vậy sẽ là đả ghi cực lớn. nếu như muốn khai chiến liền sẽ cùng bill ra tết khai chiến mà mã tổng cũng sẽ cùng vương tổng khai chiến cái này sẽ là quy mô lớn nhất một trận chiến đấu nhìn đến tô tiểu vũ cúi đầu xuống cao dũng cũng là cười đắc ý ra tiếng đến a không phải nói ngươi lời hại à ta ngay ở chỗ này có bản lĩnh liền đến xếp chết ta à nếu như ngươi không đánh chết ta ta muốn phải làm chết các ngươi tại bất động sản ngành nghề lĩnh vực phía trên không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta cho dù là ngươi tô tiểu vũ cũng giống vậy trong nháy mắt lâm phàm tất cả bối cảnh toàn bộ đều đã mất đi hiệu quả mà lâm phàm cũng lâm vào bị động bên trong lâm phàm ngẩng đầu trước kia mỗi lần gặp phải nguy hiểm hắn đều có thể tìm người giúp hắn giải quyết nan đề nhưng lần này Cái kia dựa vào chính hắn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 399 thủ này. Nhất định phải báo cao dũng lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn đứng ở trên đài. Giang hai cánh tay ra. Hắn đứng ở nơi đó, cảm nhận được ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn. Hắn. Cao dũng. Chính là chỗ này người thành công lâm phàm bối cảnh lợi hại hơn nữa thì thế nào lâm phàm sau lưng có mã tổng. Có tô tiểu vũ. Thế nhưng là lại có thể chứng minh cái gì đây là thương nghiệp chiến tranh hắn cao dũng sau lưng. Một dạng có người cao dũng cười to. Lâm phàm Ngươi cái gọi là muốn giết chết ta. Thì cách này a ta còn cao hơn nhìn ngươi. Hôm nay. Ta ngay ở chỗ này. Ngươi có thể làm gì ta ngươi có thể làm gì ta ta cao dũng làm mỗi một việc. Ngươi lại có thể làm gì ta nghĩ thoáng thương nghiệp đại chiến ạ Ta Cao Dũng hoan nghênh bất luận kẻ nào tại bất động sản ngành nghề lĩnh vực phía trên, không có người lại là đối thủ của ta. Ngươi Lâm Phàm. Một dạng không được cao Dũng nhìn lấy Lâm Phàm, cũng sớm đã tương đương ăn chắc Lâm Phàm. Hắn cười như thế vui vẻ, như thế rực rỡ. Cao Dũng là nhân vật bật nào tại yến hội bắt đầu trước, là hắn biết Lâm Phàm có bao nhiêu bối cảnh. Thế nhưng là Thì tính sao đâu vậy cũng chỉ có thể nói rõ Lâm Phàm là một cái thành công nhân vật mà thôi. liền giống với Ali tại làm thanh toán nghiệp vụ thời điểm đằng tấn cũng vào tràng làm que chat thanh toán. Thế nhưng là cho dù là Ali cũng không có cách nào. Tại bất động sản ngành nghề cùng lĩnh vực phía trên cũng giống vậy. Bọn họ cao ra tư bản hùng hậu. Còn có hai cái đỉnh cấp lão đại chống đỡ. Bên ngoài một dạng có rất cao nhân mạch. lâm phàm lấy cái gì tới đối phó hắn hắn ngược lại muốn nhìn xem lâm phàm có thể bắt hắn thế nào hắn cũng rốt cuộc để lâm phàm ăn quả đắng lâm phàm tất cả kế hoạch toàn bộ sụp đổ đi không ai có thể ngăn cản hắn đợi đến hắn đem trong nước bất động sản ngành nghề làm đến cực hạn về sau cho dù là tô tiểu vũ lại có sợ gì toàn trường không có bao nhiêu người nói chuyện Bao nhiêu thương nghiệp cử đầu đều đang yên lặng nhìn lấy Cao Dũng Cao Dũng rất trang bức sao không sai Hắn đã trang đến cực hạn Có thể tất cả mọi người không ngốc Vẫn không có người nào dám đi đắc tội Cao Dũng Cao Dũng sau lưng thế nhưng là Vương Tổng A Còn có Bill ga tết này siêu cấp đại lão Nói một cách khác Cao Dũng nếu như muốn nhìn chết tại chỗ thương nghiệp cử đầu Dễ như trở bàn tay Ngoại trừ có chút đỉnh cấp thương nghiệp lão đại Cao Dũng không dám đụng vào bên ngoài. Còn lại đại đa số công ty. Cũng không dám cùng Cao Dũng có bất kỳ xung đột. Cái này xem ra. Cao Dũng làm chuẩn bị thật sự là quá đủ. Dù sao Cao Dũng là ai a? Hắn tại bất động sản lĩnh vực phía trên. Xác thực không có bao nhiêu người có thể cạnh tranh qua hắn. Cao thì tập đoàn phát triển lâu như vậy. Giá trị thị trường vẫn luôn đang lên cao. khó có thể tưởng tượng cao gia về sau sẽ là như thế nào tràng diện như vậy khả năng về sau cũng không đối phó được cao gia a cao gia thật sự là quá kinh khủng lâm phàm cách này thế nhưng là xui xẻo lâm phàm cho là mình đã ăn chắc đối phương không nghĩ tới cao dũng đã sớm làm xong hoàn toàn cách đối phó nhìn như vậy đến mất mặt ngược lại là lâm phàm Lâm Phạm quả thực là mất mặt ném quá đáng Bị cao dũng như thế ngục nhã Đội thành ta ta đã rất tức giận Đến trình độ này Cho dù là Lâm Phàm Cũng không có biện pháp gì đi Dù sao Ly cũng không dám cùng vạn đạc dễ như trở bàn tay khai chiến Nếu có tổn thất gì Lâm Phàm liền xem như Ali Phó Tổng Cũng khó có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này Lâm phàm sau lưng Tô Tiểu Vũ Ngược lại là thế giới thủ phủ nữ nhi Rất hâm mộ Nhưng là nàng đã lui ra giang hồ quá lâu Mà lại nàng nếu quả như thật muốn đồng thủ Thế tất sẽ nhấc lên một trận to lớn thương nghiệp thủy triều Đây là ai đều so sánh không bằng Đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn tổn thất kinh tế Cho dù là Tô Tiểu Vũ Cũng không dám như thế tùy tiện quyết định biện pháp trong lúc nhất thời đông đảo thương nghiệp từ đầu đều là lắc đầu lâm phàm chỉ sợ là ngăn không được cao dũng thế đầu mặc dù lâm phàm bối cảnh rất sâu thế nhưng là tại hoa hạ bất động sản ngành nghề phía trên thật sự chính là có chút lực bất tòng tâm lâm phàm mấy cái công ty đều cùng bất động sản ngành nghề dựng không bên trên quan hệ lâm phàm nếu như cũng muốn tiến bất động sản ngành nghề chỉ sợ sẽ rất thảm đi Hôm nay chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, không ai có thể lại hạn chế cao dũng. Đây chính là cao dũng cao thị tập đoàn người thừa kế. Đi qua hôm nay thương nghiệp thỉnh hội tất cả mọi người cũng biết cao dũng kinh khủng năng lực. Lâm phàm vốn là nghĩ đến lần này thương nghiệp thỉnh hội tốt nhất tốt đã kích một lần cao dũng. Kết quả không có đánh đánh tới cao dũng. Ngược lại làm cho tất cả mọi người đều thấy được cao dũng năng lực. Trong bất chi bất giác, Mã Tổng đã đứng ở lâm phàm bên người. Vỗ vỗ lâm phàm bả vai. Thở dài một tiếng. Lắc đầu. Động tác này ý tứ đã rất rõ ràng cũng là nói cho lâm phàm không nên cùng cao dũng lại nổi lên xung đột. Thì liền Mã Tổng cũng không có cách nào. Mã Tổng tuy nhiên tại ali có siêu nhiên thân phận. Cũng không có khả năng trực tiếp vượt qua đại hội cổ đông. cùng vạn đạp toàn diện khai chiến nếu như vậy ali đại hội cổ đông cũng là tuyệt đối không có khả năng sẽ đồng ý sự tình phát triển đến trình độ như vậy lại sau này phát triển cũng không biết sẽ trở thành hình dáng ra sao liền mã tổng đều có chút từ bỏ lâm phàm nhìn đến mã tổng cách biểu tình này chỉ là cười cười hắn cũng không trách mã tổng dù sao cao dũng sau lưng bối cảnh nhân vật Thật sự là quá mạnh. Thì liền mã tổng cũng chỉ có thể đầy đủ lựa chọn từ bỏ. Hết thầy đều đã kết thúc. Hôm nay thương nghiệp thỉnh hội có thể nói là lâm phàm bại hoàn toàn. Đương nhiên lâm phàm cũng biểu hiện ra năng lực của mình. Nhưng là lâm phàm đối cao dũng làm khó dễ tình cảnh này. Có thể nói là đã triệt để thất bại. Tô Mộc Tình cũng ngoan ngoãn đi tới lâm phàm bên người. Nhìn lấy lâm phàm trong mắt đẹp có vẻ hơi bất lực. Ai có thể nghĩ tới cao dũng cái này bước sau lưng lại có Bill Gates chống đỡ. Bill Gates cơ hồ là trên thế giới cao cấp nhất mấy người một trong. Hắn xuất hiện ở trên màn ảnh, đã đã định trước lấy hôm nay tranh đấu, đã không phải là phổ thông không gian. Có thể đối kháng Bill Gates cái này thương nghiệp đỉnh cấp lão đại người, cũng chỉ có Tô Tiểu Vũ. Nhưng là, Tô Tiểu Vũ muốn khai chiến, không biết sẽ tổn thất bao nhiêu ước tổn thất. cái này tổn thất cho dù là thế giới thủ phủ cũng chưa chắc có thể thừa nhận được lên đến lúc đó muốn đưa tới phản ứng dây chuyền đã không phải là mọi người có thể thừa nhận được lên mà lúc này đây không biết chừng nào thì bắt đầu hạ uyển thu cũng chạy tới lâm phàm bên người tay của nàng cũng để vào lâm phàm trong tay meo meo hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên nhìn lấy lâm phàm không có việc gì à cùng lắm thì chúng ta theo giang thành dọn đi liền tốt không có quan hệ cao ra làm bất động sản chúng ta đập chúng ta phim truyền hình cùng bọn hắn cũng quan hệ không lớn lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu đến tự an ủi mình trong lòng lại làm sao không ấm áp có dạng này bạn gái đại khái là đời này chuyện hạnh phúc nhất tình đi lâm phàm phản tay nắm chặt hạ uyển thu mảnh khảnh tay nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng này gia nhân, còn cầu mong gì? Nếu như là trước kia, Lâm Phàm xác thực sẽ thu tay lại. Nhưng là hôm nay, Lâm Phàm cũng tuyệt đối không thể lui bước nếu như hắn lui bước, thì đại biểu hắn nhận thua cao dũng trước đó còn nhằm vào Qua Hạ Uyển Thu, thậm chí nhục nhã Qua Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu thế nhưng là nữ nhân của hắn a. Nữ nhân của hắn bị khi phụ. Thu này Nhất định phải báo bắt đầu đánh xấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 400 tô tiểu vũ Có lẽ thật ra thích hắn đi biêu ra tết tiền bối ngài khỏi chứ Ta rất tôn trọng ngài Nhưng là hôm nay ta cũng đem lời để ở chỗ này Lâm phàm Là ta tô tiểu vũ cả một đời đến nay người trọng yếu nhất Bất luận là ai ngăn tại phía trước ta Bất luận là bất luận kẻ nào Đều phải làm cho tốt tiếp nhận tô ra lửa giận chuẩn bị cho dù ngài là Bill Gates Là toàn thế giới nhân vật đứng đầu Thậm chí cũng là tiền bối của ta Nhưng là nếu như ngài muốn ngăn cản Muốn khai chiến Như vậy cách này khiêu chiến Tô ra tiếp tô tiểu vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy Bill Gates màn hình lớn Nói ra dạng này một phen Nàng trong tay cầm laptop Ây bồ Giờ này khắc này Tô Tiểu Vũ sáng vẻ đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nàng không còn là trước kia đơn thuần đáng yêu nữ hài, cũng không phải thích ăn dưa leo, thích ăn bánh kẹo cô gái. Nàng bây giờ, là trên buôn bán thiên tài thiếu nữ, thế giới thủ phủ nữ nhi, Tô Tiểu Vũ. Nàng chẳng khác gì là tại hướng Bill Gates tuyên chiến chiến tranh một khi phát sinh. Vậy thì không phải là có thể khống chế. Tô ra cùng Bill Gates muốn khai chiến. Có thể sẽ gây nên một trận kinh tế phía trên đại dung chuyển. Thậm chí là dẫn phát khủng hoảng tài chính. Tô ra cũng có khả năng trực tiếp đánh mất thế giới thủ phủ thân phận và địa vị. Dù sao Bill Gates tại toàn cầu là không có thể thay thế công ty phần mềm đã khắp các ngõ ngách. Thì liền Tô Tiểu Vũ dùng E-Bowin. Cũng là mơ quốc sản xuất ra. Mà những thứ này đỉnh phong khoa học kỹ thuật phía trên. Không thể không thừa nhận. Tô ra cùng Bill Gates phía trên còn là có trinh. Lệ cực lớn. Hoa hạ cùng đỉnh phong quốc gia phát đạt khoa học kỹ thuật phía trên cũng có được khoảng cách cực lớn. Tạm thời còn chưa thể vượt qua đi qua. Có thể Tô Tiểu Vũ dù sao cũng là một cách thương nghiệp thiên tài. Nàng làm ra quyết định như vậy, hoàn toàn là đã mất đi lý trí. Nghe được Tô Tiểu Vũ nói như vậy, toàn trường đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liên mã tổng đều có chút sợ ngây người Đây chính là Tô Tiểu Vũ sao nàng chính miệng thừa nhận Lâm phàm là nàng cả một đời đến nay người trọng yếu nhất Loại này người trọng yếu nhất Là ta thích à hoặc là lại là cái gì cảm tình cao dũng quay đầu Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ Cũng là trầm mặt Tô Tiểu Vũ nói lời tất nhiên sẽ làm đến Nàng muốn khai chiến Vậy liền sẽ chân chính khai chiến Nói thực ra Cao Dũng là không dám đắc tội Tô Tiểu Vũ. Thế nhưng là Tô Tiểu Vũ muốn làm đến cửa, Cao Dũng cũng chỉ có thể đầy đủ bị phá tiếp nhận. Lâm Phàm ở chỗ này làm không ngã Cao Dũng, mà Cao Dũng cũng làm không ngã Lâm Phàm Nghĩ tới đây Cao Dũng thì rất tức giận. Nếu như không có Tô Tiểu Vũ, Cao ra thì dám cùng Lâm Phàm khai chiến. Cao Dũng mở miệng nói ra. Lâm Phàm Ngươi còn là cái nam nhân sao làm bất cứ chuyện gì. Đều muốn nhờ nữ nhân lực lượng sao ta thật vô cùng xem thường ngươi. Ngươi thật sự có năng lực làm ali phó tổng a chỉ là ali phó tổng. Lại muốn dựa vào nữ nhân. Mỗi lần gặp phải sự tình ngay tại nữ nhân sau lưng. Ngươi có dám tới hay không một trận nam nhân ở giữa quyết đấu để ta xem một chút là ta cao ra lời hại. vẫn là ngươi lâm ra lời hại cao dũng không dám đi khiêu khích tô tiểu vũ cho nên đem lửa giận đều vẩy vào lâm phàm trên thân tại trong video bill gates cũng là mở miệng nói ra tô tiểu thư ta cũng rất ngưỡng mộ của ngươi thiên tài năng lực nhưng là ta hy vọng ngươi vẫn có thể suy nghĩ kỹ càng làm ra quyết định sau cùng một khi muốn khai chiến không phải là chúng ta xong mới có thể khống chế Rất xin lỗi. Tô Tiểu Thư. Bất cứ chuyện gì ta khả năng đều sẽ cho ngươi một bộ mặt. Duy chỉ có hôm nay. Ta thiếu cao ra một cách nhân tình. Nhân tình này nhất định phải còn. Chỉ cần ngươi không đúng cao ra đồng thủ. Không khai chiến. Vậy chúng ta về sau còn là sống ý phía trên hợp tác đồng bọn. Dù sao Tô Gia cũng không thể rời bỏ công ty của chúng ta. Hai nhà công ty ở giữa hợp tác. Không phải càng là đôi bên cùng có lời sao Bill ga tết mở miệng cười nói Tô Tiểu Vũ vừa mới dự định muốn mở miệng Nàng ánh mắt bên trong không có chút do dự nào Mà lúc này đây Lâm Phàm đi tới Tô Tiểu Vũ bên người Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt Tô Tiểu Vũ đầu Tiểu Vũ Cám ơn ngươi đối hỗ trợ của ta Nhưng là ta không có thể để các ngươi tô ra đi cùng thế giới khai chiến Đối ngươi như vậy không tốt Thì tin tưởng ta một lần Có thể sao lâm phàm cười nói Tô tiểu vũ trong đôi mắt đẹp Một màn kia băng lãnh Khi nhìn đến lâm phàm thời điểm Toàn bộ đều biến thành Một tia nhu tình Tô tiểu vũ ngơ ngác nhìn lâm phàm Gương mặt hơi có chút đỏ Sư phụ lại mò đầu nàng ác Tô tiểu vũ ngoan ngoãn nhẹ gật đầu U Vinh Quy, quy Mơ Nghe sư phụ đương nhiên nếu như cao gia dám tránh thức trèo lên đầu ngươi. Tô gia Vẫn sẽ ra tay. Cao Dũng. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Bill gia kết tiền bối quan hệ thật sự có tốt bao nhiêu. Coi như quan hệ cho dù tốt. Nếu như ngươi dám động đến sư phụ cá nhân an toàn. Ta dám cam đoan. Trong nửa tháng. Cao gia tất diệt. Chúng ta tô gia có thể không phải thế giới thủ phủ. Có thể không muốn thân phận bây giờ cùng địa vị. Nhưng là ta vẫn có thể cam đoan. Chỉ cần ta thua tiếp theo xuyên mật mã. Cao ra không tới nửa tháng. Nhất định đóng cửa. Bất luận đến lúc đó tô ra sẽ tổn thất bao nhiêu ức Quyết định này. Ta cũng như thế sẽ đi làm. Tô Tiểu Vũ mở miệng nói ra. Nhìn lấy Cao Dũng. Tô Tiểu Vũ đại khái ý tứ. Cao Dũng cũng nghe rõ. Nói cách khác. chỉ cần không uy hiếp được lâm phàm cá nhân an toàn cái kia tô tiểu vũ thì sẽ không xuất thủ nếu như uy hiếp được lâm phàm sinh mệnh an toàn tô gia dù là bốc lên mấy chục tỷ hơn trăm tỷ tổn thất kinh tế cũng muốn để cao gia trả giá đắt cao gia có thể tiếp nhận tô gia lửa giận ạc hiển nhiên là chịu không được cao dũng cũng là cười ha ha một tiếng tô tiểu thư yên tâm Đây chỉ là bình thường thương nghiệp mẫu dịch chiến Sẽ không dính đến song phương sinh mệnh an toàn Nếu như lâm Phàm thua Cái kia là chính hắn năng lực không được Chỉ là hy vọng nếu như đến lúc đó chúng ta cao ra thắng Tô Tiểu Thư có thể khác tham dự vào chiến đấu Bằng không Chúng ta cao ra sẽ làm ra cái gì sự tình Thì liền ta cũng không biết Tô Tiểu Vũ không nói gì thêm Nàng khép lại laptop. Ngồi xuống Lâm Phàm mỉm cười Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ trong lòng rất là ấm áp Mấy chục tỷ, mấy ngàn ước Dạng này con số đã là tương đương đáng sợ tài phú Mà Tô Tiểu Vũ vì một mình hắn Vậy mà toàn đều không để ý Lâm Phàm đã từng hoa 200 triệu giúp Lâm Khả Hân bán đức hợp đồng Cũng nguyện ý hoa 2,5 tỷ giúp Tô Mộc tình giải quyết trong nhà nàng vấn đề Ngay lúc đó lâm phàm là bởi vì lâm khả hân cùng tô một tình sinh ra giá trị đều vượt qua số tiền này Thế nhưng là lâm phàm bản thân Thật giá trị mấy ngàn ước Mấy chục ngàn ước sao đối với tô tiểu vũ mà nói Nàng vẫn nguyện ý đi làm như thế Thật sự là một cái rất ngô ngốc nữ hài tử a. Lâm phàm có chút minh bạch, Có lẽ tô tiểu vũ thật sự có một chút la thích hắn đi Chỉ là cái kia một chút la thích cuối cùng rồi sẽ là không có kết quả. Giờ khắc này, lâm phàm minh bạch. Hắn rất cảm kích Tô Tiểu Vũ, cũng thật cao hứng có Tô Tiểu Vũ dạng này một cách hào bằng hữu. Nếu như lại sớm mấy năm, hắn có lẽ sẽ đáp ứng Tô Tiểu Vũ cùng Tô Tiểu Vũ cùng một chỗ. Nhưng là hôm nay, hắn đã có hạ huyền thu. Dạng này cảm tình có lẽ cuối cùng rồi sẽ sẽ không có kết quả đi. Trừ phi có một ngày, hoa hạ thật có thể buông ra pháp luật, nhưng vậy cũng là chuyện không thể nào. Tô tiểu vũ nhân tình này, Lâm phàm mãi mãi cũng ghi khắc tại trong lòng. Không biết chuyện gì đây, Lâm phàm hốc mắt cũng có chút ẩm ướt. Đại khái thiếu tô tiểu vũ nhân tình đời này cũng chả không hết đi. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương trăm linh một cao thị tập đoàn. Chờ lấy diệt vong đi Lâm phàm cười nhạt một tiếng. Đi tới trên đài Hắn nhìn lấy tất cả mọi người ở đây Nói ra Các vị Hôm nay ra một trận dạng này khúc nhạc xảo ngắn Để mọi người chơi cười Ta nói qua gia hành giải trí về sau cũng sẽ tiến quân bất động sản ngành nghề Nhưng đây chỉ là gia hành giải trí lựa chọn bên trong một cái ngành nghề Trên thực tế Gia hành giải trí sẽ còn tiến quân du ký lĩnh vực Mọi người đều biết gia hành giải trí có đông đảo it tỷ như tiên kiếm kỳ hiệp truyện đệ nhất quý cùng quý thứ ba mà tiên kiếm một trò chơi đã làm vô cùng thành công nhà này công ty ra mẹ gia hành giải trí cũng chọn thu mua nếu như các vị tại trò chơi phía trên có bất kỳ muốn chuyện hợp tác đều có thể liên hệ gia hành giải trí gia hành giải trí muốn rèn đúc ra một cái sản xuất trò chơi thịnh đại công ty còn có một chút Một tình đem bao ơ bo in hình chiếu tại trên màn hình lớn. Lâm Phàm nói ra. tại tô một tình hình chiếu đi lên về sau. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Ra hành giải trí. Đến đón lấy việc cần phải làm. Là có thể biến đổi toàn bộ thế giới sự tình. Ra hành giải trí tại nửa năm trước tìm nhiều cách khoa học ra gây dựng nghiên cứu khoa học đoàn đội. Tại 3 tháng trước, nghiên cứu khoa học đoàn đội liền đã nghiên cứu ra thành thuộc không người điều khiển kỹ thuật. Mà tới được hôm nay, không người điều khiển kỹ thuật đã triệt để hoàn thiện thành thục Đồng thời chúng ta đã đi qua thí nghiệm. Mọi người có thể nhìn tiếp xuống một đoạn này video. Thậm chí, cái này kỹ thuật đã được đến quốc gia độc quyền cho phép. Nói cách khác, gia hành giải trí trước mắt đã nắm giữ thành thục không người điều khiển kỹ thuật. Đồng thời tại Bugatti công ty bên trong tiến hành qua nhiều lần thí nghiệm, đã thí nghiệm 3 tháng, lấy được phong phú thành quả, đồng thời không có bất kỳ cái gì sai lầm, không người điều khiển kỹ thuật, sẽ không xuất hiện tai nạn xe cổ, kẹt xe, phán đoán so với nhân loại lái xe sẽ càng thêm chuẩn xác. Lâm Phàm mở miệng cười nói, đương nhiên những chuyện này cũng đều là Lâm Phàm xin nhờ Tô một tình đi làm. đến tại cái gì nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng đều là tìm nước ngoài đỉnh cấp lão đại đối hạng kỹ thuật này tiến hành phân tích trong những lời này mặt có thật có giả dù sao cũng là hệ thống cho lâm phàm không người điều khiển kỹ thuật hiện tại cũng rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng mà hệ thống cho kỹ thuật tự nhiên là thành thục nhất cũng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lâm phàm lấy ra một đoạn video đoạn video này cũng là tại chen chúc xe đoạn bên trong nắm giữ không người điều khiển kỹ thuật xe đua chạy hình ảnh những thứ này xe đua hoàn toàn có thể thực hiện tự động thêm giảm tốc căn cứ đường xá tiến hành phân tích nghiên cứu đồng thời làm ra phán đoán chính xác nhất trên đường có thể làm đến hoàn mỹ tránh đi chứng ngại vật trên đường tránh cho kẹt xe dạng này hoàn mỹ kỹ thuật đã được đến ứng dụng Làm lâm phàm nói như vậy về sau, ngoại trừ tô một tình bên ngoài tất cả mọi người lộ ra một tia tiếng thán phục, thì liền tô tiểu vũ đều là mở to hai mắt. Đây chính là không người điều khiển kỹ thuật mà lại tại người khác cũng không biết tình huống dưới đã lấy được quốc gia độc quyền. Nói cách khác, hạng kỹ thuật này đã được đến quốc gia tán thành trước mắt quốc bên trong thường xuyên phát sinh tai nạn xe cổ, kẹt xe. đều đã là nhìn lắm thành quen sự tình. nếu như đẩy ra không người điều khiển kỹ thuật, đồng thời dùng trên xe, như vậy thì có thể hoàn mỹ giải quyết kẹt xe vấn đề. xuất hiện tai nạn xe cổ xác suất cũng sẽ giảm xuống, thậm chí tới gần tại không nếu như toàn diện quảng bá không người điều khiển kỹ thuật, thậm chí sẽ miễn trừ tai nạn xe cổ xác suất hạng kỹ thuật này, có thể nói là tại trên thế giới, Đều là hàng đầu trước mắt không có có bất kỳ một quốc gia nào. Cầm giữ có thành thuộc không người điều khiển kỹ thuật. Gia hành giải trí. Vậy mà làm ra giảng này thành quả nghiên cứu. Có thể nói là quá hoàn mỹ tô tiểu vũ trợn to đôi mắt đẹp. Nở. Nụ cười xinh đẹp. Hoa tắc. Không người điều khiển kỹ thuật. Vẫn là đã đến thành thục phiên bản. Sư phụ cũng quá lời hại. Chuyện này thế mà còn gặp ta. ôm ôm ôm, mã tổng hô hấp đều có chút rồn rập, thành thuộc không người điều khiển kỹ thuật, là đủ cải biến hoa hạ, thậm chí là cải biến thế giới cách này có thể nói là theo xe ngựa đến máy hơi nước xe cải biến, lại đến xe hơi cùng máy bay biến hóa, một cách vượt thời đại biến đổi. Lâm Phàm thì thật, làm được một bên vạn đạt vương tổng, cũng là không thể tin nhìn lấy Lâm Phàm Nếu như hãng kỹ thuật này thật đến thành thuộc kỳ mà nói Có thể tạo phúc cho tất cả mọi người Mà lại ở trong đó có to lớn thương nghiệp lợi ích trước mắt trong nước Nước ngoài đối ở phương diện này thì trường hoàn toàn là chống chỗ Không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền Hãng kỹ thuật này Ta nhìn giá trị 10 tỷ 100 tỷ Ta nhìn dùng tiền đã không có biện pháp cân nhắc Là đủ kiếm được vô số tiền Trong này có vô số cơ hội buôn bán A Vương Tổng mở miệng nói ra. Muốn là thật sự có thể đem hạng kỹ thuật này thực hành. Đồng thời vận dụng. Ở trong đó kinh tế lợi ích. Có thể nói không cách nào lường được Vương Tổng đã tâm động. Nếu như vạn đạt cũng có thể từ trong đó chia một chén súp. Tương lai có thể kiếm được vô số tiền đương nhiên cách này vô cùng khó khăn. Hạng kỹ thuật này thật muốn ứng dụng. Sẽ có vô số người chèn phá đầu tìm đến lâm phàm hợp tác. Lâm phàm mỉm cười. Nói. Các vị. hạng kỹ thuật này đắt là thành thuộc kỳ. Nhưng là muốn vận dụng hạng kỹ thuật này. Lại cần thời gian tương đối dài. Trước mắt trong nước còn không có một nhà công ty như vậy. Cho nên gia hành giải trí sẽ dẫn đầu thành lập công ty như vậy. Nhưng muốn thực hành hạng kỹ thuật này. Cần đại lượng tiền tài. Những tiền này có thể là mấy chục tỷ trầm rãi thí điểm trầm rãi ưu hóa Nhưng chỉ cần có thể làm thành công liền có thể dẫn dắt toàn bộ thế giới Ở trong đó kinh tế hiệu quả và lợi ích mọi người cũng là biết đến Cho nên Vào hôm nay thương nghiệp thỉnh hội kết thúc về sau Phàm là có ý hướng công ty Đều có thể đến đầu tư bỏ vốn tham gia cổ phần Đồng thời gia hành giải trí sẽ làm là lớn nhất cổ đông Tiến hành lớn nhất đầu tư bỏ vốn Cụ thể quy các chi tiết về sau lại nói chuyện Bất quá từ hôm nay trở đi Kế hoạch này liền có thể chính thức khởi động Lâm Phàm cười nói Giờ này khắc này Cao Dũng đã đi cũng không nghe thấy Lâm Phàm những lời này Cao Dũng còn không biết Làm Lâm Phàm xuất ra không người điều khiển kỹ thuật thời điểm Tại chỗ có bao nhiêu người đỏ mắt, bao nhiêu người tâm động. Như vậy cũng tốt so phát hiện một tòa mỏ vàng. Chỉ cần người nào có thể đi vào, liền có thể kiếm được kích xù tài phú. Liền vạn đạc vương tổng đều đã tâm động. Mà Ali Mã Tổng tự nhiên không cần nhiều lời đã sớm lộ ra vẻ tươi cười. Tại chỗ cơ hồ tất cả thương nghiệp từ đầu, đều là phi thường có ánh mắt. Bọn họ cũng nhìn thấy cái này cơ hội buôn bán. Nếu như không phải không tiện lắm, những thứ này bá chủ đã đem lâm phàm vây quanh. Thậm chí ngay cả trong video Bill Gattet đều là ánh mắt sáng lên. hạng kỹ thuật này muốn là có thể vận dụng lời nói cái kia có thể đầy đủ kiếm lời bao nhiêu tiền a Trong lúc nhất thời các lớn thương nghiệp cự đầu đều động tâm. Bill Gattet cũng là mặt mo đỏ ửng Nói ra. Lâm Tổng. Ngày xem chúng ta có thời gian hay không Có thể hay không thương thảo một chút hợp tác công việc Lâm phàm cũng là cười nhạt một tiếng Nói Vừa mới ngày cũng không phải nói như vậy Ngày còn muốn chống đỡ cao ra Thậm chí càng đà kích chúng ta Kỳ thật hạng kỹ thuật này cùng nước ngoài Bất luận cái gì một công ty hợp tác đều có thể Ta nhìn nước ngoài có thực lực công ty cũng thật nhiều Bill ra kết kinh hãi Đừng đừng khác Lâm tổng, ta vừa mới cái gì thời điểm nói qua lời kia, đến mức cái kia cao dũng, để cho ta tới giáo huấn hắn. Thật là liền Lâm tổng đều dám đắc tội. Nhìn lấy Bill Gates đều nói như vậy, Lâm Phàm cũng là cười nhạt một tiếng. Tại thương nghiệp bên trong trọng yếu nhất cũng là kinh tế lợi ích, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Lâm Phàm chỉ là đẩy ra một cách không người điều khiển kỹ thuật. Liền đem tại chỗ tất cả thương nghiệp cử đầu đều lôi ghéo tới Liền Bill Gates đều không ngoại lệ Như vậy Cao thị tập đoàn Chờ lấy diệt vong đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 14 chương 402 vương tổng cùng Bill Gates lôi ghéo Nhìn đến Bill Gates thái độ đều phát sinh một chút biến hóa Tại chỗ đông đảo thương nghiệp cử đầu Đều là cảm nhận được một số chấn kinh Đây chính là Bill Gates A thậm chí ngay cả bill gates đều quyết định muốn đi giúp trợ lâm phàm theo lâm phàm xuất ra không người điều khiển kỹ thuật một khắc này liền đã chinh phục tất cả mọi người ở đây không người điều khiển kỹ thuật tại toàn bộ trên quốc tế đều là tiền lệ nếu như là thành thuộc không người điều khiển kỹ thuật nếu như vận dụng tại toàn cầu là đủ phá vỡ đương kim thế giới hiện tại bố cục Thậm chí là cải biên toàn bộ thế giới ở trong đó kinh tế lợi ích. Đa xa hoàn toàn không phải những vật khác có thể so sánh. Bill Gates là hơi mềm người sáng lập. Hắn tại cái này một cái lĩnh vực phía trên đã làm được đăng phong tạo cực. Nếu có công ty phần mềm trợ giúp. Có Bill Gates giúp đỡ. Quảng bá không người điều khiển kỹ thuật. Cũng tuyệt đối sẽ đơn giản nhiều. Đến lúc đó. Toàn cầu phạm vi bên trong có thể có bao nhiêu kinh tế lợi ích trong này còn có thể cùng nhiều nhà hơi xe công ty hợp tác. Mà những thứ này hơi xe công ty nếu như đều nắm giữ thành thuộc không người điều khiển kỹ thuật. Sẽ có bao nhiêu người nguyện ý mua dạng này xe. Gia hành giải trí, không chỉ có tại giải trí phía trên đi tới hàng đầu bây giờ còn đang dẫn dắt khoa học kỹ thuật. tại khoa học kỹ thuật phía trên, nói không chừng gia hành giải trí cũng có thể làm tương đối tốt. Mà lại, cách này không người điều khiển kỹ thuật thậm chí đã được đến quốc gia độc quyền. Có thể có được quốc gia độc quyền, thì tương đương với đã được đến quốc gia tán thành như vậy. Chuyện còn lại cũng là thật tốt sử dụng kỹ thuật như vậy, nếu có vấn đề có thể lại thêm lấy cải tiến. Đợi đến công ty mở về sau. liền có thể tiến hành thí điểm. Lại tiến hành đầu nhập. Nếu như cũng có thể trở thành công. liền có thể đại quy mô trích dẫn. Cho nên đây cũng là Bill Gates động tâm nguyên nhân. Bill Gates nhìn đến Lâm Phàm sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Cười nói. Ta liền biết Lâm Tổng là hào phóng như vậy. Yên tâm đi Lâm Tổng. Hai nhà chúc ta công ty. Về sau nhất định là tốt nhất sinh ý hợp tác đồng bọn. Đợi đến công ty thành lập về sau. Qua mấy ngày ta thì tới hoa hạ tự mình nhìn một chút Lâm Tổng. Lại đến tự mình nhìn một chút Lâm Tổng không người điều khiển kỹ thuật Còn cầu Lâm Tổng nhất định muốn hợp tác với chúng ta Lâm phàm cũng là cười nhạt một tiếng cũng không có tỏ thái độ Dù sao hạng kỹ thuật này một khi thành thục vận dụng lời nói Có thể sinh ra kinh tế lợi ích Cũng là còn lại bất kỳ vật gì cũng không có cách nào so sánh Bill gates nhìn về phía Tô Tiểu Vũ Cười làm lành nói Tô Tiểu Thư Vừa mới là lỗi của ta. Ngươi thì không nên tức giận. Chúng ta hơi mềm đã quyết định. Về sau đều đứng tại lâm tổng bên này Bill Gates nói câu nói này. Tương đương với trực tiếp đem Cao ra đẩy hướng vực sâu vạn trưởng. liền Bill Gates đều bị lâm phàm lôi kéo được đi qua có thể nghĩ Cao gia vận mệnh sẽ là thế nào. Tô Tiểu Vũ thì là đôi mắt đẹp nâng lên. Nói. Cám ơn ạ. Bất quá các ngươi hơi mềm cũng không nhất định có thể cùng sư phụ hợp tác phía trên. Đến mức có thể hay không hợp tác. Liền muốn nhìn hơi mềm thành ý á. Bill ra Tết gật đầu. Yên tâm đi. Lâm Tổng. Chúng ta công ty phần mềm. Nhất định sẽ xuất ra tốt nhất thành ý. Đến cùng Lâm Tổng hợp tác. Tại dập máy video điện thoại về sau, Vạn Đạt Vương Tổng cũng đi tới Lâm Phàm bên người nở một nụ cười. lâm tổng chúng ta vạn đạt cũng có được vô cùng hùng hậu cơ sở kinh tế mà cách này không người điều khiển kỹ thuật là một cách từ đại công trình lâm tổng muốn hay không suy tính một chút cùng chúng ta vạn đạt hợp tác để tỏ lòng thành ý vạn đạt cũng sẽ xuất ra lớn nhất giá cả thích hợp tham dự cạnh tranh còn hy vọng lâm tổng có thể cho chúng ta vạn đạt một cái cơ hội vương tổng mở miệng nói ra Dù sao Vương Tổng thế nhưng là vạn đạt đại lão bản, hắn đồng dạng cũng là một cách tinh minh thương nhân. Trợ giúp cao ra. Có thể tại bất đồng sản ngành nghề phía trên chiếm trước một số tiên cơ cùng thị trường số lượng. Có thể nhiều kiếm lời một số tiền. Cũng là chỉ thế thôi. Đây cũng là Vương Tổng tại sao muốn lựa chọn trợ giúp cao ra nguyên nhân. Nhưng ở trên buôn bán... Những thứ này đỉnh cấp thương nghiệp lão đại đều là tương đối rõ ràng Chỉ có lợi ích mới có thể trở thành vĩnh viễn bằng hữu Thành thuộc không người điều khiển kỹ thuật Là đủ biến đổi một thời đại Mà làm bất động sản ngành nghề Vạn đạt cũng không cần thiết triệt để chói chặt tại cao ra trên thân Lâm phàm Một dạng có thể tới làm bất động sản Vạn đạt một dạng có thể giúp lâm phàm đi làm bất động sản dù sao lâm phàm sau lưng bối cảnh Đều là lớn đến đáng sợ a Một cái tô tiểu vũ Một cái mã tổng Hiện tại còn tới một cái Bill ra tết Cái này ai có thể chịu nổi a còn tốt không có Muốn là lại đem cũng gọi qua Là đổ chấn kinh thế giới Lâm phàm chỉ là những thứ này bối cảnh cũng để cho vương tổng đã đồng hợp tác tâm tư cùng Lâm Phàm hợp tác, Vạn Đạt cũng có thể đi đến hàng đầu, mà Lại Vương cũng có thể báo trước đến, đến lúc đó sẽ có vô số đại công ty tìm đến Lâm Phàm hợp tác, thậm chí hạng kỹ thuật này, liên quốc gia cũng sẽ ủng hộ, nếu quả như thật có thể thành thục vận dụng, tại trong phạm vi toàn thế giới, đều sẽ có người tới chống đỡ. Lâm Phàm nhìn lấy Vạn Đạt lão tổng mời, cũng là cười nhạt một tiếng. Nói. Vương Tổng. Ta nhớ được ngài vừa mới sống như không có ý định cùng công ty của chúng ta hợp tác. Vương Tổng cũng là ngượng ngùng cười cười. Ai? Vừa mới cũng là mở cái trò đùa. Sao có thể không cùng Lâm Tổng hợp tác đâu? Ta cái kia tự phạt gấp đôi. Lâm Tổng. Chúng ta đều là người làm ăn. Ta cũng không thích vòng vo. Thì thẳng lời nói nói thẳng. Để tỏ lòng vạn đạt thành ý. vạn đạt nguyện ý hiện tại thì đầu tư lâm tổng 2 tỷ dùng để làm bất động sản đồng thời lâm tổng cũng có thể sử dụng vạn đạt tư nguyên tới làm bất động sản không nói bất động sản ngành nghề lâm tổng có thể làm lớn cỡ nào ta dám cam đoan chỉ cần lâm tổng có cần vạn đạt nhất định cầu được ước thấy vương tổng mở miệng nói ra Hắn theo liền mở miệng, trực tiếp là 2 tỷ a 2 tỷ, trực tiếp đầu tư Lâm Phàm tới làm bất động sản. Đây đắc là một khoản siêu cấp khoản tiền lớn 2 tỷ vốn lưu động, trực tiếp cho Lâm Phàm, đủ để tỏ rõ Vạn Đạt đối Lâm Phàm thành ý. Lâm tổng, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại hạng kỹ thuật này phía trên, cũng nhất định muốn cho chúng ta Vạn Đạt một cái cơ hội. Làm sản này hạng mục, ta cùng Mã tổng đều biết Cần phải dùng kích dù tiền tài Cách này tiền tài Chúng ta vạn đạt cũng có thể gánh chịu một bộ phận Vương Tổng nhiệt tình cười nói Lâm Phàm nghe được Vương Tổng muốn cho hắn hai tỷ Cũng là mỉm cười Gia Hưng giải trí muốn xây một cách làm khoa học kỹ thuật đại công ty Cũng cần phí tồn rất nhiều tiền Đồng thời khoa kỹ công ty cùng giải trí công ty ở giữa đều là lẫn nhau tách ra Cho nên cũng cần một lần nữa tuyển chỉ Công ty cũng muốn một lần nữa quy hoạch, sửa sang, đợi đến sau khi thành công, còn cần nhận người. Tránh thức thành lập một cái đại công ty là phi thường phức tạp, mà làm những chuyện này. Cuối cùng, đều cần tiền. Không có tiền là nửa bước khó đi. Lâm Phàm vừa mới đem vốn liếng đều móc sống đi trợ giúp tô ra, hiện tại trên thực tế cũng không có cái gì tiền. Vương Tổng cho cái này 2 tỷ. vừa vạn hóa giải lâm phàm khẩn cấp hiện tại vương tổng cùng bill gates đều đã công khai chống đỡ lâm phàm như vậy tại bất động sản ngành nghề lĩnh vực phía trên lâm phàm cũng có thể toàn diện buông tay buông chân đánh ngã cao thì tập đoàn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 403 đánh ngã cao ra lâm phàm cùng vương tổng nắm tay cười nói vương tổng Vậy ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh Vương Tổng nhiệt tình ta đã cảm nhận được Cái này 2 tỷ ta cũng trước thu Tại bất động sản ngành nghề lĩnh vực phía trên Cùng Vương Tổng hợp tác nhất định sẽ rất tốt Vương Tổng nhìn đến lâm phàm thu tiền cũng là mặt mày hớn hở Chỉ cần thu tiền liền dễ làm chuyện Vạn đạt cũng rất muốn cùng lâm phàm hợp tác Chỉ cần có thể giải quyết cái này không người điều khiển kỹ thuật Về sau còn không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Lâm Phàm cũng kém không nhiều biết Vương Tổng làm người tại làm ăn phía trên là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Lâm Phàm nhìn lấy Vương Tổng. Cười nói. Cái kia cao ra sự tình. Dù sao cái này cao ra thế lực cũng rất lớn. Tại bất động sản ngành nghề phía trên khó tránh khỏi sẽ có trùng kích ăn Vương Tổng lập tức mở miệng nói ra. Lâm Tổng. ta thành ý đã để ở chỗ này. đến mức cao ra sự tình ngươi không cần lo lắng. bất động sản ngành nghề. vạn đạt vĩnh viễn đứng tại lâm tiên sinh bên này. lâm phàm sau khi nghe cũng là trên mặt nụ cười, hiện tại đã đem vương tổng cùng bill ra kết toàn bộ đều lôi kéo tới. sau đó phải làm. cũng là để cao ra trả giá đắt đi tại cũng cùng vương tổng xác định quan hệ về sau. đông đảo thương nghiệp cử đầu cũng tới tấp phản bội. Lâm Tổng Hợp tác thời điểm phải chăng có thể suy tính một chút công ty của chúng ta Công ty của chúng ta không nói những cái khác Tiền vẫn là thật nhiều Cũng nguyện ý ra người Lâm Tổng ngài đến lúc đó có thể liên hệ chúng ta Đây là danh thiếp của ta Có thể cùng Lâm Tổng hợp tác Là công ty của chúng ta vinh hạnh Một người giáng sấp mập mạp nam nhân đem danh thiếp đưa cho Lâm Phạm Lâm Tổng Ta là vô nguơ gen phó tổng. Đối với ngài cách này không người điều khiển kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như ngài nguyện ý. Công ty của chúng ta nguyện ý không sàng buộc đến tiến hành thí nghiệm. Nếu như ra bất kỳ sai lầm nào. Trách nhiệm do ta nhóm gánh chịu. Đồng thời chúng ta cũng nguyện ý xuất ra 80 triệu đến biểu hiện thành ý của chúng ta. Lâm tổng. Công ty của chúng ta có thể xuất ra 90 triệu. 90 triệu có thể nhập cổ sao hạng mục này thế nhưng là hoa hạ tương lai. Mà lại về sau cũng có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Lâm Tổng. Công ty của chúng ta cũng nguyện ý đầu tư. Tuy nhiên tiền không nhiều. Chỉ có hơn 60 triệu. Nhưng là chúng ta có thể nỗ lực. Lâm Tổng nhất định muốn cân nhắc cùng công ty của chúng ta hợp tác một chút a Nhìn lấy mọi người nhiệt tình. Lâm phàm cũng chỉ là rực rỡ cười một tiếng. Nói, có thể cân nhắc, bất quá hết thảy đều phải chờ tới công ty tạo dựng lên về sau. Mọi người muốn hợp tác, có thể đến liên hệ gia hành giải trí. Gia hành giải trí nguyện ý tiếp nhận bất kỳ một cách nào lý tưởng cao cả. Đến lúc đó lại nói chuyện hợp tác nội dung. Tại đưa đi đông đảo Lão Đại về sau, Lâm Phàm cũng nhìn về phía Mã Tổng. chỉ có mã tổng còn lưu tại nơi này mã tổng nhìn lấy lâm phàm giơ ngón tay cách lên không nghĩ tới lâm tổng các ngươi đoàn đội thế mà nghiên cứu ra loại kỹ thuật này lâm tổng chuyện này nhất định cũng muốn để ali tham dự vào cụ thể làm sao tham dự ngươi đến định nếu như thiếu tiền tài ali có thể giải quyết mà lại làm hạng kỹ thuật này cần đại lượng thời gian Tiên tài, thành bản, cũng không có dễ dàng như vậy, đương nhiên cũng có làm không được mạo hiểm, bất kể như thế nào, ta xem trọng ngươi. Mã Tổng mở miệng nói ra ánh mắt chỗ sâu có một vệt kinh thán, là hắn biết lâm phàm nhân tài như vậy sẽ không để cho hắn thất vọng. Mã Tổng sau khi nói xong vỗ vỗ lâm phàm bả vai mang theo nụ cười rời đi. Lâm phàm bên người cũng chỉ còn lại có ba nữ hải tử Hạ uyển thu tô một tình tô tiểu vũ Tô tiểu vũ nháy mắt to Cầm lấy bánh kẹo Đi tới lâm phàm bên người Cười nói tự nhiên Nói Sư phụ thật lời hại a Cơ hồ là dựa vào tự mình một người liền đem cao ra chơi ngã Cách này cao ra nhưng thảm rồi Tất cả bối cảnh đều bị sư phụ cho lôi kéo tới Lâm phàm cười cười Nói, đây chỉ là một tiền đề muốn triệt để chơi ngã cao ra, còn cần một chút thời gian, cũng khá là phiền toái Cao thì tập đoàn thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, tô tiểu vũ vỗ vỗ bầu ngực, không sao, giao cho ta rồi, vẫn là câu nói kia Trong vòng 3 ngày, cao thì tập đoàn triệt để phá sản Đến lúc đó sư phụ liền có thể cầm tới giang thành đại đa số bất động sản. Bất quá sư phụ cũng muốn chuẩn bị rất nhiều tiền mới có thể. cái này kêu là làm. Thừa lúc vắng mà vào lâm phàm nghĩ nghĩ. Nói. Đại khái cần bao nhiêu tiền tô tiểu vũ méo một chút đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến lúc đó chuẩn bị cách hơn 100 triệu đi ta sẽ giúp sư phụ ra 10 tỷ. đến lúc đó liền có thể thu mua cao ra không sai biệt lắm hơn trăm tỷ bất động sản nếu như cao gia không chấp nhận vậy liền triệt để phá sản rồi đương nhiên nếu như bọn họ tiếp nhận vậy cũng không giải quyết được bọn họ kích xù nợ ngần đến lúc đó sư phụ liền có thể cầm xuống cao ra tất cả bất động sản ngành nghề mà những thứ này bất động sản ngành nghề hàng năm đều có thể có to lớn ít lợi tô tiểu vũ cười nói hơn 100 triệu ngươi cho ta là máy in tiền đâu lâm phàm nhìn lấy tô tiểu vũ có chút xấu hổ hắn bây giờ đi đâu bên trong cầm hơn 100 triệu đi đây cũng quá khó khăn huống chi còn muốn mở công ty mà lại ra hành giải trí mỗi ngày đều tại vận doanh cũng muốn tốn không ít tiền tuy nhiên lâm phàm hiện tại đã là người có tiền nhưng lâm phàm cảm giác mình vẫn là rất nghèo a Hạ quyển thu nháy nháy mắt Lấy ra thẻ ngân hàng của mình ấy Ta có hơn 600 triệu đâu Tô một tình cũng lấy ra ngân hàng của nàng thẻ U Vinh Quy Quy Mơ Bên trong có hơn 2 triệu Lâm Phàm sờ lên hạ quyển thu đầu Ngăn lại hai nữ sinh cầm thẻ ngân hàng Tốt Ta đến nghĩ biện pháp đi Tô tiểu vũ nhìn lấy Lâm Phàm Sư phụ Ngươi có thể tìm ta vịt. Ta có tiền làm sao rồi. Sư phụ hướng đại mỹ nữ đòi tiền lại không mất mặt. Chờ sau này sư phụ có tiền trả lại cho ta liền tốt rồi. Lâm Phàm nhìn lấy tô tiểu vũ bên người xác thực có cái siêu cấp giàu đại phú bà. Nhưng cái này hơn 100 ước thật không phải thường nhân có thể lấy ra. Muốn đi vay tiền cũng rất khó a. người nào cũng sẽ không có cái này hơn một trăm ước bỗng dưng cấp cho lâm phàm lâm phàm lắc đầu vậy không được ta là loại kia ăn bám người sao hạ uyển thu ngòn ngọt cười đúng ngươi còn thiếu nợ ta hai triệu đây lâm phàm trở tay dắt hạ uyển thu tay nhỏ không đó là nàng dâu tiền không giống nhau tô tiểu vũ trống trống oai hàm hừ Sinh khí á còn ở trước mặt ta tú ăn ái lâm phàm cười nói Đột nhiên nhớ tới một chuyện Ta có thể đi ngân hàng cho vay Cho vay cách hơn 100 triệu cũng kém không nhiều Bất quá muốn trước đem cao ra đánh nằm phía dưới mới được Tô Tiểu Vũ đứng lên Tuân lệnh trong 3 ngày Đánh ngã cao ra tốt Trong 3 ngày đánh ngã cao ra Không nói trước Về nhà trước Tối nay cho các ngươi làm lớn bữa ăn Lâm Phàm cười nói kéo lại tô tiểu vũ cánh tay cùng nhau lên xe Tại một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong cũng về tới hạ ra Vào lúc ban đêm Cao Dũng đứng tại biệt thự bên trong Nhìn lấy cái này giang thành cảnh đêm Không khỏi giang hai cánh tay ra Nganh phong tẩy lễ Ta còn tưởng rằng Lâm Phàm có bao nhiêu lời hại không nghĩ tới lâm phàm cũng liền không gì hơn cái này đến hôm nay lâm phàm lại có thể bắt ta cao thị tập đoàn như thế nào đây chẳng lẽ lại lâm phàm ngươi còn có thể đem ta cao ra chơi ngã hay sao sau đó cao dũng nhận được một cái tin nhắn ngắn mở ra điện thoại di động ầm ầm cao dũng đầu giống như nổ tung đồng dạng tay đều đang run rẩy làm sao có thể cái này sao có thể Hắn cách mở yến hội không lâu sau đó, Lâm phàm liền đem Vương Tổng cùng Biêu Gates đều cho lôi ghéo được. Cao Dũng nhìn lấy tin nhắn bên trong nội dung. Giận dữ hết. Lâm phàm Mà mẹ nó mẹ ngươi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương bốn trong mắt của ta. Cho tới bây giờ chỉ có ngươi giang thành. Hạ ra. đợi đến lâm phàm mang theo đám nữ hài tử trở về thời điểm nhận lấy hạ gia tất cả mọi người kinh hô dù sao hiện tại lâm phàm đã xưa đâu bằng nay bọn họ cũng đều biết lâm phàm thân phận cùng bối cảnh so toàn bộ hạ gia đều cường đại hơn lâm phàm tỷ phu trở về còn mang theo tỷ tỷ ta cũng là không biết vì cái gì vì cảm giác gì tỷ phu có thể đẹp trai như vậy đâu tỷ phu đẹp trai là đẹp trai Mà lại tỷ phu siêu cấp lợi hại. Nghe nói tối nay đều được thỉnh mời đến Minh Châu Đại khách sạn tham gia thương nghiệp thỉnh hội. Không biết cùng cao ra ở giữa thế nào. Hừ. Bọn họ lợi hại hơn nữa. Cũng so ra kém tỷ phu a Tỷ phu hiện tại thế nhưng là siêu cấp lợi hại đi mấy nữ hài tử vây tại một chỗ. Mở to mắt to. Nhìn lấy lâm phàm. Hạ Kiến Thành cũng là lo lắng nhìn lấy tình cảnh này. nhìn đến lâm phàm hạ huyền thu tô tiểu vũ ba người trên mặt biểu lộ không có như vậy ngưng trọng thời điểm mới một chút yên lòng không nghỉ mát xây xong cũng không có cùng lâm phàm nói cái gì sợ cho lâm phàm áp lực quá lớn đến gian phòng về sau lâm phàm cười nói trước mấy cái thiên lão gia tử sinh nhật ta vẫn luôn không có cho mọi người làm bữa tối hôm nay liền đến cho mọi người làm bữa tối đi Nhìn đến Lâm Phàm muốn tới làm bữa tối Hạ Lam còn có mấy cái nữ nhân cũng là đi ra Vẻ mặt tươi cười Nói Làm đồ ăn loại chuyện này Là chúng ta chuyện của nữ nhân Sao có thể để ngươi đến vất vả đâu Các ngươi vừa mới làm xong trở về Hiện ở bên cạnh nghỉ ngơi đi Chuyện còn lại chúng ta đi làm Lâm Phàm tiếp tục nói hôm nay chủ yếu là muốn cho thúc thúc a nhóm đều nghỉ ngơi một chút nấu cơm sự tình thì ta tới đi trong khoảng thời gian này ta cho hạ ra cũng mang đến không ít nguy cơ nấu cơm sự tình để ta giải quyết hạ uyển thu cũng đi tới lâm phàm bên người nở nụ cười xinh đẹp ta đi giúp ngươi trợ thủ cô cô lâm phàm nấu cơm ăn ngon lắm hắn làm cơm so khách sạn năm sao đầu bếp sư đều tốt hơn ăn hạ lam nghe vậy cũng là nhẹ nhàng lắc đầu nói vậy các ngươi vợ chồng trẻ thì mau lên cần phải giúp một tay thời điểm lại nói với chúng ta cũng thật là còn trẻ như vậy uyển thu đều không có làm sao xuống nhà bếp đi lâm phàm cũng thế có thể làm ra cỡ nào ăn ngon tiệc còn có thể so với khách sạn 5 sao đầu bếp thật sự là trong mắt người tình biến thành tây thi, bất kể nói thế nào, phần tình nghĩa này cô cô cũng tiếp nhận. Hạ Lam hiển nhiên không tin Lâm Phàm có thể làm ra cớ nào ăn ngon tiệc. Đây không phải là vô nghĩa à? Ở trong mắt nàng, Lâm Phàm công tác cứ như vậy bận rộn, làm sao có thể sẽ tự mình nấu cơm? Như thế cũng quá cực khổ. Nhà bếp bên trong chỉ còn lại có Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu. Một bên khác, Tô Tiểu Vũ cũng thò đầu nhỏ ra tiến đến. Nhìn lấy Lâm Phàm hi hì, hì cười một tiếng. hi hì, hì. Sư phụ, ta có thể hay không cũng tiến vào giúp đỡ nha. Lâm Phàm gõ gõ Tô Tiểu Vũ đầu. Tài nấu nướng của ngươi thì đi một bên đi. Đừng đem nhà bếp cho ta làm bốc khói. Tô Tiểu Vũ ôm đầu. Thật là đau ngô. Ai nha? Ta chính là không biết làm cơm nha. Vậy liền cắt ngươi hai cách làm đi. Vậy ta liền đợi đến ăn có sắn một bên khác. Tô Mộc Tình thì rất tự nhiên ngồi ở bên ngoài. Mở ra máy tính. Chính tại xử lý một số chuyện công tác. Nàng vẫn là rất nghiêm túc. Cho dù vốn là tại giảng này một cách buông lỏng trường hợp. Cũng phải nghiêm túc xử lý ra hành giải trí công tác. Đây đều là chức trách của nàng. Mà Tô Tiểu Vũ thì là nằm ở trên ghế salon. Tay trái cầm bánh kẹo Tay phải cầm khoai tây chiên Bắt đầu xoát phim Tô một Tình nhìn lấy Tô Tiểu Vũ bên người khoai tây chiên Nhẹ nói nói Ăn khoai tây chiên sẽ mập Mập lão bản thì không thích Tô Tiểu Vũ nghe được Tô một Tình nói như vậy về sau Thì là rực rỡ cười một tiếng Ai nha Sẽ không béo a? Ăn nhiều khoai tây chiên có ít với thân thể khỏe mạnh Tô Mộc tình nháy nháy mắt. Vạn nhất trở nên béo đâu Tô Tiểu Vũ nâng lên quai hàm nói ra. Hừ, đây chính là ngươi không hiểu. Nam nhân ra thích không phải quá gầy nữ sinh. Mà chính là loại kia cái kia mập địa phương béo. Tỷ như ngực. Cái kia gầy địa phương đều gầy. Giống ngươi gầy như vậy. Cũng đối thân thể không tốt rồi. Tô một tình đã hiểu, nàng thẳng người, nhìn nhìn mình ngực. Sau đó Tô Tiểu Vũ cũng nhìn một chút. Nhất thời, Tô Tiểu Vũ liền không có tâm tình ăn thử phiến còn có chút ủy khuất. Vì cái gì? Các nàng đều lớn như vậy. Chỉ nàng nhỏ như vậy à. Tô Tiểu Vũ khoát lên Tô một tình cánh tay. Không cho phép công tác. ngươi đến nói cho ta biết. Nơi này làm sao biến lớn mới được. Tô một tình đỏ mặt ta cũng không biết. Nghe nói nhiều uống sữa tươi có thể. Sau khi nói xong, Tô Tiểu Vũ lập tức đứng dậy, khắp nơi đi tìm sữa bò. Nàng rốt cuộc biết sư phụ không thích nàng nguyên nhân, không cũng là bởi vì ngực nhỏ nha. Uống nhiều một chút sữa bò, nói không chừng thì thật sẽ biến lớn. Nhà bếp bên trong. Lâm phàm đã tải binh binh bang bang thái thịt, đao công của hắn mỗi một cách đều rất tỉ mỉ. Bất luận là cắt cà rốt, cắt khoai tây, vẫn là cắt thịt. thậm chí là cắt cá đều là như vậy tinh chuẩn đúng chỗ không có vài chục năm đao công không đến được tình trạng như vậy ngay sau đó cũng là bắt đầu làm bữa việc lớn đầu tiên là làm cá kho đi qua một hệ liệt phức tạp quá trình về sau vào nồi lại nấu vũ khí mông lung ở giữa lâm phàm quay người nhìn về phía hạ uyển thu phát hiện hạ uyển thu ngay tại rửa sau hạ uyển thu cũng chú ý tới lâm phàm tay trái cầm dư leo, tay phải cầm khoai tây, làm một cái động tác khả ái, meo meo ăn. Muốn ôm lấy nhìn lấy Hạ Uyển Thu canh sạng này, Lâm Phàm đi tới Hạ Uyển Thu bên người, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Uyển Thu mảnh khảnh eo thon, đem nữ hài đều dung nhập trong ngực. Hạ Uyển Thu trên thân còn có một số đổ mồ hôi, hiển nhiên vừa mới công tác để cho nàng cũng có chút mệt mỏi. nàng nhẹ nhàng tựa vào Lâm Phàm trên bờ vai. Lâm Phàm chỉ cảm thấy trong ngực nữ hài eo, năng lực thực sự yếu a. Nguyên lai like đây chính là ôm lấy Hạ Uyển Thu cảm giác, muốn muốn vĩnh viễn che chở nàng, bảo hộ nàng. Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm, ngon ngọt cười, nói: "Lâm Phàm, ta cảm giác Tiểu Vũ cũng rất thích ngươi." Muốn không đem nàng cũng cùng một chỗ cưới đi dù sao Tô Tiểu Vũ cũng xác thực rất xinh đẹp. Ở chỗ này, Lâm Phàm cảm giác Hạ Uyển Thu là chăm chú. Chỉ muốn hắn làm ra cách nào đó lựa chọn. Liền có thể vĩnh viễn mở ra một đảo khác cửa lớn. Từ đó vượt qua song Phi cuộc sống hạnh phúc. Bất quá Lâm Phàm rất nhanh liền im lên Hạ Uyển Thu môi đỏ. Hạ Uyển Thu. Loại lời này về sau ta không muốn được nghe lại Sơ trung thời điểm thì gặp phải ngươi Khi đó ngươi cỡ nào xinh đẹp a? Tại sơ trung làm ta lâu như vậy ngồi cùng bàn Kết quả chúng ta ở cấp 3 đều thi đậu cùng một trường Lại làm 3 năm ngồi cùng bàn Hả Nguyễn Thu Hôm nay ta muốn chăm chú nói cho ngươi Trong mắt của ta Cho tới bây giờ chỉ có ngươi Gia thích một người Liền muốn cho nàng vĩnh viễn hạnh phúc, mà không phải thay đổi thất thường. Đi thích khác nữ sinh, không có sai. Bên ngoài quả thật có rất nhiều rất nhiều ưu tú nữ sinh. Nhưng ai để Lâm Phàm trước gặp phải là Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm ôm Hạ Uyển Thu. Ngươi là bạn gái của ta, mà ta là bạn trai của ngươi. Đây là một loại trách nhiệm. Một loại thân là bạn trai cái kia vai chịu trách nhiệm. Cái kia chính là trong mắt chỉ có ngươi. Cả một đời chỉ có ngươi. Vĩnh viễn cũng chỉ có ngươi. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 14 chương 405 meo meo không đồng ý. Sẽ rất hung tiệt làm tốt về sau. liền lão gia tử cũng tự mình có mặt. Hôm nay lâm phàm làm vẫn là một số đồ ăn thường ngày. Thịt băm hương cá. Hồng thiêu gia tử. Thịt kho tàu. Cá kho. Còn có canh cá. thịt hầm, trứng trắng, khoai tây hầm thịt bò, ướt xanh sợi khoai tây, đương nhiên còn cố ý chuẩn bị mấy cái rau xanh salad. Rau xanh salad là cho tô một tình cùng Hạ Uyển thu ăn. Hai người bọn họ gần nhất đều tại giảm béo, chỉ có tô Tiểu Vũ không quan tâm. Sau đó Hạ ra mọi người ăn về sau, ánh mắt cũng thay đổi. Hạ Thiền Thiền ánh mắt sáng lên. À, à. Tỷ phu làm tiệc. Sao có thể ăn ngon như vậy á? Nhất là cái này thịt kho tàu. Tuyệt. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy thịt thịt. hạ Lam cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể nào. Lâm Phàm làm tiệc. Vậy mà có thể thật ăn ngon như vậy. Thịt này cảm giác. Cái này nước canh. Một khi chảy đến trong miệng. Cũng quá thơm. Tô Vô Cường nhẹ gật đầu cái này. Ta ăn lâu như vậy. Cho tới bây giờ cũng chưa ăn qua loại này tiệc Thịt băm hương cá ta đều chán ăn. Kết quả Lâm Phàm làm thịt băm hương cá. Làm sao lại không giống nhau lắm đâu Hạ Kiến Thành lại ăn một miếng khoai tây. Cái này khoai tây cũng quá bông vải. Khẩu này cảm giác. Thật sự là không so được a. Hạ Kiến Thành sơ ngón tay cái lên. Nhìn lấy Lâm Phàm Không hổ là trước kia mở qua quán ăn Cái này chủ nghệ mức độ Nói không chừng so cấp 5 sao đại khách sạn đầu bíp còn tốt hơn Nhà chúng ta con rể Làm tiệc đều ăn ngon như vậy ha ha Hạ uyển thu đỏ mặt nhìn Hạ Kiến Thành Ba ba ta còn không có gà đây Hạ Kiến Thành cầm lấy một chén rượu Chuyện sớm hay muộn Không nóng này Cái kia lâm phàm ta hai người uống chén rượu trước đó nói tốt muốn chơi cờ tướng vẫn là câu nói kia phía dưới thắng ta tối nay để ngươi cùng uyển thu ngủ không xuống được thắng ta ngươi liền về nhà đi thôi ha ha hạ kiến thành cũng hiển nhiên là tới hào hứng tại hắn hỏi qua tô tiểu vũ về sau lâm phàm đã lôi kéo đến vạn đạt vương tổng cùng Bill ga tết về sau liền rốt cuộc không lo lắng cao ra lâm phàm sau lưng có nhiều như vậy đại lão bản cái này ai có thể so ra mà vượt lâm phàm a bất luận cao ra sau lưng còn có cái gì bối cảnh tại nhiều như vậy lão đại vây công dưới cao ra tất nhiên sẽ phá sản điều này cũng làm cho hạ kiến thành theo trong đáy lòng đã đá chân chính tán thành lâm phàm chí ít hạ uyển thu theo lâm phàm sẽ không thù ủy khuất lâm phàm cũng cầm lên một chén rượu cười ha ha một tiếng được thúc thúc vậy tối nay chúng ta uống rượu xong bắt đầu hạ cờ hạ kiến thành nhíu nhíu mày còn kêu cái gì thúc thúc lâm phàm nhìn một chút hạ uyển thu tại dưới đáy bàn giắt hạ uyển thu tay nhỏ cười nói cha ha ha có thể lâm phàm vậy ta liền đem nữ nhi giao cho ngươi bất quá ngươi vẫn là đến đang đánh cờ trải qua cửa ải của ta a. Hạ Kiến thành cười nói. Lâm Phàm cũng uống một chén rượu, nắm Hạ Uyển thu tay, mười ngón khép lại. Cảm thụ được trong tay lạnh buốt, Lâm Phàm cảm nhận được nồng đậm hạnh phúc. Có sáng này bạn gái, đại khái là bình sinh hạnh phúc nhất thời gian đi. Sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm cùng Hạ Kiến thành cũng là chính thức bày xong bàn cờ. Trong phòng, Tiểu Bằng Hếu đang chơi. Có một số đại nhân cũng tò mò đi tới. Nhìn lấy lâm phàm cùng hạ kiến thành đánh cờ. Hạ Uyển thu bưng trà cho lâm phàm cùng ba ba của nàng pha trà uống. Ngược lại là lão gia tử không vui, đó là nàng chân tàng lá trà a a bàn cờ thứ nhất cuộc bắt đầu. Lâm phàm cảm giác đến trình độ của chính mình đã vượt qua vương thiên nhất. Ngược nhạc phủ đại nhân không phải chuyện dễ như trở bàn tay kết quả. Để nhất bàn, lâm phàm một sai lầm trực tiếp toàn bộ thảm bại. Hạ Uyển thu. tô tiểu vũ tô Mục tình các nàng ba nữ hải tử đều là biết lâm phàm đánh cờ mức độ lợi hại đến mức nào tại chung kết phía trên bị vương thiên nhất tại hai ván dẫn trước tình huống dưới thực hiện nghị chuyển theo khi đó bắt đầu lâm phàm đánh cờ mức độ cũng liền thu được tương đương tầng thứ đề cao có thể ai có thể nghĩ tới lâm phàm bàn cờ thứ nhất thì chủ quan mất kinh châu trực tiếp thua mà lại là bại hoàn toàn hạ kiến thành cũng là mặt mày hớn hở lâm phàm đến một ván nữa cái này bàn thua nữa tối nay ngươi cũng đừng cùng uyển thu ngủ lâm phàm nhất thời thì sát ý dâng trào đến mở làm nếu là thắng nhạc phụ đại nhân liền có thể cùng uyển thu ngủ đến lúc đó nói không chừng còn có thể phát sinh thứ gì hẳn là a khiến người ta chờ mong a lần trước vốn là sắp đắc thủ kết quả bị tô tiểu vũ cho làm dối buổi tối hôm nay mới mặc kệ nhiều như vậy lâm phàm nhưng là muốn tránh thức mở làm đương nhiên nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là muốn trước tiên đem hạ kiến thành cho đánh nằm phía dưới lâm phàm nhất thời bắt đầu nghiêm túc tại bàn cờ thứ nhất thời điểm lâm phàm phát hiện hạ kiến thành tài đánh cờ tương đương thường hãn cũng không như trong tưởng tượng yếu Hạ Kiến Thành đánh cờ mức độ quả thật cũng đã đến tuyển thủ nhà nghề cánh cửa Tại bàn thứ hai cờ sau khi bắt đầu Lâm Phàm nghiêm túc vốn là coi là sẽ là tuyệt đối nghiền ép, Không ai từng nghĩ tới Hai người đánh cờ vậy mà phía dưới thành ngang tay ván thứ hai Lại là cờ hóa nhạc phụ đại nhân đánh cờ mức độ cùng công lực vậy mà lại lợi hại như vậy Lúc này Lâm Phàm cảm giác được tâm đều đau đớn hơn hắn toàn lực ứng phó nghiêm túc hạ tổng thể vậy mà đến cờ hòa trong lúc nhất thời lâm phàm tâm đều dường như nát bởi vì bàn cờ này không có phía dưới thắng lâm phàm buổi tối hôm nay liền không thể cùng hạ uyển thu ngủ a lâm phàm yên lặng nhìn hạ uyển thu liếc một chút hy vọng nàng dâu cho cái cơ hội kết quả hạ uyển thu cũng chỉ có thể lộ ra ánh mắt vô tội biểu thị lực bất toàn tâm Đến thứ ba bàn, Lâm Phàm rốt cuộc tìm về tràng tử, phía dưới thắng hạ kiến thành một ván Thứ tư bàn, Lâm Phàm vẫn là phía dưới thắng hạ kiến thành Đến thứ năm bàn, Lâm Phàm lại cùng hạ kiến thành phía dưới thành cờ hòa. Hạ kiến thành nhìn lấy Lâm Phàm Ánh mắt bên trong có chút chấn kinh Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này đánh cờ công lực thế mà lợi hại như vậy Ta không nghĩ tới a. Ngươi cách này cờ mức độ chỉ sợ đã đến tuyển thủ nhà nghề Mức độ đi tuyển thủ nhà nghề nghe được tuyển thủ nhà nghề thời điểm Tất cả mọi người là không tự chủ được nín thở Bọn họ biết cờ tướng bên trong tuyển thủ nhà nghề ý vị như thế nào Nếu như trở thành một tên tuyển thủ nhà nghề Như vậy những yêu thích khác cờ tướng nghiệp sư tuyển thủ Bất luận làm sao dưới Đều là rất khó phía dưới thắng Tuyển thủ nhà nghề tài đánh cờ Là phổ thông nghiệp sư tuyển thủ không có cách nào sánh vai Hạ Uyển thu mở miệng cười nói Lâm phàm hắn là hiện tại Trung Quốc cờ tướng đế nhất nhân Đã chiến thắng vương thiên nhất còn cầm qua tiền thưởng cùng giấy chứng nhận thành tích đây Nghe hạ Uyển thu nói như vậy Hạ kiến thành cũng là tinh thần tỉnh táo Nguyên lai là vô địch Ta liền nói lâm phàm mức độ làm sao lợi hại như vậy Tới tới tới lại xuống một bàn lâm phàm ngươi cũng đừng để cho ta cái này bàn ngươi đem ta phía dưới thắng thì cho ngươi đi cùng uyển thu ngủ hạ uyển thu đã sớm đỏ mặt trừng mắt liếc lão ba thế nhưng là hạ kiến thành căn bản không nhìn thấy cái gì ngủ hay không ngủ nàng còn không có đồng ý đâu meo meo không đồng ý thế nhưng là rất hung sẽ cắn người